Trước mắt, thế mà tái hiện nhân gian. Trần Lạc Dương trong lòng cũng khẽ chấn động. Nữ hoa quyền phổ, hắn có. Hắn quan tâm là, tu luyện nữ hoa nhập môn cần thiết bảo vật. Trinh trì tìm được. Giang ý cùng thiên cơ tiên sinh đối mặt, trên mặt không hề bận tâm, đoán không ra hắn phải chăng đã sớm cảm kích, chỉ là lặng lặng nói ra, tạ ứng tiên sinh nhắc nhở, ta trở về lưu tầm một chút. Không tạ. Thiên cơ tiên sinh gật gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại. Trần Lạc Dương biểu lộ không buồn không buồn thích Bình tĩnh nhìn xem Giang Ý một quyền rơi xuống. Chí hứng thiên đem sơn tính cho cúp đàn, bày ở ngẫu thân trước một phần, làm cho giống thị nữ hộ vệ một dạng thủ mộ phần. Sở Hoàng Trình huy lặng lặng nhìn xem người trẻ tuổi kia bóng lưng. Trước mắt hắn hiện hiện một cái bướng bình lại tỉnh táo nam đồng. Nhớ kỹ khi đó, đối phương 9 tuổi. Lại rõ ràng có trật tự hướng hắn nói rõ thân thế lai lịch, đồng thời minh xác biểu thị không nguyện ý tiếp tục cùng phụ thân ứng tiên thiên cùng một chỗ sinh hoạt, mà muốn nhận tổ quy tông, trở lại nam Sở Hoàng thất. Phía sau thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên mấy lần muốn đón hải tử trở về, lại đều bị hài tử chính mình cự tuyệt. Trình huy lưu lại đứa bé này, vì hắn an bài mới tôn thất thân phận. hài tử thiên tư chắc tuyệt, trình huy tự mình dạy bảo. Có rất nhiều lần, hắn thậm chí động trực tiếp đem đối phương thu về giới gối ý niệm, lại đều ngừng lại. Hắn rất sớm liền có dự cảm, hôm nay cuối cùng cũng đến. Nhưng lúc trước đứa bé kia, lại từ lâu thoát ly hắn trưởng khống. Sở hoàng quay đầu nhìn về phía một bên. Huyết hà lao tổ chính nhìn xem hắn mỉm cười. Sở hoàng trong lòng đề phòng, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, chúc mừng tôn giá, đạt được xuất sắc như vậy truyền nhân. Quá khen, ngược lại là ta có chuyện, nghĩ mời các hạ tương trợ. Huyết hà lao tổ cười nói. Chương 426, thủ giết cha. Có chuyện không ngại nói thẳng. Sở hoàng nhìn chăm chú huyết hà lao tổ, đề phòng đối phương lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Huyết hà lao tổ ngữ khí thì rất không màng danh lợi hôm nay phát sinh hết thảy Ứng Tiên Thiên có khả năng tiết lộ ra ngoài. Tiểu Đồ trước mắt đang tu hành trưởng thành thời khắc mấu chốt, không nên thụ ngoại giới quá nhiều quấy rầy, sợ gi nghĩ làm phiền các hạ tương trợ, như quá khứ mấy năm như thế, cùng một chỗ vì Tiểu Đồ kiến tạo một cái an tĩnh hoàn cảnh. Sở hoang thận trọng nhìn đối phương. Ý tứ này chính là để hắn giúp Trình Dĩnh Thiên làm học thuộc lòng, tạm thời vẫn giấu giếm hôm nay phát sinh hết thảy, giấu giếm Trình Dĩnh Thiên chân thực thân thế, cũng giấu giếm cùng huyết hạ quan hệ. Ở phương diện này, Sở hoàng xa so với những người khác thuận tiện, có thể tạo được tác dụng cũng to lớn. Chiều ý tứ này, đối phương trước mắt, tựa hồ không tiếp tục cùng hắn động thủ dự định. Nhưng sở hoàng trong lòng lòng cảnh giác không mất. Nói không chừng cái này ngược lại chính là động thủ điểm báo. Bất quá huyết hà lão tổ thần tình lạnh nhạt, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, một mảnh tường hòa. Trình ứng thiên vì mẫu thân phần mộ một lần nữa quét dọn qua đi, quy củ đứng ở một bên, khoanh tay mà đứng. Sở hoàng nhìn xem trình ứng thiên trong tâm mắt hiện lên phức tạp hào quang. Nếu như không có huyết hà lão tổ, hắn xác thực khả năng tá ma giết lửa, xử lý trình những thiên nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đối phương không chỉ huy hiếp trình long nguyên mấy người, đợi một thời gian, huy hiếp rất có thể là hắn trình huy bản nhân. Năng lực của người trẻ tuổi này mạnh, dã tâm lớn hơn. Hiện tại có huyết hà lão tổ tại, sở hoàng sẽ không dễ dàng động thủ, nếu không cho dù có thể thành công, đối phương cũng sẽ lấy lớn lấn tiểu cường giết hắn nam sở người thừa kế. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không lưu trình ứng thiên tiếp tục tại nam sở sống yên ổn khi tiểu hầu ra. Nếu là huyết hà chính thống chuyên nhân, vậy liền thành thành thật thật nhận tổ quy tông hồi huyết hà đi thôi. Đáng thương ta đại sở luân phiên gặp nạn, tử thương thảm trọng, nguyên khí khó phục, chấm cũng dưới gối chống giống, mấy cái hải nhi đều lần lượt gặp nạn. Sở hoàng không mặn không nhạt nói bây giờ chiều ta bấp bên, sợ là sẽ phải chậm trễ lệnh cao túc. Huyết hà lao tổ nghe vậy mặt không đổi sắc nhìn về phía chỉ những thiên. Trí Ngưng Thiên nói bậy hạ quá lo lắng, vô luận tại công vẫn là tại tư, thần cũng sẽ không gây bất lợi cho đại sở. Đại sở Luân Phiên gặp nạn, cũng chỉ là nhất thời mưa gió mà thôi, bệ hạ ngài xuân thu chính thịnh, đại sở tiếp xuống chắc chắn càng thêm phồn vinh. Thần trong lòng xác thực có một mục tiêu, nhưng vô ý cùng đại sở là địch. Mục tiêu Sở Hoàng nhìn chằm chằm Trí Ngưng Thiên liếc mắt. Trí Ngưng Thiên mỉm cười gia phụ gia mẫu đều xuất thân tự Tiên Thiên Cung, năm đó sơn tính bởi vì gia phụ mới ngồi lên Tiên Thiên cung chủ chi vị. Không phải nàng cũng là gia mẫu, làm sao đều không tới phiên du hạo. Hiện tại, nên tiên thiên cung trở lại chính chủ nắm giữ thời điểm. Sở hoang bất vi sở động tiếp xuống đâu. Tiên thiên cung về sau, mục tiêu của ngươi lại muốn chỉ hướng chỗ nào. Cổ thần giáo giang giáo chủ cùng trần phó giáo chủ, thủ ở ngoại vi, gia phụ cuối cùng qua không được cái này một cửa. Chỉ những tiếng nói, dơ tay lên. Trong tay hắn treo lấy một cây truy sức, hạch tâm một chút tinh thạch đỏ thám như máu. Nhưng giờ phút này tinh thạch bên trên hiện ra khe hở. Khiến cho tinh thạch nhìn qua ảm đạm vô quang Sở hoàng trình huy nhìn xem tinh thạch Trong lòng ngũ vị tạp trần Áp chế hắn một đời Để hắn không ngẩn đầu được lên người kia Rốt cục vẫn là chết rồi Chết trong tay người khác Hắn tham dự đưa đến đối phương chết đi Nhưng dù là đối phương đến chết Hắn cũng không thể thắng đối phương một lần Chỉ những thiên nhìn xem cái kia mặt dây chuyển Tiếp tục nói cha con chúng ta Mặc dù bất hòa nhiều năm Nhưng dù sao máu mủ tình thâm Đối đãi ta học nghệ có thành kiểu, thù giết cha Tự nhiên là muốn tìm cổ thần giáo kết thúc một phen. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hoàng, vì một chân trên đất, cung kính nói thần biết tiên phụ chính là tiên hoàng huyết duệ, nhưng xuất thân há muội, bản triều một mực giữ kín như bưng. Nhưng hắn bây giờ người đã không tại, mong rằng bệ hạ chiếu cố, có thể niệm người thần chi tình, trợ thần báo thủ, thần khác sâu trong lòng ngũ tạng. Sở Hoàng lặng lặng nhìn xem Trình Nghĩa Thiên, sau một lúc lâu nói ứng tiên thiên, cùng ta đại sở sớm đã không quan hệ. Bất quá, ngươi trung tâm cần củ Chính là ta đại sở lương đóng, muốn tìm cổ thần giáo báo thủ, chấm tự sẽ ủng hộ. Bình thân đi. Tạ bậy hạ. Trình ứng thiên đứng dậy. Sở Hoàng lặng lặng nhìn xem trình ứng thiên. Lấy hắn đối với người trẻ tuổi này hiểu rõ, đối phương hẳn phải biết, mới một phen làm ráng, kỳ thực lại càng dễ để hắn cảnh giác. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, là bởi vì vì có huyết hà lao tổ ở một bên, còn là cô ý đem một phen khuyết điểm bại lộ trên bên ngoài, để cho người an tâm. lần này làm dáng mới là thành ý biểu thị. Sở hoang nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt như vậy, cổ thần giáo về sau đâu. Quá xa xưa sự tình, thân còn chưa kịp cân nhắc. Chỉ những tiên đáp muốn được hồi tiên tiên cung, cũng không thể nóng nội, còn cần chờ chút thời điểm. Ừm. Sở Hoàng lông mày có chút nhíu lên, từ trong lời của đối phương, hắn nghe ra mấy phần đặc thù ý vị. Chỉ những tiên cười cười, lời kế tiếp, ấn chứng sở hoang trong lòng suy đoán bệ hạ dung bẩm, thần phát hiện, du hạo bọn hắn tựa hồ có khác tính toán chỉ là còn không rõ trong đó chi tiết, còn cần kiểm chứng. Sở Hoàng nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, chầm ngâm không nói. Đối phương là thật không biết chi tiết vẫn là giả vờ không biết, chỉ sợ còn khó nói. Nhưng tiên tiên cung bên trong, càng thiên trưởng lao du hạo mấy người, cần phải đúng làm như đồ cái gì, sở Hoàng Trình Huy cũng thu được một chút phong thanh, nhưng xác thực không rõ cụ thể chi tiết. Có thể chỉ phải suy nghĩ một chút du hạo mấy người nhất nhu cầu cấp bách cái gì, liền mơ hồ có thể đoán ra một chút đoan nghề. Người trẻ tuổi trước mắt này mục tiêu, trừ tiên thiên cung bản thân, cái này chỉ sợ cũng là quan trọng nhất. Đối với nam sở đến nói, đồng dạng nên chú ý. Trước mắt, không cùng huyết hà vạch mặt vi diệu. Vừa rồi thiên cơ tiên sinh một cái gọi ra huyết hà lao tổ người mang thiên hà kiếm khí, cũng làm cho sở hoàng nghe âm thầm kinh tâm, miên man bất định. Liên hệ thiên hà lao kiếm tiên thụ thương sự tình, đối với huyết hà đến nói, tiếp xuống trọng tâm chắc hẳn cũng tại thiên hà bên kia, không cho tới nguy hiểm nam sở nhưng cũng cần để cao cảnh giác phòng ngừa đối phương dương đông kích tây. Sở Hoàng trong lúc suy tư, huyết hà lao tổ lúc này mở miệng nói ra sẽ không để cho các hạ thượng phí hỗ trợ, ta huyết hà cũng chuẩn bị một chút tấm lòng nhỏ. Trình Ngư tiên ngay vậy, liền lấy ra một con hộp gấm, trình đến Sở Hoàng trước mặt. Sở Hoàng cẩn thận kiểm tra một chút về sau, chấm ngâm nói: "Ứng Thiên trên người ngươi huyết hà kiếm đạo tu vi, không thể gạt được ánh mắt của một số người, có thể giấu giếm được phần lớn người." Thân liền đủ hài lòng. Trình Ngư Thiên đáp tiên phụ có thể truyền tin tức người. Đoán chừng chỉ còn lại cổ thần giáo bên trong người, nhưng với tư cách sát hại tiên phụ hung thủ, bọn hắn nói chuyện phân lượng, quá nhẹ. Hắn mỉm cười nói họa loạn tiên thiên cung, giết chết tiền nhiệm cung chủ sân tĩnh, sau đó lại sát hại tiên phụ, ngay sau đó vu hạm châm ngồi ta đại sở nội loạn, liên tiếp nhằm vào chính đạo thủ đoạn, ma giáo toan tính không phải nhỏ, thiên hạ vân lão cùng cái khác chính đạo tiền bối, đều muốn cảnh giác mới là a Sở hoang trầm chầm gật đầu ứng thiên nói không sai, ta đại sở cùng ma giáo thế hệ là địch, nhất là muốn tỉnh táo Bội hạ Thánh Minh, trì những thiên cung kính thi lễ. Một bên huyết hà lão tổ lặng lặng nhìn xem, mỉm cười. Trần Lạc Dương đứng ngoài quan sát tổng giáo giáo chủ Giang Ý tự tay an táng thiên cơ tiên sinh, một vị chính đạo cự đầu, vẫn lạc với trước mặt hắn. Trong đầu của mình bạch ngọc trong bình ám kim quỷ tường, quả nhiên tăng gọn, tốc độ tăng khoa trương. Lúc trước thêm vào đặt cược trì những thiên, quả nhiên thắng cái buồn đầy bắt mãn, một vốn bốn lời. Bốn đại cự đầu tuần tự xuất thủ, nhiều mặt cộng đồng ăn ý cùng hợp tác dưới để Hồng Trần chính đạo mười đại cao thủ thiếu một góc. Đối với toàn bộ Hồng Trần giới đến nói, cái này đều chính là một tràng địa chấn. Về sau còn có thể có càng nhiều phản ứng dây chuyển. Tương lai quay đầu lại nhìn, cái này chính là không kém cỏi thiên ma một lần nữa hiện thế một trận biến đổi lớn. Tại rất nhiều người biết chuyện trong suy nghĩ, chỉ những thiên là mấu chốt nhất kiểu người. Với tư cách mối quan hệ, liên tiếp lên Nam Sở, tiên thiên cung cùng huyết hà, thậm chí cùng Trần Lạc Dương, cổ thần giáo cùng một tuyến. Cuối cùng sát cục Khiến cho thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, cũng là nhờ có hắn một chút chuẩn bị, nếu không hôm nay chưa hẳn nhất định có thể đem thiên cơ tiên sinh lưu lại. Nhưng còn có rất nhiều không người biết đến sự tình. Trần Lạc Dương giờ phút này liền đang nghĩ, nếu như lúc trước chính mình không có đem Tây Tần Đại Đế cùng thiên ma quan hệ cáo tri biệt đông lai, việc này liền sẽ không lộ ra ánh sáng. Về sau liền cũng sẽ không có chính Dương thành chiến. Tây Tần rất nhiều người vận mệnh không cho tới cải biến, mà tiên thiên cùng trong ngoài chỉnh ứng thiên mấy người, cũng chưa chắc sẽ có bây giờ cơ hội. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem thiên cơ tiên sinh thân hình tiêu tán, trong lòng nhất thời ở giữa cũng hơi xúc động. hắn Thu liêm phân loạn tâm tư, xong Giang Ý hỏi đi thiên hà đưa tin sự tình, chẳng biết ngài an bài như thế nào. Ta sẽ đích thân đi chuyến này. Giang Ý nói Lạc Dương nếu có nhàn hạ, có thể có hứng thú cùng ta đồng hành. Trần Lạc Dương gật gật đầu tự đều có thể, đã đáp ứng thiên tiên cơ sinh lâm chung nhờ vả, nên nói mà có tín. Giang Ý mỉm cười liền sợ chúng ta là thấp cổ bé họng. Tin tưởng bản giáo đánh giết thiên cơ tiên sinh tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền khắp hồng Trần Đến lúc đó chúng ta lên thiên hà cảnh báo, sợ là sẽ phải bị xem như vụ cáo, cảnh báo không thành, đưa đến tương phản kết quả. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói vậy ngài vừa rồi gì không lưu lại thiên cơ tiên sinh tính mạng, sau đó chiêu thiên hà bên trong người tới gặp hắn. Giang ý mỉm cười, nhìn xem Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cũng cười cười. Đối phương tin cùng không tin, đối với thiên cơ tiên sinh đến nói rất trọng yếu nhưng đối với cổ thần giáo đến nói, cũng không trọng yếu. Thích tin không tin. Xảy ra chuyện, thua thiệt lại không phải cổ thần giáo. Trần Lạc Dương thậm chí hoài nghi, Giang Ý càng hy vọng đối phương không tin hắn lời nói. Hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy bị đẻ nén hủy khuất. Thiên Hà, Nam Sở đều loạn đứng lên, cổ thần giáo ở một bên càng có lợi hơn với từ đó thủ lợi. Kỳ thật, ta cảm thấy hướng tiên sinh có ý định khác, cái này khiến ta rất hiếu kỷ, càng có hứng thú tự mình đi chuyến này. Giang ý nói Trần Lạc Dương khẽ vứt cảm. Thiên cơ tiên sinh an bài, ngược lại càng giống là coi trọng giang ý cho thiên hà đưa tin quá trình này. Trong tin tức dung không trọng yếu, chỉ cần có động tác này, hắn liền chắc chắn thiên hà sẽ tỉnh táo. Khả năng, hắn cũng không có thật đem lời hoàn toàn nói tận. Trần Lạc Dương cùng giang ý, cùng lên đường, bác thượng tiến về thiên hà. Như vậy, có quan hệ bản giáo vị kia trịnh trưởng lão? Trần Lạc Dương hỏi. Trịnh sư huynh tâm tư, ta vẫn luôn có hiểu biết. Giang Ý nói bất quá có quan hệ nữ hoa sự tình, trước đây cũng thực là không từng nghe nói, sau đó muốn lưu tâm một chút mới lạ. Trần Lạc Dương khẽ vướt cằm. Khi hai người đến thiên hà thời điểm, Hồng Trần giới trên giới cũng đều bị một tin tức rung động. Hồng Trần chính đạo một trong 10 đại cường giả, thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên vẫn lạc. chương 427, hết chuyện để nói. Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành một trận chiến, thiên ma tái hiện nhân gian, kinh thiên động địa. Bất quá, bởi vì hoặc cái này hoặc cái kia nguyên nhân. Về Tây Tần Đại Đế, trước mắt chủ lưu thuyết pháp, đều chưa có xác định tin chết. Vì vậy chính Dương Thành Đại Chiến qua đi, Hồng Trần bên trong đứng đầu nhất chưa cự đầu, cũng không vì nảy khuyết vị. Thế nhưng là không ngờ rằng, ngay tại chính Dương Thành Đại Chiến vừa mới kết thúc vài ngày sau, tất cả mọi người lấy là tất cả hết thảy đều kết thúc thời khắc đột nhiên chuyển ra thiên cơ tiên sinh tin chết. Hồng Trần trên dưới, tất cả đều trấn kinh. Tương đối mà nói, thiên cơ tiên sinh quanh năm phiêu bạt bên ngoài, giống như nhàn vân giá hạc khó kiếm tung tích Không giống tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng, thanh như quan quan chủ lại hoặc là ba đại hoàng triều đế hoàng như vậy tồn tại cả mười phần. Nhưng cá nhân thực lực, lại không người dám với khinh thị. Sớm lần này chính dương thành đại chiến, đối kháng huyết hà lao tổ trước đó, thiên cơ tiên sinh liền có rất nhiều truyền thuyết, đều hiển lộ rõ ràng tại hồng trần chính đạo thập đại cường giả người bên trong cũng đứng hàng trước mao thực lực. Chính dương thành một trận chiến, hắn cũng không giống lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trượng như vậy thụ trọng thương. Có thể kết quả lao kiếm kiế Phổ tuệ phương trưởng đều vô sự, ngược lại là thiên cơ tiên sinh vẫn lạc. Cái này khiến nghe được tin tức đám người, nhất thời ở giữa đều chưa tỉnh hồn lại. Tin tức mỗi người nói một hiểu, loạn thành một đống. Nhưng nghe nói nguyên nhân gây ra là thiên cơ tiên sinh phu nhân, tiên thiên cung cung chủ sân tĩnh, gặp cổ thần giáo độc thủ, bởi vì cổ thần giáo mà gặp nạn. Thiên cơ tiên sinh tìm cổ thần giáo phiền phức thời khắc lại liên tục gặp phúc kích vẫn lạc với biệt Đông lai, huyết hà lao tổ Cổ thần giáo giáo chủ cái này ba đại ma đạo cự đầu xa luân chiến phía dưới. để vô số chính đạo nhân sĩ, tiếc hận không thôi. Thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, cũng làm cho Hồng Trần lòng người bất an, chẳng biết thế cục kết tiếp sẽ như thế nào phát triển. Thiên ma tái hiện, Tây Tần Đại Đế mất tích, thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, thiên hà lao kiếm tiên trọng thường, Hồng Trần bên trong nhất thời ở giữa hiện ra đạo tiêu ma giải chi thế. Liên tại cục diện như vậy dưới, Trần Lạc Dương cùng ra ý, đi vào Đông Chu Hoàng Triều địa giới Tiến về thiên hà một mạch chuyển thừa sơn môn chỗ. Xa xa nhìn lại, như tiên như núi tồn tại, từ giữa sườn núi ở giữa mở đầu, có thể thấy được một đầu treo lơ lửng giữa trời dòng sông bao vần quanh. Sông lớn thủy thế cuồn cuộn, phảng phất đem phạm vi ngàn dặm trở lên địa giới, đều hóa thành một mảnh vùng ngập lụt, giống như trên đại lục, treo lơ lửng giữa trời trôi nổi hải dương giống như. Nước sông ngốn lượn xoay quanh, từng đạo hướng lên, xa xa nhìn lại, tiên sơn phảng phất bị bao phủ dưới đáy nước thế giới bên trong. Mà cái kia nước sông cuồn cuộn bên trong, còn có thể thấy được ánh sao lấp lánh, không ngừng chập trùng, huyền Diệu tự sinh. Trần Lạc Dương cùng Giang Ý không có ẩn tàng hành tích, nên ngang đi vào ngoài núi. Rất nhanh, liền có một đạo kiếm quang, như xa xôi thiên hà giống như, bay đến trước mặt bọn hắn, nhưng mà dừng lại. Kiếm quang thu liễm, hiện ra một cái thanh niên áo trắng. Chính là lúc trước tại chính Dương thành thời thấy qua thiên hà kiếm thẩm thiên triêu, có tiểu kiếm tiên thanh danh tốt đẹp, thiên hà thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí với bây giờ toàn bộ Hồng Trần giới bên trong thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất kiếm đạo thiên tài, đứng hàng Hồng Trần thập kiện, công nhận tương lai kế thừa lao kiếm tiên ý Liệp bắt truyền nhân. Giang giáo chủ, Trần phó giáo chủ. Thanh niên áo trắng thận trọng nhìn xem hai người bọn họ, gia sư thân thể khó chịu, chỉ sợ vô pháp chiêu đái nhị vị quý khách. Chúng ta thủ Thiên Cơ tiên sinh Lâm Trung Nhở và Mã tới. Giang ý tiếu rung giống như gió xuân ấm áp, Thẩm tiểu Hữu hỗ trợ thông truyền một tiếng, gặp cùng không gặp, mời Vân Lão quyết định. Thầm thiên triêu chưa kịp trả lời, cái kêu phản phất treo lơ lửng giữa trời hải dương giống nhau thiên hà bên trong, liền là chuyển đến lao kiếm tiên thanh âm, thiên triêu, thỉnh khách nhân tiến đến. Vâng, sư tôn. thẩm thiên chiêu liền hướng trần lạc dương hai người nói ra, nhị vị xin mời đi theo ta. Thiên hà giống như xa xôi kiếm quang, phản phất hóa thành cầu đối. thẩm thiên chiêu tiếp dẫn hai người, đi vào thiên hà phạm vi bên trong. Trên đường đi, không thấy mấy người. Thiên hà xưa nay nhân khẩu đơn bạc. Trước mắt cần phải còn có một bộ phận người tại Tây Tần hỗ trợ, là lấy Sơn Môn tương đối chống giống. Ngẫu nhiên gặp phải mấy người, trông thấy Giang Úy cùng Trần Lạc Dương, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ma nhìn về phía Trần Lạc Dương ánh mắt, ngạc nhiên sau khi, có ít người ẩn ẩn toát ra phẫn hận chi tình. Đối với Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ tái thế thần ma Giang Ý vị này, Hồng Trần Ma đạo một trong 10 đại cường giả, thiên hà bên trong người tuyệt không xa lạ gì. Coi như không có ở trước mặt gặp qua, nhưng ít ra cũng biết đối với phương ngoại mạo hình tượng cho tới một bên khác Trần Phó Giáo chủ, Thiên Hà bên trong người chỉ sợ còn muốn quen thuộc hơn một chút. Thiên Hà một mạch thứ 14 cảnh đích truyện, Vu đảo. Thiên Hà một mạch thứ 15 cảnh đích truyện, Cao Nam trai cùng Dương Huyền. Thiên Hà một mạch thứ 16 cảnh đích truyện, nhạc hàng. Tất cả đều vẫn lạc với Trần Lạc Dương tay. Trong đó Dương Huyền Hào Ngân Hà kiếm, nhạc hàng Hào Tinh Hà kiếm, cơ hồ đều có thể nói là cùng cảnh giới hạ thiên hà đệ tử kiệt xuất nhất. Kết quả tất cả đều bị mất tại Hồng Trần dưới một phương thiên địa bên trong. Thiên hà thế hệ tuổi trẻ không nói triệt để tàn lũy, cũng là nguyên khí đại thương. Ngoại trừ, đúng rồi, quý phái có một vị chuyên nhân, tên gọi Vương Điệp, chẳng biết trước mắt như thế nào. Trần Lạc Dương vừa đi, một bên có vẻ như thuận miệng hỏi. Thẩm Thiên Chiêu bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương. Cực khổ trần phó giáo chủ quan tâm, Vương sư huynh đang bế quan tiềm tu. Trần Lạc Dương gật đầu, hy vọng sau này hữu duyên gặp lại. Giang ý biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt. Thân là cổ thần giáo chấp trưởng giả, đối với cái khác càng đại thánh địa hiện ra đáng giá chú ý tuấn kiệt, hắn nhiều ít đều nắm chắc. Một vị nào đó họ Trần phó giáo chủ, mới quả thực có chút hết chuyện để nói. Thẩm Thiên Chiêu thiên tư chắc truyện, thực lực kinh người, thậm chí có nghe đồn Hồng Trần kiếm thứ tư thanh danh tốt đẹp. Nhưng tính tình hướng nội, bất thiện giao tế, ít có thân cận người. Đồng môn trung quan hệ hơi gần người, chứ ân sư lão kiếm tiên bên ngoài, liền thủ đầy đại cổ kiếm vương địa. Hai người nhập môn trước liền quen biết. Nhập môn thời gian cũng gần, một mực là tiêu không rời mạnh trí hữu, kiếm đạo thiên phú đều xuất chúng thời niên thiếu cùng một chỗ thành danh, hợp xưng đỉnh thiên lập địa. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vương địa tu hành tốc độ tiến bộ chầm dần, bị thẩm thiên triêu càng vùng càng xa, hai người dần dần kéo ra tranh lệch Bất quá qua nhiều năm như vậy, tình cảm song phương không giảm, vẫn là tốt nhất trí hữu. Mà bây giờ, hồng trần bên trong rất nhiều người đều biết, vương địa sở dị hết thời, dần dần tụt lại phía sau nguyên nhân cũng không phải là hắn thật tài hoa hao hết, mà là vô dụng đúng địa phương. Hoặc là có thể không khách khí nói một câu, thiên hà không phải hắn thi triển tài hoa địa phương. Chân chính thích hợp hắn là huyết hạ. Một khi thay đàn đổi dây, liền là lập địa thành thánh. Nhưng chuyện này đối với với một cái thiên hà đệ tử đến nói, như này chân tướng sự thật, liền thực sự quá lung túng, quả thực có thể xương bi kịch. Thiên hà trên giới, vì này quả thực náo loạn một trận nhếu loạn. Mà trình độ nào đó đến nói, tạo nên trận này nhiễu loạn người, ngay tại Thẩm Thiên Chiêu trước mặt. Chính là bởi vì tại Thần Châu Hạo thổ bên trong đụng tới Trần Lạc Dương, đối mặt Trần Lạc Dương mang tới tử vong nguy hiếp, Thiên Hà truyền nhân Vương Địa cùng huyết hà truyền nhân huyết Hạo Nhiên trao đổi kiếm pháp, cùng nhau thoát thai hoan cốt, giết ra tìm đường sống từ Thần Châu Hạo thổ thoát hiểm đồng thời, cũng trở thành không dung với sư môn ly kinh bạn đạo người. Trần Lạc Dương đến Hồng Trần giới về sau, có nghe nói Thiên Hà một mạch bắt lại Vương Địa, bất quá cuối cùng không có thanh lý môn hộ. Mà là đem mang về thiên hà trong giữ. Xem ra, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể hốn nắn vương địa, quay về chính độ. Trần Lạc Dương cùng giang ý, đi theo thẩm thiên chiêu một đường hướng về phía trước. Hắn bông nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn sang một bên. Ở nơi đó, đứng một cái thân mặc vài gai áo dài lao giả. Hai người ánh mắt một đôi, Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng. Ngày xưa thần châu hạo thổ kiếm hoàng đào vòng cơ thì thần sắc hơi phức tạp. Trần Lạc Dương gật đầu có chút thăm hỏi, sau đó thu hồi ánh mắt Theo thẩm thiên triêu cùng nhau hướng sau núi đi đến. Đến phía sau núi, đi vào một gian tiểu viện. Răng rắc răng rắc. Trần Lạc Dương hai người lực chú ý, đầu tiên bị một trận không hiểu thấu thanh âm hấp dẫn. Nghe, giống nhấm hạt dưa. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái vẻ ngoài 15, 16 tuổi bộ dáng thiếu nữ, ngồi trên cạnh bàn đá, trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa, bên cạnh trên bàn thì đã chồng không ít vỏ hạt dưa. Cái bàn một bên khác, thì ngồi một vị lao giả, chính là lao kiếm tiên chỉ là phối hợp cái bàn đối diện tình trạng, chỉnh thể họa phong có chút điều quỷ. Nói đến, thiếu nữ kia bộ dáng nữ tử, Trần Lạc Dương kỳ thật cũng đã gặp đối phương chân dung, nhận đối phương thân phận. Hồng chân giới trước mắt trẻ tuổi nhất cự đầu nhân vật, Đông Chu nữ hoàng, Hứa Nhược Đồng. Nếu như tin tức không sai, nàng năm nay cũng bất quá hai 216 tuổi. Đương nhiên, vẻ ngoài nhìn qua, so với tuổi thật còn nhỏ hơn tới 10 tuổi tà hữu. Bất quá nhìn xem đống kia được giống như núi nhỏ vỏ hạt dưa. Trần Lạc Dương vẫn còn có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới đối phương họa phòng là cái bộ dáng này. Giang Ý thì đã nhìn quen không trách, mỉm cười nói, nguyên lai chú hoàng cũng tại. Trước mặt nữ hoàng đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, thiên cơ tiên sinh bên kia tính sai một chiều, cũng không thể lại chơ mắt nhìn xem vân lão bước thiên cơ tiên sinh theo gót. Giang mỗ, cũng chính là thụ ứng tiên sinh lâm trung nhờ vả, vì này mà tới. Giang Ý cười gật đầu. Lão kiếm tiên nói ra, Giang giáo chủ, Trần Tiểu Hữu. Thà thứ Lao Phu có thương tích trong người không tiện đứng dậy đón lấy, nhị vị mời theo liền ngồi. Nghe thấy Lao kiếm tiên đối với mình mình xưng hô trần lạc dương ánh mắt hơi động một chút. Đối phương đây là đem hắn cùng cổ thần giáo phân chia ra tới. Trong đó phân biệt, có thể là rất lớn. Thiên cơ tiên sinh mặc dù mời hắn vị này trong truyền thuyết trí tôn truyền nhân làm công chứng, nhưng ở trong đó công chứng cường độ là cái rất đáng được nói, có thể bên trên có thể hạ sự tình. Không chỉ một cái phó giáo chủ vị trí, còn có chính dương thành. Tiên thiên cung hai trận chiến, đều lộ ra hắn cùng cổ thần giáo rất thân cận. Hắn lại không có chứng minh như thế nào qua tín dụng của mình cùng phòng hạnh. Cho người khác làm công chứng thì cũng thôi đi, cho cùng vì cổ thần giáo giang ý làm công chứng, người khác tin không tin, vậy phải xem người nghe chính mình làm phán đoán. Nam sở, huyết hà bên kia lớn tứ tuyên dương thiên cơ tiên sinh chết trong tay cổ thần giáo, lực lượng liền tại tại đây. Bất quá bây giờ, chỉ nghe lao kiếm tiên xưng hô trần lạc dương cùng giang ý liền đại khái nắm chắc đến đối phương mấy phần thái độ. Chỉ là, nguyên nhân trong đó đâu. Trần Lạc Dương hai người trên mặt bất động thanh sắc, phân biệt tòa hạ, cùng lao kiếm tiên, nữ hoàng cùng một chỗ chiếm cứ bản đá tứ phương. Bản giáo cùng ứng tiên sinh là địch không phải bạn, nhưng cho dù là địch nhân, cũng xứng đáng bản giáo lễ ngộ. Vì vậy ta hôm nay cố ý đến đây hoàn thành hắn, ngày đó chưa hết tâm nguyện, mang hai câu nói cho vấn lão. Giang Ý nói, Lạc Dương lúc ấy cũng ở tại chỗ, được ứng tiên sinh cần nhớ, làm công chứng Láo kiếm tiên gật đầu, giang giáo chủ mời nói. Chương 428, Di vật. Giang ý, đem thiên cơ tiên sinh phó thác chuyển cáo, chuyển cho láo kiếm tiên. Láo kiếm tiên sau khi nghe xong, khẽ thở dài một tiếng. Năm đó sự tỉnh, nghĩ đến trừ sơn Tĩnh bên ngoài, chỉ những thiên đem ứng tiên sinh cũng hận lên đi. Giang ý chầm chầm nói. Láo kiếm tiên gật gật đầu, không không khả năng. Chỉ những thiên bởi vì thiên cơ tiên sinh không giết sơn tĩnh mà cùng thiên cơ tiên sinh thoát ly. Khách quan với sở hoàng đế nói, thiên hà lao kiếm tiên cùng thiên cơ tiên sinh quan hệ càng thân cận, nhưng chỉ những thiên không chọn thiên hà mà tuyển nam sở làm vì chính mình chạm tiếp theo, khả năng từ đó trở đi, ở trong mắt hắn, liền tại chờ đợi hôm nay đến. thứ nhi đồng bắt đầu. Chỉ là lúc đó, không người ngờ tới như thế phát triển. Lao kiếm tiên cùng thiên cơ tiên sinh, xem như cùng chung chí hướng bạn vong niên giờ phút này nghe giang ý thuật lại thiên cơ tiên sinh lâm trùng, nhất thời ở giữa thổn thức không thôi. sau đó Lão giả nhìn một chút Trần Lạc Dương cùng Giang Ý, khẽ cười khổ nói ra, cùng huyết thương không thông đồng cấu kết người, không phải Lão Phu. Trần Lạc Dương hai người nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Giang Ý mỉm cười, vẫn Lão là người, ta tự nhiên tin được, ngược lại là ngài tin ta lời nói, để ta thụ sủng được kinh, xem ra muốn đa tạ Lạc Dương mới lả. Lão kiếm tiên thì nhìn về phía Trần Lạc Dương, có chút ấy náy cười một tiếng, Trần Tiểu Hữu chính là trí tôn truyền nhân không, giả, bất quá nhìn ra được, Trần Tiểu Hữu rất có mình ý nghĩ. Trần Lạc Dương thần sắc bình thản đúng dung. Trong lời nói của đối phương ý tứ kỳ thật chính là, trí tôn cùng trí tôn truyền nhân là hai khái niệm, nhất là vị này trí tôn truyền nhân cũng không phải là ở vào siêu nhiên các nhà bên ngoài lập trường, mà là nhập thế hành tẩu, có tự thân tố cầu, cùng cổ thần giáo rất thân cận. Khỏi cần phải nói, hắn cái này trí tôn truyền nhân, trước đó đã giết thiên hà nhiều ít đệ tử. Điểm này, Trần Lạc Dương chính mình lòng dạ biết rõ, giang y đồng dạng vô cùng rõ ràng. Bọn hắn tin tưởng thiên cơ tiên sinh bản nhân hẳn là cũng hiểu rõ điểm này. Đã như vậy, thiên cơ tiên sinh vì sao lại như thế chắc chắn. Tiên thiên tin trọng nhị vị, tin tưởng nhị vị chính là thủ dạng người, sẽ đúng hẹn đến thiên hà thấy Lao Phu. Lao kiếm tiên điểm như nói, cho tới giang giáo chủ như thế nào lấy tin với Lao Phu, nói đến để nhị vị bị chê cười, chỉ cần giang giáo chủ tới thiên hà, Lao Phu tự nhiên tin giang giáo chủ là thụ tiên thiên nhờ vả. Lao nhân cười cười, nói đến hẳn là, Lao Phu không thể không tin. Trần Lạc Dương cùng Giang Ý đối mặt liếc mắt, đều nhiều hứng thú nhìn về phía Lao Kiếm Tiên. Lão phu bị thương nặng, nhưng không giấu giếm đến người, bản môn loạn trong giặc ngoài tiếp xuống cùng một chỗ bộc phát, đã là có thể đoán được sự tình, mà có thể xin giúp đỡ người lại không nhiều. Lao Kiếm Tiên thở dài một tiếng, tiên tiên ngộ hại, nhược đồng một người phân thân thiếu phương pháp, huyết thương không nếu như bọn hắn không bắt được cái này cơ hội, mới gọi kỳ quái. Hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Ý, vì kế hoạch hôm nay, may mắn còn có Giang giáo chủ có thể trợ một chút sức lực. Trần Lạc Dương cùng giang ý, ánh mắt đều là lệ lên. chư Trần Lạc Dương bởi vì U minh kiếm thuật nguyên nhân mà cùng cổ thần giáo thù hận rất sâu bên ngoài, thiên hà một mạch cùng cổ thần giáo kỳ thật không có ân đoán gì, song phương tuyệt đại đa số thời điểm là nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Bất quá muốn nói có cái gì giao tình vậy thì càng chưa nói tới. Hai nhà một chính một ma, trước đây trừ đối kháng diệp thiên ma cái này thần châu công địch bên ngoài, chưa từng có dắt tay khả năng. Lao kiếm tiên. Cái này lại là muốn hướng cổ thần giáo xin giúp đỡ ý tứ sao? Không. Nghe tìm từ ngữ khí, lại tựa hồ là chắc chắn cổ thần giáo, hoặc là nói chắc chắn Giang Úy nhất định sẽ hỗ trợ. Lực lượng ở đâu? Giang Ý mặt không đổi sắc, lẳng lặng nhìn xem lão Kiếm Tiên, không nói tiếng nào, lặng chờ đoạn ở dưới. Lão Kiếm Tiên cũng không có tiếp tục nhiều thừa nước đục thả câu. Bên tay hắn trên bàn đá, thêm ra một viên ngọc chất bát quái bàn. Đây là tiên thiên lưu tại lao phu nơi này, mời lão phu thay mặt đảm bảo đồ vật. Lao kiếm tiên hơi có chút buồn vô cớ nói ra, vốn có phong ấn, nhưng ở hắn qua đời một khắc này, phong ấn liền tự động giải khai. Nói, hắn đem ngọc chất bát quái bàn, đẩy lên giang ý trước mặt. Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát bát quái khay ngọc, trong lòng thì hơi động một chút. liền gặp bát quái bàn bị chia làm nội ngoại hai bộ phận. Vòng ngoài bộ phận chấp động ánh sáng nhạn, mà bên trong khu vực trung tâm thì ảm đạm vô quang. Thế nhưng là tại giang ý bản nhân ngón tay tiếp xúc đến bát quái khay ngọc mắt Khay ngọc nội bộ khu vực trung tâm cũng bắt đầu chấp động quan huy, toàn bộ khay ngọc đều bị bao phủ tại trong vùng sáng. Giang Ý thần sắc không gặp bất kỳ biến hóa nào, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Ít nghiêng, ánh mắt hắn mở ra, thần sắc ánh mắt vẫn bình tĩnh tự nhiên, không chút rung động. Nhưng lại mở miệng, lời nói xoay chuyển, "Ứng tiên sinh rủ sao chết với Giang Mộ Quân ở dưới, Vân lão không ngại sao?" Trần Lạc Dương nghe, trong lòng lấy làm kỳ. Giang Ý nhìn như đang chất vấn, nhưng trong lời nói cất dấu ý tứ. Rõ ràng thật sự thảo luận song phương khả năng hợp tác. Mà Lao kiếm tiên thì thản nhiên nói, một phương diện, đây là tiên thiên lâm trùng quả tạng, Lao phu yếu linh tình, nếu không thẹn với cố nhân khổ tâm, một phương diện khác, lòng có dư, lực không đủ. Giang ý nhìn chăm chú Lao kiếm tiên sau một hồi lâu, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, ta cũng giống vậy, chỉ có liên yếu kháng mạnh, hy vọng vân lão bỏ qua cho. Giang giáo chủ chính là thủ dạ người, lão phu cũng sẽ không béo nhờ nuốt lời. Lao kiếm tiên nói, Nữ hoàng đồng dạng tò mò nhìn Giang Ý cùng lão Kiếm Tiên. Giang Ý lúc này ánh mắt cũng hướng nàng nhìn sang, sau đó lại mang theo hỏi thăm chi Ý nhìn về phía lão Kiếm Tiên. lão Kiếm Tiên hướng nữ hoàng cùng Trần Lạc Dương hai người hãy náy nói, không phải cô Ý dấu diếm, mà là liên quan và cá nhân nan luôn tri ẩn, càng ít người biết càng tốt, sở dĩ còn xin nhị vị thứ lỗi. Ta cùng tiên cơ tiên sinh không quá mức giao tình, Vân lão Ngài quyết định là được. Nữ hoàng lơ đềm nói, bàn tay một chủ. Trên bàn đá thành núi giống như vỏ hạt dưa biến mất, nhưng là nhiều một đống mang sắc quả hồ đảo, nàng thành thơi đưa tay lấy một cái lộn ra. Trần lạc dương trên mặt đồng dạng bình thản đúng dung, các ngươi tự tiện. Giang ý thu hồi ngọc chất bắt quái bàn, cực khổ hứng tiên sinh trên trời có linh thiêng đáp cầu rắt mối, bây giờ đã coi chung nhận thức, có mấy lời tha thứ ta mở ra đến nói, về huyết hà lao tổ trên tay thiên hà kiếm khí, vân lão có đầu mối chưa? Thực không dám dâu Diếm có một chút dấu vết. Lao kiếm tiên lần này có chút trầm mặc về sau, mới chầm chầm mở miệng, lúc trước còn không dám khẳng định, nhưng nghe giang giáo chủ thuật lại tiên thiên lâm chung lời nói về sau, ban đầu lo nghĩ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trong giọng nói, bao nhiêu buồn vô cớ, bao nhiêu thất vọng. Giang ý liền là gật gật đầu, không hỏi nhiều. Thiên Hà nội bộ sự tỉnh tự nhiên vẫn là thiên hà người đến giải quyết. Hai đại thánh địa người cầm lái lại thương thảo một chút chi tiết về sau, Trần Lạc Dương cùng Giang ý cáo từ rời đi. Ra đến cửa sân thời khắc, bước chân hắn dừng một chút, quay đầu nói với Lao Kiếm Tiên, quý phái vương địa, là cái sẽ cho người bất ngờ ngạc nhân người. Nghe thấy lời ấy, Lao Kiếm Tiên không hề tức giận, mà là nhẹ nhàng gật đầu, tạ trần tiểu hữu nhắc nhở, bất quá Lao Phu vẫn là hy vọng, có thể đạo người hướng thiện. vẫn Láo khoan dung, khiến người tán thưởng. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến cười cười, cáo tử rời đi. Nữ hoàng lúc này thì đột nhiên lên tiếng. Nghe nói các hạ có một viên nhân hoàng phụ chiếu Trần lạc dương bước chân có chút dừng lại, một lần nữa quay người nhìn về phía nữ hoàng, không tệ. Nữ hoàng miệng giật giật, đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, nhưng sau nói ra, ta cũng có một viên, bất quá dưới mắt không tại trong tay, tương lai có rảnh rỗi, trao đổi tham tưởng một chút. Trần lạc dương lông mày có chút dương lên, ta cái này mai là đất vàng, chẳng biết tôn giá viên kia. Hát thủy, nữ hoàng nói, lại đưa một cái hạch đảo nhân tiến miệng bên trong. Trần lạc dương gật gật đầu, sẽ có cơ hội. Dứt lời cùng Giang Úy cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Mà tại bọn hắn xuất viện trước cửa một khắc, bao phủ dãy núi Thiên Hà đại trận bắt đầu vận chuyển. Cuồn cuộn Thiên Hà nước cùng rực rỡ tinh quang cùng một chỗ chấn động, ngập trời kiếm khí hiện hiện, nhưng là ngưng mà không phát, tựa hồ chỉ là để phòng bộ dáng. Trần Lạc Dương cùng Giang Ý hai cái cổ thần giáo bên trong người, tự Thiên Hà bên trong ra, nên ngang rời đi. Thiên Hà đại trận rung chuyển, tựa hồ chỉ là làm dáng phòng ngự. Song Vương cũng không có giả mù sa mưa quyết liệt đại chiến một trận ý tứ. Láo kiếm tiên bị thương nặng, không nên phức tạp lại cùng người đại chiến, chỉ là đem khách không mời mà đến đưa ra môn liền A. Nơi này dù sao cũng là thiên hà sơn môn sân nhà, giang ý không chiếm được lợi ích, nhưng cũng không cho tới ăn thiệt thòi Như thế thì giấu giếm nữ hoàng đến bí mật. Trừ mới trong viện bốn người, liền thẩm thiên chiêu các thiên hà bên trong người, cũng không biết nữ hoàng đến thăm bí mật. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên cũng phải qua láo kiếm tiên phân phó. Cho dù chẳng biết Trần Lạc Dương cùng ma tôn quan hệ, Cũng biết hiện tại thiên hà thời buổi rối loạn, bất binh thời khắc, không nên truy cứu nhạc hàng, dương huyền đám người ân oán cùng cổ thần giáo lớn quy mô lúc khai chiến. Huyết hà uy hiếp, đã bao phủ thiên hà trên không. Cái này một quan, có thể là lúc trước thiên ma kiếp sau, thiên hà hơn trăm năm đến lớn nhất một lần nguy cơ. Trần lạc dương đối với cái này lòng dạ biết rõ. Khắp số hồng trần, không lại bởi vì ma tôn bối cảnh mà kiên kỵ hướng hắn trả thù người, thiên hà khẳng định là một cái trong số đó. Cho dù lao kiếm tiên chính mình không lấy lớn hiếp nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ không ước thúc môn hạ cái khác cao thủ. Cái này một mạch truyền thừa chỉnh thể khí chất, đều là thả gây không cong. Chỉ bất quá mâu thuẫn có lớn có nhỏ, khách quan mà nói, Diệp Thiên Ma cùng huyết hà một mạch, khẳng định bị đặt ở càng chủ yếu vị trí bên trên. Trần lạc dương u minh kiếm thuật, yếu lược hơi hướng về sau thả thả. Huyết hà nắm giữ u minh kiếm thuật, sớm đã không ngừng một thức. Xa cách thiên hà về sau, giang ý mỉm cười nhìn về phía Trần lạc Dương Tương trợ thiên hà hay không, là ta người quyết định, không liên quan đến ngươi. Không sao, mặc dù quyết định của ngài để ta có chút ngoài ý muốn, ván này vô luận ai thắng ai bại, ta đều rất có hứng thú. Trần Lạc Dương rất bình tĩnh, ta cùng thiên hà ở giữa ấn oán, thua thiệt xưa nay không phải ta. Giang Ý cười nói, bị người ba phen mấy bận tìm phiền thoái, ngươi không có điểm hòa khí sao? Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đều là lên cao trên đường phong cảnh. Giang Ý mỉm cười gật đầu. Hắn thoáng có chút xuất thần nhìn về phía phương xa. Một lát sau mới mở miệng nói ra, người cả đời này trên đường, sắp thực sẽ có đủ loại phong quang. Giang Ý thu tầm mắt lại, một lần nữa cười nói, cũng sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn. Trần Lạc Dương lẳng lặng nhìn đối phương, chờ đợi đoàn dưới. Giang Ý một lần nữa cất bước mà đi, ứng tiên sinh quan niệm vẫn là quá coi trọng chính ma phân chia. Lâm Trung không quên khảo nghiệm ta một phen, nếu là ta không có đúng hẹn đến đây thiên hạ, cũng không biết Vân Láo liệu sẽ chủ động liên hệ ta. Trần Lạc Dương cùng hắn đồng hành thiên cơ tiên sinh thứ gì đã động ngại. Đồ vật không là của hắn, mà là huyết hà lão tổ. Giang ý đáp. Trần Lạc Dương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Giang ý. Giang ý cười cười, vấn đề là, ta không hy vọng huyết hà lão tổ biết ta nghĩ muốn đồ vật này, sở dĩ không có cách nào cùng giao dịch, đành phải nghĩ biện pháp cứng gián đoạn. chương 429, cầu kiến tri tôn. Thiên cơ tiên sinh lời nói, nhất định có thể tin. Trần Lạc Dương hỏi. Không cân nhắc là người, không nhất định nhưng có độ tin cậy vẫn rất cao. Giang Ý nhìn phương xa, đáng giá thử một lần, đương nhiên cũng phải cẩn thận chút. Huyết Hà bên kia, tìm người ở giữa quay vòng một chút cũng không thể nào sao? Trần Lạc Dương hỏi. Huyết Hà lao tổ nhất tốt một chút phong thanh đều đừng nghe đến, không ý thức được có người tìm vật kia, nếu không ta liền không an ổn. Giang Ý đáp, vạn hạnh mặc kệ là ứng tiên sinh vẫn là vân lão, đều không hy vọng hắn chiếm tiện nghi. Trần Lạc Dương nên đón đối phương ánh mắt, lạnh nhạt nói, càng ít người biết càng tốt đi. Giang Ý mỉm cười gật gật đầu, còn xin Lạc Dương bang ta giữ bí mật. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục đàm cái đề tài này. Hắn như thế rẻ trừng cái này đồ vật, căn nguyên khả năng tại bản thân. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Thứ này đối với Giang Ý đến nói, xem ra không chỉ là có được hữu ích. Nếu như tin tức rõ gì ra ngoài, khả năng phản thù hại. Sở dĩ hắn khẩn trương như vậy, gắng đạt tới mau chóng đem đồ vật nắm bắt tới tay, không dám làm cho tiếp tục lưu lại huyết hà lao tổ trong tay. Thiên cơ tiên sinh có thể có thể biết sự tình, nói không chừng cũng sẽ bị người khác được biết. Đến lúc đó, huyết hà lão tổ một khi cảm kích, Giang Ý liền có thể gặp nạn. Nhìn từ góc độ này, đồ vật hẳn không phải là đơn thuần luyện công cần thiết bảo vật. Không phải Giang Ý không chiếm được cũng vô hại đồ vật. Vị này tổng giáo giáo chủ cũng có chút muốn mạng bí mật nhỏ. Nói đến, lần này bởi vì phục kích thiên cơ tiên sinh mà tại Nam Sở lại gặp mặt lúc, cảm giác đối phương so trước đó gặp nhau lúc, tựa hồ nhiều một vài điểm khác biệt. Là cái gì đây? Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa không có manh mối tự, liền trước đem suy nghĩ thu nạp trở về. Từ thiên cơ tiên sinh cùng Lao kiếm tiên phản ứng đến xem, huyết hà Lao tổ đến lúc đó thì khả năng vì vậy được lợi, sở dĩ bọn hắn không hẹn mà cùng thay Giang Ý bảo mật. Đồ vật bị Giang Ý là được, Giang Ý không chỉ miễn đi uy hiếp, hẳn là cũng có thể được lợi. Thiên cơ tiên sinh lo lắng chính ma phân chia song phương đối địch, vì vậy kiềm chế, không có ý đồ nhờ vào đó lôi kéo Giang Ý, miễn cho cửa trước cự sói Cửa sau nuôi hổ gây họa. Thẳng đến lần này chính mình gặp sinh tử đại kiếp, thiên hà đồng dạng nguy cơ trùng trùng, loạn trong giặc ngoài thời khắc, hắn mới cuối cùng quyết định, lấy ma chỉ ma. Khách quan với đã trọng thương chính mình, Giang Ý cùng cổ thần giáo có thể phát huy tác dụng hiển nhiên lớn hơn. Nhất là, còn có thể liên quan đến Trần Lạc Dương cái này không xác định nhân tố. Mà đối với Giang Ý đến nói, muốn đối phó huyết hạ, còn có so thiên hà tốt hơn giúp đỡ sao? Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt đại phương chấm Sau đó đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, không ai nói rõ được. Giang ý cùng lao kiếm tiên câu kia liên yếu kháng mạnh, thế nhưng là một câu hai ý nghĩa, lao kiếm tiên hiện đúng vậy minh bạch ngụ ý. Thật trông cậy vào song phương như vậy hợp tác thân mật khắc khích, riêng phần mình không sợ hy sinh không màng sống chết liên thủ lại đem huyết hà vào chỗ chết nền đó cũng không thực tế. Lao kiếm tiên làm sao không lo lắng, cho dù đánh bại huyết hà, giang ý cùng cổ thần giáo lại vì vậy thừa cơ quật khởi. Cái kia vương địa, có vấn đề. Đi trên đường, Giang Ý đổi chủ đề, thuận miệng hỏi. Trần Lạc Dương nói, lúc trước tại thần châu hạo thổ tiếp xúc qua một lần, không phải đèn đã cạn ẩn dầu, so huyết hà huyết hạo nhiên phức tạp. Giang Ý như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngài đối với hắn hiểu bao nhiêu? Trần Lạc Dương hỏi, năm đó xuất thân với một cái tên là Ngọc Long Phái Tông Môn, cha chính là Ngọc Long trưởng Môn, luôn luôn cùng thiên hà thân cận, rất được vân láo thưởng thức, thường có chỉ điểm, tại thánh địa bên ngoài trong truyền thừa, có thể xương xuất chúng. Nhưng bị huyết hà tiêu diệt, hắn khi đó vẫn là hài đồng về sau vào thiên hà. Giang Ý nói ra, thẩm thiên triêu cùng hắn trẻ mang thức, nếu như Ngọc Long chưa diện nói không chừng sẽ bởi vì hắn mà bái nhập Ngọc Long Phái. Trân Lạc Dương gật gật đầu. Cái này Ngọc Long Phái cùng thiên hà quan hệ, nghĩ đến cùng Thanh Phong Sơn cùng huyết hà quan hệ không sai biệt lắm. Bất quá có thể được Giang Ý vị này cự đầu cường giả đánh giá một câu xuất chúng, cũng coi như cực kỳ khó khăn. Bình thường đến nói, vương điệu nên đối với huyết hà hận thấu Xương Có lẽ, cũng có so sánh sát suất nhỏ rời nộ thiên hà, cho rằng là bởi vì thiên hà duyên cớ, sở dĩ nhà mình Ngọc Long Phái mới bị huyết hà tiêu diệt. Cái này dĩ nhiên không phải lý trí ý nghĩ, nhưng đối với tự tiểu gia cảnh hậu đãi, lại bị người phá nhà diệt môn hài tử đến nói, sinh ra ý niệm như vậy, cũng không phải là toàn không khả năng. Hoặc là giờ hậu đãi, danh môn quý tử, bây giờ đến thiên hà một mạch lại phát triển không thuận, đưa tới thả làm đầu gà không làm đôi phượng ý nghĩ chờ chút. nếu như muốn tiến thêm một âm nhu luận còn có thể suy đoán thiên hà bên trong có người coi trọng thẩm thiên chiêu thiên tư, thậm chí là cũng coi trọng hắn vương địa kiếm đạo thiên phú, kết quả vì vậy dẫn huyết hà diệt ngọc Long thiên hà ra làm người tốt. Không cân nhắc thiên hà bên trong người nhất quán phẩm hạnh, cùng loại âm hưu luận còn có thể có rất nhiều. Trần Lạc Dương chẳng biết vương địa ý nghĩ trong lòng, nhưng theo hắn hiểu rõ người này cuộc đời, người này có chút. quỷ dị không thể tính toán theo lẽ thường. Sớm tại mọi người với thần châu hạo thổ lần thứ nhất chạm lúc Trần Lạc Dương liền đã bộ lấy ra đối phương tin tức. Lúc ấy ấm đen còn không có lột xác thành hôm nay Bạch Ngọc Bình. Nên nói như thế nào đâu? Có thể so với trình ứng thiên, cuộc đời kinh lịch sự tình, nhiều đến một bản tác phẩm vĩ đại khả năng đều viết không hạ. Chính là bởi vì nhìn qua vương địa cuộc đời kinh lịch, phát giác kỳ nhân không giống Bình thường chỗ, cảm thấy đây là cái cơ hội Trần Lạc Dương lúc ấy mới có thể cố ý diễn trò, lưu hắn lại cùng huyết hạo nhiên tính mạng, cũng kiến tạo như thế một cái chẳng cảnh Huyết hạo nhiên như thế nào không nói đến, hắn tin tưởng vương địa sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nếu không sớm tại chỗ đánh chết điển ấm đen bổ quỳnh tương. Về sau quả nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Sau đó thiên hạ cùng huyết hạ ván này bên trong, đối phương có thể hay không sáng tạo càng lớn kinh hỉ trần lạc dương rất chờ mong. vẫn lão trọng thương, huyết Hà lao tổ đoạn sẽ không bỏ qua lập tức cái này cơ hội. Giang ý vừa đi vừa nói ra, bất quá, đông chu vị kia nữ hoàng bệ hạ đã xuất quan, lại thực lực đại tiến Huyết Hà lao tổ nên sẽ lại tìm giúp đỡ." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, Thanh Nhu quan quan chủ luôn luôn cùng Đông Chu nữ hoàng quan hệ không thân, nhưng hơn phân nửa sẽ không tương trợ Huyết Hà, Sở Hoàng cũng hẳn là giống nhau tình trạng, giúp chi nghiếng thiên dấu một dấu thân phận cũng đã là cực hạn. "Đúng vậy a?" Giang Ý mỉm cười nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt, Đông Hải bên trên, Phù Tang đạo vốn là cái lựa chọn tốt, nhưng hiện tại xem ra, Huyết Hà lao tổ hơn phân nửa cũng gọi bất động. Trần Lạc Dương thần sắc thản nhiên, Thiên thiếu quân cùng Ma Tôn nước chiến, thân ở Hồng Trần Phù Tang Đảo có chút xấu hổ. Một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, Phù Tang Đảo chủ đoán chừng đều sẽ bảo trì điệu thấp, ít gây chuyện. Thiên Hà, Huyết Hà chi tranh nhìn như cùng Trần Lật Dương, cùng Ma Tôn không quan hệ, nhưng Phù Tang Đảo hơn phân nửa vẫn là không có đại động tác. Khách quan với lúc trước tranh bá biển rộng, cũng một mực hy vọng công lên đại lục mà nói, bọn hắn hiện tại là tận khả năng hy vọng người khác coi nhẹ lãng quên nhà mình, hết thể đợi Ma Tôn cùng Thiên thiếu quân chiến hậu lại nói. Trừ phi là cái gì muốn mạng trước mắt, nếu không đối phương sẽ không dễ dàng rời núi. Phía Nam, phía Tây, phía Đông đều không trông cậy được vào, đoán chừng sẽ là phía Bắc Đi. Giang Ý nói, Bắc Hải Yến Nhân Sơn, Trần Lạc Dương hiểu rõ. Đó cũng là ma đạo bảy đại thánh địa một trong, cùng thiên hà, đông chu quan hệ xưa nay không hòa thuận, ngược lại cùng huyết hà quan hệ tốt hơn. Ma đạo các thánh địa cùng chính đạo bên này cố nhiên đối trọi gay gắt, nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng phần lớn cũng không hữu hảo. Công kích lẫn nhau là chuyện thường. Bác Hải Yến Nhiên Sơn cùng huyết hà một mạch, xem như ít có quan hệ khá gần ma đạo Thánh Điện. Lần này huyết hà lại công thiên hà, bác Hải Yến Nhiên Sơn nói không chừng liền sẽ lại thỏ một chân vào. Bản giáo bên trong, trịnh trưởng lão bên kia, ngươi tính an bài như thế nào? Trần Lạc Dương hỏi. Trước mắt phải bận rộn huyết hà chuyện bên này, bên kia không nên hành động thiếu suy nghĩ, đành phải tạm thời trước thả thả. Giang ý ngữ khí mây trôi nước chảy thả một chút, có lẽ càng tốt hơn Trần Lạc Dương liền là gật đầu, sở dĩ, ngài hiện đang tính toán trực tiếp đi gặp huyết hà lao tổ sao. Giang ý đáp, thấy khẳng định phải đi gặp, bất quá, không nên nóng nội, nếu không sẽ chọc cho huyết hà lao tổ sinh nghi. Hắn nhìn về phía Trần Lạc Dương, lần này, liền cần muốn thích hợp người trung gian. Trần Lạc Dương cũng cười nhạt một tiếng, ta chỉ phụ trách làm người trung gian, dù sao ngài đến tụt cùng tính toán gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này hiển nhiên. Giang ý cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, bất quá Huyết hà trước đó, ta nghĩ mời Lạc Dương bang bận biểu, hướng chí tôn xin chỉ thị, cho ta bài kiến. Trần Lạc Dương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Giang Ý, Giang Ý gật gật đầu, mạo muội vội vàng chỗ, còn cần Lạc Dương bang bận biểu nói tốt vài câu, mời đến tôn thứ tội. Ta có thể giúp một tay truyền lời, bất quá được hay không được, muốn nhìn ra sư ý tứ. Trần Lạc Dương nói, Giang Ý cười nói, đây là tự nhiên, nhờ cả Lạc Dương. Không dám. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng vang lên còi báo đ Đối phương có vẻ như vô tình bộ dáng, cũng không thể bỏ đi hắn cảnh giác. Hắn từ đầu đến cuối đều nhớ, trước mắt cái này hồng trần giới cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, lúc trước tại hắn vẫn chưa hoàn toàn làm nền tốt tình hùng giới, liền soạt tin hắn đúng là ma tôn truyền nhân, cũng cho ủng hộ. Có dạng này một vị cổ thần giáo bạn gia cự đầu cường giả ủng hộ đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là, đối phương lúc trước lòng tin từ gì mà đến. Ca chính mình lúc ấy đều tại siếc DJ, cũng không đủ nắm chắc tốt ta. Ngươi như vậy một bộ so chính ta còn tin ta tư thế, tính là chuyện gì xảy ra. Trần Lạc Dương suy đoán lớn nhất có thể là, đối phương nắm giữ một ít đặc thù tin tức con đường, hoặc là manh mối tin tức. Đánh bậy đánh bạ dưới, hai bên vừa vặn xác minh, sở dĩ giang y mới sớm xác thực tin không nghi ngờ. Nhưng mình không rõ ràng đối phương đến tột cùng có cái gì con đường manh mối. Tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, vạn nhất hai bên không gặp nhau, không khấp số, cái kia chính mình cái này mà tôn nói không chừng liền có bị hủy đi xuyên khả năng. Hiện tại giang ý cầu kiến, ma tôn đại nhân, gặp hay là không gặp. Đương nhiên có thể trực tiếp cự tuyệt nói không gặp. Nhưng đối phương giờ phút này đột nhiên cầu kiến, phải chăng đã có hoài nghi. Nếu như là loại tình huống này, cự tuyệt đối phương cầu kiến, chẳng khác nào có tật giật mình. Trần Lạc Dương trong đầu nhanh chóng chuyển qua các loại ý niệm. Đối trước mắt cái này nhìn như ôn tồn lễ độ, khiến người như một xuân phong tổng giáo giáo chủ, Trần Lạc Dương một mực lòng mang đề phòng. Thực lực đối phương nhìn như kém với thiên cơ tiên sinh nhưng lại càng làm cho Trần Lạc Dương cảnh giác thường có khó có thể dùng phòng đoán cảm giác bởi vì thiên cơ tiên sinh vẫn lạc Bạch Ngọc trong bình Quỳnh tương tăng vọn đoán chừng có thể ngang nhau bộ lấy một vị cự đầu tin tức muốn hay không dùng tại giang gian ý nơi này Trần Lạc Dương từ bỏ ý nghĩ này hắn do dự một chút dứt khoát mang đối phương đi hát gám động thiên nhất chuyến Nếu có vấn đề trước mắt Bạch Ngọc trong bình Quỷ Tường liền thôi động ma Tôn lột xác trực tiếp tới cưng dán chương 430 giáo chủ cùng giáo chủ Trần Lạc Dương mang theo Giang Ý, hành tẩu tại Hồng Trần ở giữa, cũng dần dần hướng lên, đi vào phía trên vòng trời. Hắn hai mắt bên trong đen nhánh huyền quang dâng lên mà ra, giữa không trung bên trong hóa thành một mảnh phảng phất bút tích giống như Hà Lam. Sau đó những này đen nhánh hào quang, đem hư không đâm xuyên, hình thành phảng phất môn hộ giống như tồn tại. Mang theo Giang Ý không bằng cánh cửa màu đen, tiến vào hát Ám Động Thiên bên trong, đi đến cái kia đen kịt cung điện bên ngoài, Trần Lạc Dương nói ra, "Tiền bối chờ một chút, đối đãi ta bẩm báo gia sư." Còn xin Lạc Dương bang bận biểu nói tốt vài câu. Giang ý nói. Trần Lạc Dương gật gật đầu, vào cửa cung, biến mất trong bóng đêm. Tinh thần của hắn, cùng cái này hắc ám động thiên chúa tể, cũng chính là ma tôn lột sắc tương liên. Giờ khác này ở ma tôn trong tầm mắt, Giang ý mọi cử động thu hết vào mắt. Đối phương không có bất luận cái gì dư thừa động tác, quy củ đứng tại chỗ, kiên nhận chờ Trần Lạc Dương thông truyền, ma tôn triệu kiến. Trần Lạc Dương quan sát một lát sau, bản nhân một lần nữa ra ngoài. Hiện thân tại Giang Ý trước mặt, tiền bối xin mời đi theo ta. Giang Ý lúc này cùng sau lưng hắn, đi vào bên trong khu cung điện, xuyên qua trùng điệp cửa cung viện Lạc về sau, hai người cùng đi đến trung ương đại điện chỗ. Trần Lạc Dương đẩy ra cửa cung, hai người cùng một chô đi vào. Sau đó liền thấy điện bên trong chỗ ngồi, một thân ảnh bao phủ tại nhàn nhạt hắc khí dưới, nhìn không rõ ràng. Nhưng rung động tâm linh, để người không nhịn được muốn quỷ bái hạo đạn uy thế, phản phất di đẩy trời ở giữa các nóng ách cái kia phảng phất thần chỉ giống nhau tồn tại bên ngoài, điện bên trong còn có một tôn cao lớn ba chân cự đỉnh sừng sững. Thân đỉnh tại khẽ chấn động, phảng phất có cái gì khủng bố đến cực điểm tồn tại, chính trong đó thay nén. Trần Lạc Dương hướng chỗ ngồi thân ảnh kia thi lễ, "Sư Tôn." Giang Ý cũng đồng dạng cung kính thi lễ, "Cổ thần giáo Giang Ý, tham kiến sư Tôn." Miễn lễ. Trầm thấp mà thanh em uy nghiêm ở trong đại điện tiếng vọng. Trần Lạc Dương hai người hơi bông lòng. Ma không nhanh không chậm nói ra, "Lạc Dương lui ra đi." Vâng, sư tôn. Trần Lạc Dương lúc này hành lễ, sau đó rời khỏi đại điện. Cửa điện cũng lập tức đóng lại. Điện bên trong chỉ còn giang ý một người, đối mặt cái kia hồng trần chân chính chúa tể. Trần Lạc Dương xuất đại điện về sau, phối hợp rời đi. Bất quá trong đầu hắn, thị giác chia làm hai cái, một cái thuộc về mình, một cái khác thì thuộc về điện bên trong cái kia cao cư châu ngồi thân ảnh. Cái thứ hai thị giác bên trong, đối diện lấy phía dưới trong đại điện giang ý. Trần Lạc Dương không ra tiếng chỉ là lấy ma tôn thị giác, lẳng lặng nhìn xem giang ý. Cái kia có như thực chất ánh mắt, đã để giang ý cơ hộ cảm thấy ngạc thở. Mạng muội cầu kiến tri tôn, thực là bởi vì vì trước đây trong lúc vô tình, có đặc thú phát hiện. Giang ý chủ động mở miệng, cung kính bẩm báo nói, lần trước nhiều người phức tạp, chưa dám hướng tri tôn nói rõ, hôm nay tự mình cầu kiến, mong rằng tri tôn thứ tội. Giảng, phía trên trầm thấp mà thanh em uy nghiêm quân quẩn. Giang ý đáp, cách nay hẹn 80 năm trước. Vãn bối từng gặp phải một người, hư hư thực thực trong truyền thuyết hưu minh thần chi một. Cái kêu hắn A chính là ai? Trần Lạc Dương nghe, cơ hộ có mắt trận trắng sung động. Hắc khí bao phủ xuống, hắn bí mật quan sát, đã thấy giang ý thần sắc cực kỳ chỉnh trọng nghiêm túc. Tự đánh nhận biết đối phương đến nay, còn là lần đầu tiên thấy giang ý bộ dáng như vậy. Cho tới nay, vị này hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, luôn là một bộ ôn tồn lễ độ, khiến người như một xuân phong, lại lại cảm thấy thâm bất khả chắc bộ dáng. nhưng bây giờ trình trọng nghiêm túc sau khi, còn toát ra kiêng kỵ chi ý. Theo lý thuyết, cái này cái gọi là u minh thần hẳn là chân thực tồn tại, cũng không phải là Giang Ý chính mình tùy tiện phát minh một cái danh mục. Trừ phi hắn đã chắc chắn cái này mà tồn là giả, nếu không dạng này chính mình bịa đặt một cái danh mục tới thăm dò thật giả không biết mà tồn, không khỏi quá mạo hiểm. Trần Lạc Dương trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ có muốn thử một chút hay không nhìn, thông qua bạch ngọc bình thẩm tra tương quan tin tức. Hắn suy tư đồng thời, không có lên tiếng. Nhưng ánh mắt rơi trên người Giang Ý bất động, giống như là biểu hiện ra mấy phần coi trọng ý tứ, nhưng không có cái khác càng nhiều biểu thị, để người khó mà phỏng hắn ý nghĩ. Giang Ý tiếp tục nói ra, "Vạn bối vô pháp xác định thân phận, mạ muội bẩm báo chí tôn, vạn mong chí tôn thứ tội, nhưng cử chỉ xác thực khả nghi, vì vậy những năm gần đây một mực lo sợ bất an, bây giờ chí tôn cuối cùng xuất quan, là lấy không dám trì hoãn, vội vàng báo cáo." U Minh Thần, một trong, nói cách khác, có không chỉ một cũng U Minh thập nhị kiếm cái gì có quan hệ sao? Trần Sơ Hoa lúc trước trước kia Hắc Quan cũng bị cho rằng là U Minh chi bảo. Nhưng nhìn huyết hà lão tổ còn có Hắc thủy tuyệt cung cung chủ nóng lòng như vậy bộ dáng, tựa hồ lại không giống như là Hồng Trần giới bên trong kiêng kỵ. Chí ít, mặc dù thiên hà lão kiếm tiên mấy người tựa hồ kiêng kỵ, có thể là Ma Tôn cũng không ngại. Mà nhìn ra ý hiện tại cái bộ dáng này, cái gọi là U Minh thần, lại là toàn bộ Hồng Trần giới cấm kỵ, là Ma Tôn cũng muốn để ý sự tình. Đều cùng U Minh rình dáng, ở trong có gì khác biệt sao? Trần Lạc Dương đầu góc nhanh chóng chuyển động. Hay là nói, đây là đối phương thử một cái bẫy, muốn nhìn một chút chính mình cái này mà tôn trả lời như thế nào? Có thể tiết kiệm Quỳnh Tương không động thủ, tự nhiên là không động thủ vi diệu. Tích lũy phong phú, tốt giữ lại thu thập cái kia cái gọi là thiên thiếu quân. Hơi suy tư một chút về sau, Trần Lạc Dương vốn định thử hỏi một chút giang ý là gặp cái nào? Đã nâng lên U Minh thần chi một, vậy đã nói rõ có không chỉ một người. Thông qua Giang Ý trả lời, hắn có thể đối với cái này cái gọi là u minh thần hiểu rõ hơn một chút. Bất quá lời đến khỏe miệng lại thu hồi lại. Loại tình huống này, nhiều nói nhiều sai, vẫn là mau trong kết thúc chủ đề vi diệu. Thế là Trần Lạc Dương cuối cùng mở miệng, biến thành một câu đơn giản. Địa điểm. Giang Ý cung kính đáp, tại Tung Hoành Sơn khuyên Nguyệt Lĩnh một vùng. Khuyên Nguyệt Linh chưa từng nghe qua, Tung Hoành Sơn có chút tấn tượng. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Kia là cổ thần giáo tại Hồng Trần bên trong phạm vi thế lực một trong, kéo dài ngàn vạn giảm sơn mạch to lớn. Khuyên Nguyệt lính xem ra hẳn là tung hoành sơn mạch một bộ phận. Trần Lạc Dương một bên nghĩ, một bên nói. Tốt, ngươi có lòng. Sau đó liền không nói nữa, chẳng khác nào kết thúc cái đề tài này. Giang ý tự nhiên cũng không dám tiếp tục dây dừa không thả. hắn cung kính hướng chỗ ngồi hắc khí lượn lờ thân ảnh thi lễ, tại trí tôn, vãn bối tiếp xuống cũng nhất định lưu ý, vừa có phát hiện, lập tức bẩm báo lại có cùng loại sự tình, từ Lạc Dương chuyển cáo là đủ. Cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm nói, "Giang ý cung kính đáp, vâng, vạn bối tuân lệ. Sơ qua dừng một chút về sau, hắn tựa hồ hơi có chút khó mà mở miệng, có một chuyện khiến Vạn Bối sợ hãi, mạo muội thỉnh giáo Chí Tôn, mong rằng Chí Tôn thứ tội. Giảng, Trần Lạc Dương đóng vai làm Ma Tôn bất động thanh sắc nói. Giang ý nhẹ nhàng hít một hơi, bản giáo Trịnh sư huynh tập được nữ hoa, chẳng biết là Lạc Dương mình ý nghĩ, vẫn là Chí Tôn ngài? Trần Lạc Dương nghe vậy, nào nào, trong đầu trong điện quang hỏa thạch lué lên mấy ý nghĩ, sinh ra giật mình cảm giác. Giang ý trong lời nói ý tứ, rõ ràng là tại hướng ma tôn chứng thực, cổ thần giáo trưởng Lao Trịnh chỉ tu luyện thần võ ma quyền bên trong nữ hoa một thức, là từ hắn Trần Lạc Dương nơi này đạt được quyền phổ, vẫn là ma tôn bản nhân tự mình chuyển thụ. Đối với Giang giáo chủ đến nói, cái trước, nói rõ Trần Lạc Dương cùng Trịnh Trì ngầm thông xã giao, tự mình xuyên yêu. Mà nếu là cái sau, vậy thì càng không xong. Mà Trần Lạc Dương thì nắm chặt cái này ở trong hai trọng tin tức. Một, Giang Ý chắc chắn hắn Trần Lạc Dương không chỉ có thần ông, huyền minh, còn có nữ hoa, thậm chí là chắc chắn hắn có nguyên bộ thần võ ma quyền quyền phổ. Thứ hai, tại Giang Ý quan niệm bên trong, ma tôn nắm giữ hoàn chỉnh thần ma huyết, nguyên bộ thần võ ma quyền. Chiếu nhìn như vậy đến, lúc trước đối phương sở dĩ chắc chắn chính mình là ma tôn chuyên nhân, nguyên nhân liền rơi trên thần võ ma quyền. Nhưng vấn đề là, Giang Ý vì sao như thế xác định? Ma Tôn có hoàn chỉnh thần ma huyết. Dựa theo hồng trần cổ thần giáo lịch sử, cùng Ma Tôn cũng không có có quan hệ trực tiếp, không phải Ma Tôn sáng lập. Nếu không cổ thần giáo tại hồng trần giới sớm đi ngang lên trời. Mà giang ý bản nhân tuổi tác vừa mới gần 200, Ma Tôn thì là tại ước chừng ngàn năm trước liền bế quan, song phương cần phải chưa có tiếp xúc qua. Nhất là Trần Lạc Dương chả hết biết, vị này bế quan Ma Tôn, sớm liền treo. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ xoay nhanh đồng thời. Trên mặt đóng vai làm ma tôn thì điềm nhiên như không có việc gì. Ừm. Châu ngồi thân ảnh, có chút nghiêm đầu, ánh mắt rơi trên người giang ý. Giang ý cái chán đầy mồ hôi. Bản giáo thần ma huyết không hoàn chỉnh, lịch đại giáo chủ đều chịu chỉnh lý thu thập điện tịch sứ mệnh. Vạn bối bất tải, thừa kế bản giáo đời thứ 24 giáo chủ chi vị, may mắn biết bản giáo đời thứ 19 tổ sư di hấn, trí tôn ngài nơi này có hoàn chỉnh thần ma huyết, là lấy từ tiếp trưởng giáo chủ chi vị lên liền một lòng hy vọng có thể nhìn thấy trí tôn Tịnh giáo. Đáng tiếc chí tôn ngài bế quan chưa ra, Vạn Bối một mực vô phúc nguyên nhìn thấy, cho đến về sau giật mình Lạc Dương là của ngài truyền nhân, cũng được truyền thần ma huyết, Vạn Bối trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, tự mình chứng kiến bản giáo truyền thừa hoàn chỉnh thần ma huyết, hắn hướng dưới xôi vàng, cũng có thể gặp mặt lịch đại tổ sư. Nói là nói như vậy, nhưng Giang giáo chủ nhiều ít vẫn là có chút thấp phẩm cùng bất an. Trần Lạc Dương nhìn đối phương, trong lòng suy tư đồng thời, dùng bình thản giọng điệu nói: rồi con trẻ, ít chút lộn xộn tâm tư. Tuy là gian dạy, nhưng trước mặt Giang ý nghe, rõ ràng rung lòng rất nhiều. Chỉ một câu này lời nói, cơ bản liền có thể xác định Trịnh Trì chỉ Nữ Hoa cũng không phải là trí tôn thân truyền. Mặt khác Trần Lạc Dương bên kia, khả năng cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Xem ra Trịnh Trì chỉ Nữ Hoa, càng có thể là nguồn gốc từ phục hồi như cũ nhà mình cổ thần giáo trong lịch sử thất truyền cái kia phiên bản, mà không phải nguyên với ma tôn sư đồ mới mẹ truyền thụ. Vạn bối mạng muội, vạn mong chí tôn thứ tội. Giang Ý cung kính hướng chỗ ngồi thân ảnh kia thi lễ. Đi xuống đi. Trần Lạc Dương ngữ khí không có chút rung động nào. Giang Ý lúc này cung kính cáo lui. Xuất đại điện về sau, liền gặp Trần Lạc Dương bản nhân đang ở bên ngoài. Thời khắc này Giang Ý, trên mặt đã khôi phục ngày xưa tao nhã bình hòa bộ dáng. Hắn mỉm cười nhìn về phía Trần Lạc Dương, gặp qua trí tôn, ta nên cáo tử, Lạc Dương cùng ta cùng một chỗ động thân sao. Hơi lưu một lát. Trần Lạc Dương nói ra. Ta cũng có một số việc phải bẩm báo gia sư. Giang Ý liền gật gật đầu, cái kia ta cáo từ trước. Trân Lạc Dương nói, gặp qua gia sư về sau, ta tướng đến huyết hả một chuyến. Làm phiền Lạc Dương. Giang Ý nói lời cảm tạ về sau, cáo từ rời đi hắc cám động thiên. Trân Lạc Dương vào đại điện, cùng chỗ ngồi ma tôn đối mặt. Trầm tư một lát sau, hắn tâm thần đắm chìm với hắc kính mắt phải bên trong, đối với cái kia nằm cái gương. chương 431, đầy đủ tất cả đều là hố. Ý thức thân ở hắc kính mắt phải bên trong, Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn qua trong hư không năm cái gương, lại âm thầm cân nhắc một lát. Cùng Ma Tôn Lỗ Xác tụ hợp về sau, hắn đối với mình mình nơi trái tim trung tâm hắc kính, nắm giữ cũng có chỗ tiến bộ. Siêu phàm nhập thánh, đạt được hồn chữ thiên thư, đều là trợ giúp. Không ngừng phòng đoan xuống, hắn hiện tại có thể hoàn thành chính mình lúc trước một cái tâm nguyện. Trước đó tổng bị người khác va vút quấy rối, hôm nay nên hắn đạn đối phương. Trần Lạc Dương tâm niệm chỗ. Lúc này trước xúc động bên tay phải mặt thứ hai tấm gương. Cái kia mặt màu xanh thảm tấm gương. Trước đó tổng bị đối phương đạn, hắn liền thể chính mình học được đạn người về sau, đầu một cái cầm đối phương khai đao. Nam tử hắn đại trượt phu, nói được làm được, chính là như thế bụng dạ hẹp hỏi. Gậy lần thứ nhất về sau, không có phản ứng. Trần Lạc Dương rất bình tĩnh, không nóng không nổi, không buông thà, lại đến lần thứ hai. Sau đó lần thứ ba. Một lát sau, cái kia mặt xanh thảm tấm gương. Trên mặt kính bông nhiên tỏa ra ánh sáng. Một cái buông thả phong khoáng, nhưng lộ ra bực bội thanh âm từ trong vang lên. Đường lao ma ngươi chuyện gì vội vã như vậy. Ta đang bận đầu Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng bình chân như vậy. Đáng đợi. Tìm chính là ngươi. Ngươi thông thả ta còn không tìm ngươi đây. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Nói là trả thù đối phương, cầm đối phương đầu một cái thử tay nghệ bóp bút, chỉ là một mặt. Nguyên nhân thực sự, đang với lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau. Đối phương toát ra một cái tin tức. Cái này xanh thảm tấm gương chủ nhân, trước mắt chính có chuyện đang bận. Nếu không tin khốn này, nói không chừng thật tìm đến hồng chân giới. Giả thiết đối phương nói pháp làm thật, không phải miệng đầy tùy ý chạy lửa xe. Vậy đối phương một mực không có động tĩnh, nói rõ sự tình còn không có làm xong. Trần Lạc Dương không biết đối phương đang bận cái gì. Nhưng cái này có thể cung cấp lợi dụng một chút. hắn bất động thanh sắc nói ra, quảng quản ngươi bên kia, cái kêu huyên náo không tưởng nổi u minh Thần. Thanh âm đối phương bên trong nôn nóng biến mất, đột nhiên trở nên tỉnh táo, đường lao ma người váng đầu rồi. Cái kia hôn trướng sớm 200 năm trước liền để ta trụ không có. Đối phương nói như vậy, Trần Lạc Dương dẫn theo tâm chức âm thầm thả nửa dưới. U minh thần cùng U minh thập nhị kiếm hẳn không phải là một chuyện, nếu không huyết hà lão tổ, giang ý chờ Hồng Trần bên trong người sẽ không là cái kia thái độ. Nhưng là tên như ý nghĩa, cả hai cần phải đều cùng Ú minh hoàng tuyển có quan hệ. Cũng không phải là Hồng Trần Nguyên Sinh. Mà là đến từ hồng trần giới bên ngoài Như vậy, nơi này nằm cái gương chủ nhân Nếu như cung cấp vì một giới chúa tể Bọn hắn phân biệt trưởng không thế giới bên trong Nói không chừng cũng có thể là có cùng loại U minh tương quan độ vật Xanh thảm tấm gương chủ nhân Nghiệm chứng điểm này Chỉ bất quá, ấn đối phương nói pháp Bên trên một cái ra hiện ở hắn nơi đó U minh thần Là tại 200 năm trước Đồng thời bị hắn đánh giết Chờ chút, không đúng Chụp không có, mà không phải chụp chết rồi Cái này tìm từ có chút ý tứ. Chỉ là đối phương người dùng từ quen thuộc, vẫn là xác thực hoàn toàn dựa theo mặt chữ ý tứ, không có nghĩa là đánh giết cùng tử vong đầu. Trần Lạc Dương cẩn thận bắt giữ trong lời nói của đối phương chi tiết. Đồng thời, đối mặt chất vấn, hắn không có cãi lại hoặc là giải thích, vẹn vẹn cười khẽ một tiếng. Bao hàm chào phúng cùng khinh thường. Đường lao ma, người ít cố lộng huyền hư. Xanh thảm tấm gương chủ nhân lạnh lùng nói. Trần Lạc Dương thì rất bình tĩnh cẩn thận điều tra thêm đi Đối phương hơi chầm mặc một chút. Trần Lạc Dương còn treo lấy một nửa tâm, triệt để bung xuống. Sở dĩ tìm đối phương, mà không tìm những người khác, nguyên nhân liền tại với nơi này. Thông qua lúc trước cùng Giang Ý đối thoại đó có thể thấy được, cái gọi là U Minh Thần, muốn phát giác tồn tại cần phải cũng không dễ dàng, thậm chí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ma Tôn Tu Vi tự nhiên tại Giang Ý phía trên, nhưng muốn phát hiện cái này U Minh Thần, đoán chừng cũng không dễ dàng. Bởi vậy cùng kia... Cái này xanh thảm tấm gương chủ nhân có việc đang bận, nói không chừng liền sơ sót nhà mình trong hậu viện tình trạng. Nếu hắn đang bận sự tình vừa vặn cùng U Minh thần có quan hệ, cái kia gại đúng châu ngứa, không thể tốt hơn. khi hòa giới thiên thiếu quân, trước đây cũng đang bế quan, rất có thể cùng sơ sót hy hòa giới động tính. Nhưng cùng đối phương ký kết chiến ước về sau, Trần Lạc Dương không muốn tiếp qua nhiều cùng tiếp xúc, miệng đối phương tâm tư đột nhiên phát sinh chưa biết thay đổi. Mặt khác ba cái gương chủ nhân tình huống không do. Đó chính là mặt này xanh thảm tấm gương chủ nhân là thích hợp nhất mục tiêu. Đối phương hơi trầm mặt một chút về sau, rất nhanh liền mỉm cười nói, vẫn là quan tâm nhiều hơn ngươi chính mình đi, cho tới nay, U Minh thần liền số ngươi Hồng Trần bên trong xuất hiện số lần nhiều nhất, không tính nhân hoàng khi đó, chỉ nhìn ngươi chấp trưởng Hồng Trần về sau, liền đã 5 lần. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, nửa khí hời hợt, làm bộ hôn hắn nói, 6 lần. Ngươi Hồng Trần bên trong lại xuất. Đối phương hỏi, lần này là cái nào? Trần Lạc Dương tử cân nhắc tỉ mỉ đối phương áp dụng tìm từ Lần này, là cái nào? Đó chính là nói, cùng một cái, có khả năng lặp lại xuất hiện. Giống như lần trước. Hắn như thế đáp. Lại là đại dịch. Xanh thảm tấm gương chủ nhân nhưng nói, hồng trần giới, cũng khó trách. Đối phương không có coi ra gì, Trần Lạc Dương lại manh mà tròn váng. Đại dịch. Hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô Ôn dịch, dịch bệnh. Sao? Trần lạc dương cơ hồ vô ý thức nhớ tới chính mình đánh giết lâm nham về sau, đạt được viên kia thần nhãn. Ngũ quang thập sắc lộng lấy hảo quang bao phủ xuống, người liền phản phất tao nộ bệnh nặng giống như suy yếu. Chính mình thành tựu võ thánh chi cảnh trước sau, có thể rõ ràng cảm giác được cái này mai thần nhãn có thể phát huy lực lượng, có tăng trưởng biến hóa. Nói cách khác, trên đó hạn không giới hạn ở đó, sẽ theo chủ nhân tu vi cao thấp mà biến hóa. Nếu như lúc trước lâm nham thực lực cảnh giới cao hơn một chút, hắn thôi động cái này mai thần nhãn Lúc đó Trần Lạc Dương thần nông sợ là vô pháp giải trừ cái kia ảnh hưởng xấu. Này đại dịch, là kia đại dịch sao? Trần Lạc Dương giờ phút này trong đầu ý niệm đầu tiên là Lâm Nham trong tay cái này mai đại dịch thần nhãn, cực khả năng liền nguồn gốc từ Giang Ý. Giang Ý đối với cái này không chỉ là cảm kích, cái này chỉ bảo bản thân khả năng đều là hắn hoặc sáng hoặc tối truyền cho Lâm Nham. Nguyên Lai like vừa rồi gặp mặt lúc, hàng này đào hố ở đây. Cái gọi là 80 năm trước gặp phải U Minh Thần khả năng chính là cái gọi là đại dịch. Giang ý đạt được cái này mai thần nhãn. Kết quả thần nhãn về sau từ lâm nham trong tay chạy vào hắn trần lạc dương trong tay. Cái này U Minh thần chi sự tình xem ra sắc thực quan trọng. Đã như vậy, sự tình khác thì cũng thôi đi. Thân là Ma Tôn, đối với đệ tử đạt được cái này đại dịch thần nhãn, khẳng định sẽ lưu ý đến. Thế là cũng liền biết được đại dịch tồn tại. May mắn chính mình lúc ấy đối mặt Giang ý lúc, không hỏi đối phương gặp gỡ U Minh thần là cái nào Nếu không liền chẳng khác nào bại lộ chính mình hoàn toàn không biết ưu minh thần cái này khái niệm. Nguy hiểm thật. Về điểm này, có giang ý đào hố, như vậy địa phương khác, phải chăng còn đảo có khác hố đâu. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Hán biết, chính mình có chút làm cho người ta hoài nghi địa phương. Thân là chân chạy đồ đệ, lại tùy ý lấy dùng huyết thần châu. Không ngày thạch, Hoàng Kim Long phủ chờ các phương cự đầu đưa cho sư phụ lễ vở. Còn có biệt đông lai bởi vì, vì chính mình sự tình. Tương đối tùy tiện từ hắc ám động thiên ra ra vào vào. Như thế chờ chút. Làm cho người ta suy nghi, không thể tránh được. Nhưng như là lúc trước tại thần châu hạo thổ trọng thương tại người thời đồng dạng, chỉ cần có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, lúc trước vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Trần Lạc Dương thu liễm tâm tư, trước chú ý trước mắt. hắn lạnh nhạt mở miệng, hồng trần, không cần ngươi quan tâm, nhìn lâu nhìn chính mình hậu viện đi. Ta chỗ này, cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí. Cái kia xanh thảm tấm gương chủ nhân lặng lẽ nói. Sau đó, trên mặt kính quang huy trực tiếp biến mất, cũng không còn âm thanh nữa chuyển ra. Lại là trực tiếp ly khai. Trần Lạc Dương thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn chuẩn bị lên tinh thần, lần nữa làm một cái vào bút động tác. Bất quá mục tiêu lần này, đổi thành bên tay trái thứ một chiếc gương. Tức cái kia mặt đen trắng sen lẫn tấm gương, chủ nhân chính là thành vi giới đạo quân. Rất nhanh, trên mặt kính quang huy sáng lên, từ đó chuyển ra thanh âm của một nữ tử Mà Tôn chuyện gì?" Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, "Lão phu cùng Thiên thiếu quân ở giữa so tài, đạo quân vì sao muốn tham gia?" Đạo quân hỏi, "Thanh Nhu quan làm cái gì?" Nàng Thanh Em hơi dừng một chút về sau, lại một lần nữa hỏi, "Hồng Trần giới tinh diệu thời gian thụ ngoại lực ảnh hưởng mà biến động, cùng Thanh Nhu quan có quan hệ." Trần Lạc Dương đóng vai làm Ma Tôn, ngữ khí không có chút rung động nào, xem ra đạo quân không biết rõ tình hình, vậy lão phu liền không cần đọc lấy nhân tình. Hồng chấn bên trong người cùng sự Tự khi tử Ma Tôn xử trí. Đạo quân nói, chỉ là trong đó hoặc có hiểu lầm, mong rằng Ma Tôn có thể cho Thanh Như quan một cái giải thích cơ hội. Lao Phu tự có chừng mực. Trần Lạc Dương tử tôn nói. Ma Tôn khoan dung độ lượng, bần đạo nơi này đi đầu cảm ơn. Đạo quân nói. Trần Lạc Dương bên trong gây mất trò chuyện, ý thức từ hắc kính mắt phải nơi này rút khỏi. Thanh Như quan đệ tử, vì sao muốn y đổ ra tốc tinh diệu trước thời hạn đến. Đạo quân bên kia đến tột cùng phải chăng càng kích, trước mắt còn khó nói. Nhưng bây giờ dùng lời nói bắt được đối phương, liền có thể yên tâm đi tìm thanh như quan bên kia. Sự tính liên quan đến ma tôn, không sợ đối phương quyệt nợ. Chuyến này quá khứ, không nói đem thanh nhu quan tính sao, nhưng gõ lửa đảo không có vấn đề. Cũng không biết, sẽ đối với tiếp xuống thiên hà huyết hạ ván này sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Thanh nhu quan cùng thiên hà cùng vì chính đạo thánh địa, lại luôn luôn đều cùng thiên hà đông chu không thế nào hợp. Trần Lạc Dương một bên tự hỏi, ý thức trở về thế giới hiện thực trở về bản thân mình. Đứng tại đại điện bên trong, nhìn qua chỗ ngồi ma tôn lột xác, nhìn qua điện trung ương đỉnh lô, hắn suy nghĩ một lát, quay người xuất đại điện. Việt Đông Lai đã trở về cái này Hắc Ám Động Thiên bên trong, trước mắt đang một gian trong cung điện tĩnh dưỡng chưa thương. Cùng Thiên Cơ Tiên Sinh một trận chiến, kết quả lưỡng bại câu thương, Thiên Cơ Tiên Sinh thương thế không nhẹ, Việt Đông Lai đồng dạng không dễ chịu. Trước mắt, trước tạm để hắn tĩnh dưỡng, sau đó nhìn đến tiếp sau tình huống lại làm tiến một bước quy hoạch. Trần Lạc Dương không làm kinh động biệt Đông Lai, mà là thẳng đi gặp Lưu tại Hắc Ám động Thiên bên trong một người khác. Thiếu nữ áo trắng giờ khắc này ở chỗ ở của mình, đánh thẳng ngồi tinh tu. Hắc Ám trong động Thiên tiếp xúc không đến nhận trước người nào, chung quanh cảnh quan cũng là một mảnh đen kịt, tiến tinh ý mắng. Người bình thường ở đây đợi thời gian hơi dài, chỉ sợ cũng sẽ nôn nóng bất an, thậm chí lâm vào điên cuồng. Nhưng ứng thanh thanh ngược lại tựa hồ cũng không thèm để ý, ngược lại có mấy phần tự giải trí bộ dáng. Trần Lạc Dương nhìn ở trong mắt Trong lòng thì thầm nghĩ thiếu nữ lúc trước khôi phục bộ phận ký ức, đối với bản nhân đến nói, chỉ sợ xác thực không tươi đẹp, cứ thế với một lần nữa mất trí nhớ về sau. Nàng ngược lại bình yên, ở đây A cái không tiếp xúc người hoàn cảnh bên trong, để nàng vô ý thức càng an tâm. Trần giáo chủ, ứng thanh thanh thấy Trần Lạc Dương tiến đến, lúc này đứng dậy. chương 432, thâm bất khả chắc Trần giáo chủ. Trần Lạc Dương trước cẩn thận quan sát một chút đối phương tình trạng, thân thể khỏe mạnh không ngại. Nhưng thực lực tu vi vẫn dừng lại tại đệ lục cảnh, mà không phải lúc trước Thần Châu Hạo thổ lần thứ nhất gặp nhau thời thứ chín cảnh. Bất quá dựa theo lúc trước kinh nghiệm, nếu như nàng khôi phục bộ phận ký ức, thực lực tu vi chỉ sợ vẫn sẽ tam trọng cảnh giới một cái nấc thang một lần nữa ấy nhảy trở về. Sư tôn cho phép ngươi ly khai. Trần Lạc Dương nhìn xem ứng Thanh Thanh nói. Ứng Thanh Thanh nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt không gặp tâm tình vui sướng, ngược lại một phái vẻ mờ mịt. Nàng nửa ngày về sau, ánh mắt phương mới dần dần có tiêu điểm. Một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương, gật gật đầu, tạ trí tôn ấn điện, tạ trần giáo chủ hỗ trợ nói ngọt. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Trần Lạc Dương hỏi. Ứng thanh thanh lại thoáng có chút mở mịt Sau khi tĩnh hồn lại, nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, muốn nói lại thôi. Trần Lạc Dương thấy thế, hỏi, ngươi, muốn ở lại chỗ này? Ứng thanh thanh mím môi, túi đầu xuống, là. Vậy liền lưu lại tốt. Trần Lạc Dương tử tốn nói. Ứng thanh thanh ngẩn đầu nhìn hắn. Trần Lạc Dương gật gật đầu, ngươi tình huống đặc thù cũng không phải là hồng trần bên trong người, giả sư sẽ cân nhắc. Cảm ơn ngươi ứng thanh thanh không tự chủ được túi đầu xuống. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, bất quá, mặc dù không có muốn đi địa phương, nhưng ngươi cần phải có nghĩ người nhìn thấy. Cũng không phải là tùy ý người nào, đều có thể ra vào nơi này. Ứng thanh thanh hỏi, trần giáo chủ, ngươi có biết hay không bà bà? Chính là đan hậu tiền bối, còn có chút tiền bối hiện nay như thế nào? Đan hậu giờ phút này người còn tại thần châu hạ thổ. Trần Lạc Dương nói. Lúc trước Trần Lạc Dương mấy người trực tiếp bị ép phi thăng hồng trần, đan hậu thì bị lưu tại thần châu hạ thổ. Bất quá bản thân nàng tạm thời tựa hồ cũng vô ý trở về hồng trần giới, mà là dừng lại tại thần châu hạ thổ. Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng mấy người, còn có trở về thần châu tạ sung, cùng từng có tiếp xúc. Đối phương trừ biểu đạt ngày đó bước lên nhận ứng thanh thanh ngoại tổ mâu hay náy bên ngoài cũng cho thấy chính mình tạm thời đem tiếp tục lưu lại thần châu hạo thổ. Nàng muốn từ đầu lại trải vớt một lần, tìm kiếm nàng chân chính ngoại tôn nữ, đợi thần châu hạo thổ toàn bộ trải vớt một lần lại không có nhiều đầu mối hơn về sau, phương mới một lần nữa cân nhắc tiến về hồng trần giới. Ta mượn sinh chữ thiên thư cho Bắc Minh kiếm chủ, hắn trước mắt trở về chính mình ở lại thương Lãng Sơn, tin tưởng chính tay hắn phu nhân sự tỉnh. Trần Lạc Dương nói. Ưng Thanh Thanh gật gật đầu, hy vọng có thể có chuyển cơ. Lời tuy nói như thế, Nhưng bao quát trúc liễm bản nhân ở bên trong, mọi người kỳ thật đều không có lòng tin gì, còn nước còn tát mà thôi. Trúc tiền bối nơi đó, ta liền không đi làm phiền, bà bà bên kia, ta khả năng cũng giúp không được càng nhiều bận hiệu. Ứng thanh thanh thở dài một tiếng, trước đó tại thần châu Hạo thổ tuyết vực cao nguyên khôi phục đoạn thứ nhất ký ức, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cơ duyên sợ là không cách nào lại hiện. Nàng quay về hồng trần, nhưng không như lúc trước như thế khôi phục đoạn thứ hai ký ức, liền biết đi tái diễn đường, lại không có tác dụng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đã người mình đã không cố chấp với khôi phục ký ức, như vậy tùy duyên đi, không nên cưỡng cầu. Ứng thanh thanh có chút trầm mặt một chút về sau, mở miệng nói ra, ta có chút sợ nhớ tới lúc trước hết thảy, nhưng có một số việc dù sao vẫn cần đối mặt, chỉ ít, ta muốn giúp bà bà tìm tới thân nhân của nàng. Trần Lạc Dương không nói chuyện, lặng lặng nhìn đối phương. Thiếu nữ áo trắng hít sâu một hơi, Trần Giáo chủ, thần châu hạo thổ nơi đó, vị kêu kiếm hoàng tiền bối, trước mắt phải chăng còn tại thế. Ngài có tung tích của hắn sao? Ta không giết hắn. Trần Lạc Dương nhàn nhạt đáp, hắn giờ phút này không tại Thần Châu hạo thổ, mà là giống như chúng ta, tại Hồng Trần giới. Ứng thanh thanh hơi hơi ngẩn ra. Trần Lạc Dương gật gật đầu, hắn vốn là Hồng Trần Lý chính đạo thánh địa thiên hà một mạch thất lạc ở Thần Châu chuyên nhân, trước đó đã quay về Tông Môn, trước mắt đang thiên hà. Ứng thanh thanh tĩnh chỉ chốc lát sau hỏi, Trần Giáo Chủ, ngài cùng thiên hà một mạch, là địch hay bạn? Thiên biến văn hó Trần Lạc Dương trên giới giỏ xét thiếu nữ liếc mắt, trước mắt đến nói, "Miễn cương là bạn không phải địch." Ứng Thanh Thanh hít sâu một hơi, "Cái kia có thể không xin ngải giúp bọn điệu, an bài ta cùng Kiếm Hoàng gặp một lần." Sớm tại Thần Châu Hạo thổ lúc, vì truy tìm thân thế cùng ký ức trận tướng, Ứng Thanh Thanh liền từng chuyên tiến về kiếm cát, nhưng mà lúc đó Kiếm Hoàng đạo vong cơ viễn phó hải ngoại, song phương từ đầu đến cuối duyên khan một mặt. Cho đến về sau, cùng đi hướng Hồng Trần, nhưng cũng lẫn nhau không biết đối phương tình huống, càng chưa nói tới chạm mặt. Hiện tại cuối cùng lại có cơ hội, ứng thanh thanh liền mời Trần Lạc Dương tương trợ. "Chờ chính là ngươi câu nói này." Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ, nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là hiếu kỳ đối phương lai lịch, vậy bây giờ hắn quả thực có chút tìm cây hỏi đáy ý nguyện. Đối với Phương Minh hiển đến tự Hồng Trần bên ngoài, nội tình đến tọt cùng như thế nào? Chính mình cái này ma tôn, có cần phải nắm giữ rõ ràng mới là. Cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống nhẹ nhõm chem chết võ thánh thiên hoa thần một kiếm, quả thực để Trần Lạc Dương để ý. Hắn cho tới bây giờ đều có chút lầm bẩm. Lúc trước tại Thần Châu Hạo thổ lúc, chính mình nếu là động nghiệm đơn giản thô bạo huy hiếp đối phương tính mạng, một kiếm kia có phải hay không liền trực tiếp bổ tới trên đầu hắn. Kiếm quang thoáng hiện, thoáng qua liền mất, huy lực cũng đã kinh thiên động địa, nếu là thật sự toàn lực xuất thủ, lại nên sao sinh bộ dáng. Chỉ ít, biết rõ ràng một kiếm này lai lịch cùng tung tích. Bây giờ nghĩ lại, trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng ý cảnh, khác biệt với Phật môn, khác biệt với đạo gia, cũng cùng cái kia thiên thiếu quân khác lạ sẽ đến từ nơi đâu đâu? Đối với tiếp xuống chính mình làm việc, sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Từ ngày đó tại Thần Châu Hạo thổ cái kia trận chiến cuối cùng trông được đến, Ứng Thanh Thanh kiếm ý đã dần dần cùng kiếm Hoàng đảo vòng cơ Hạo Thiên thần kiếm có chỗ khác nhau. Nhưng trước đây song phương xác thực gần như giống nhau như lúc, lần này biến hóa lại là cớ gì? Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên mang theo Ứng Thanh Thanh, rời đi tỏa kia Hắc ám động thiên. Trước mắt Hồng Trần Thế cục phân loạn, khả năng vô pháp lập tức an bài hai người các ngươi gặp mặt. Ngươi cần nhiều chút kiên nhẫn." Trần Lạc Dương nói. Ứng Thanh Thanh gật đầu, "Ta minh bạch, hết thảy toàn bằng Trần giáo chủ phân phó." Trần Lạc Dương mang theo Chi Đồng đi. Mục tiêu: Đông Chu Hoàng Triều Cảnh Nội, Thanh Nưu Sơn. Một đường đến Thanh Nưu Sơn bên ngoài, Trần Lạc Dương hai người dừng lại. Bất quá thời gian qua một lát, ứng Thanh Thanh liền gặp được một thanh niên nam tử, xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt, cười rạng rỡ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Đối phương trên mặt tràn đầy lịnh nọn thần sắc, nhưng Ưng Thanh Thanh nhìn xem lại luôn cảm giác người thanh niên này tựa hồ âm thầm chịu đựng đau đớn bộ dáng. Người đến, tự nhiên là cổ thần giáo đích truyền, Tạ Bất Hưu tại đồng học. Tiểu Tạ đồng học hiện tại xác thực cảm giác chính mình đau răng, thế nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Hắn rất khẳng định, trước mắt vị này Trần phó giáo chủ, đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng là thật có lớn bản lĩnh, tương lai thành tiểu không thể đoán trước, tuyệt không so cái gọi là Hồng Trần thập kiệt hơi yếu, chỉ cần không tuổi trẻ chết yếu, tương lai khả năng chính là mới một vị cự đầu cường giả ôm chặt như thế một cây bắp đuổi, ấn lý thuyết làm sao đều không lỗ. Thế nhưng là Tiên Thiên cung đi một chuyến về sau, tiểu tạ đồng học thì khẳng định một chuyện khác, nhà mình vị này Trần phó giáo chủ cũng thực quá có thể dày vò. Đi theo hắn, phải chăng phong quang vô hạn không nhất định, nhưng phong hiểm vô hạn lại ván đã đóng tiền. Máy tính mưng. Cái này đầy đường đủi gai cái kia đâm người ù, Tạ Bất Hưu thực sự không có lòng tin chính mình có mạng một đường đi theo phó giáo chủ đại nhân đi đến cuối cùng, hưởng thụ cách mạng thành quả thắng lợi. Hắn đối với phó giáo chủ đại nhân có lòng tin. Nhưng hắn đối với mình mình không có lòng tin A. Sở dĩ đánh từ tiên thiên cung sau khi trở về, tiểu tạ đồng học chuyện thứ nhất, chính là bế quan. Bế tử quan. Đánh chết cũng không ra loại kia. Đáng tiếc, không đợi hắn biến thành thực tế hành động, liền bị người ngăn lại. Cũng không phải trần phó giáo chủ như thế thất đức. Hạ mệnh lệnh người, chính là giáo chủ ra ý. Tạ bất hưu kìm nén đến một ngụm máu kem chút phun ra ngoài, nghĩ kêu an đều không có địa phương hô Chỉ có thể thành thành thật thật một lần nữa chuẩn bị tốt hành trang, chạy đến Trần Lạc Dương trước mặt đợi mạng. Khi biết được gặp mặt mục đích, tại Thanh Như Sơn Lúc, tiểu tạ đồng học lòng tràn đầy bi tráng. Cái gọi là Thanh Như Sơn, chính là Hồng Trần Đạo môn thứ nhất núi. Thanh Như Sơn bên trên Thanh Như Quan, thì là Hồng Trần Đạo gia đệ nhất Thánh Địa, chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu. Đương nhiệm quan chủ Du Thanh Như, lại xương Thanh Như Trần Nhân, Hồng Trần Đạo môn đệ nhất cao thủ, cùng thiên hà lao kiếm ti Tiểu tây thiên phổ tuệ phương trưởng đám người cũng xưng hồng trần chính đạo 10 đại cao thủ. Thanh Nhu sơn bên trên Thanh Nhu quan, Thanh Nhu trần nhân dù Thanh Nhu. Nghe giống như hơi có chút buồn cười, nhưng này quân lấy nhà mình thánh địa chi danh làm danh hào của mình. Danh Trấn Hồng Trần gần trăm năm mà không người có dị nghị, nhìn theo góc độ khác, rất có thể nói rõ vấn đề. Thiên cơ tiên sinh vẫn là trước, mặc dù chăm sóc tiên thiên cung, nhưng dạo chơi bên ngoài, cũng không tại trong cung tòa chấn. Thanh Nhu quan có thể lại khác biệt, quan chủ liền ở trên nú Sông Tiên Thiên Cung, cùng sông Thanh Như Quan, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đến nơi này trên đường, tạ bất hưu lòng tràn đầy bị phẫn, chữ chữ huyết lệ, viết xuống mấy cái phiên bản di thư. Bất quá đợi đến gặp mặt về sau, nghe nói chỉ là cùng ứng thanh thanh cùng một chỗ chờ ở bên ngoài, tạ bất hưu lập tức thở vào một hơi. Trong lòng của hắn nhất thời ở giữa ngược lại có chút vì chính mình mới lòng tiểu nhân, độ phó giáo chủ bụng mà cảm giác có chút băn khoăn. Trần giáo chủ. Nghe nói Thanh Nưu chân nhân trước mắt liền ở trên núi Tạ Bất Hưu huyền chuyển khuyên can nói. Trần Lạc Dương gật đầu, ta chính là đi bái phỏng hắn. Tạ Bất Hưu gượng cười, dạng này a, nếu quả thật chỉ là bái phỏng, cái kia hẳn là không có gì ngày vấn đề lớn. Hồng Trần cổ thần giáo cùng Thanh Nưu quan ở giữa, không có quá nhiều ân oán, mọi người tuyệt đại đa số thời điểm đều là nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Mặc dù là ma đạo, nhưng Trần Lạc Dương thân là cổ thần giáo phó giáo chủ đi chính quy quá trình cấp bậc lễ nghĩa bái sơn. Thanh Như quan cũng sẽ đầu tiên lấy lễ để tiếp đón, chí ít hỏi do ý đồ đến sau lại làm tiến một bước dự định, không cho tới trực tiếp động thủ. Có thể tiểu tạ đồng học liền sợ nhà mình vị này phó giáo chủ, không đi chính quy quá trình, dụ ý khó rõ a Ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi ở đây chờ ta. Trần Lạc Dương giống là hoàn toàn không ý thức được tạ bất hưu lo lắng, thẳng hướng Thanh Nhưu sơn phương hướng bước đi. Ứng Thanh Thanh đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tạ bất hưu đồng dạng động tác, Bất quá ngẫu nhiên nhìn trộm giò xét bên người thiếu nữ. Hắn đương nhiên không có bất luận cái gì làm loạn ý nghĩ. Nói đùa, mặc dù phó giáo chủ đại nhân không có lưu lại lời gì, nhưng mới tự mình mang theo thiếu nữ này đồng hành, hắn tạ mẫu người đều nhìn ở trong mắt. Song phương quan hệ thế nào, không làm cho người ta mơ màng cũng khó khăn. Phó giáo chủ đại nhân tâm tư duyên thâm như biển, khó mà phỏng đoán. Vốt mông ngựa nói không chừng liền đập tới đùi ngựa bên trên. Bên cạnh vị này, có lẽ là cái càng thích hợp định Tạ bất hưu một bên suy nghĩ, một bên nếm thử tính một quẻ. chương 433, thanh như quan bên trong lừa đảo. Tạ bất hưu thử bói toán một quẻ. Kết quả quẻ tượng lại một mảnh hôn đột. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí có đầu váng mắt hoa, thậm chí không do cảm giác, thân thể nhóng một cái, suýt nữa ngã quỵ. Bên cạnh ứng thanh thanh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, tạ tiên sinh, người không sao chứ. Không có việc gì, không có việc gì. Tạ bất hưu một lần nữa đứng vững thân thể, vội vàng nói nhìn vẻ mặt không hiểu thấu thần sắc thiếu nữ áo trắng, Tạ Bất Hưu trong lòng thầm kêu tám môn. Tình huống vừa rồi, rõ ràng là chính mình gặp phản phệ. May mắn phản phệ không kịp liệt, nếu không hắn liền thảm rồi. Nhưng đối phương tu vi cảnh giới nhìn cũng không cao a. Chẳng lẽ trước mặt thiếu nữ phản phát quy chân phía dưới, để hắn nhìn sai rồi? Quả nhiên, cùng vị kia Trần Phó giáo chủ có quan hệ người, liền không thể coi như không quan trọng, chính mình vẫn là quá không cẩn thận. Hơi chờ, nếu là như vậy, thiếu nữ này phát giác động tác của hắn, cũng không đến ở hiện tại bộ này ngây thơ bộ ráng. Xem ra, trước mắt ứng thanh thanh cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia chính là nói, là phó giáo chủ đại nhân, trên người đối phương lưu lại đặc thủ phòng hộ cầm chế. Chính mình động tác mới vừa rồi, có thể hay không đã kinh động đến Trần Lạc Dương. Ta bất hưu trên mặt tươi cười, nhìn lên trước mặt thiếu nữ áo trắng, trong lòng lại so an hoàng liên quan khổ. Giáo chủ A, ta thật không có mưu đồ làm loạn. Ta thật chỉ là nghĩ quăng ngài chỗ tốt, chụp vớt ngựa mà thôi Thật không nghĩ tới dạng này cũng có thể đập tới đùi ngựa bên trên. Ngài nhất định muốn tin ta A. Trần Lạc Dương cũng không có giống tạ bất hưu lo lắng như thế đột nhiên quay đầu. Một lần nữa ra hiện tại hắn cùng ứng thanh thanh trước mặt. Trần Phó giáo chủ giờ phút này chính hướng thanh như Sơn bước đi. Vừa đi, trong lòng của hắn một bên suy tư. Viên kia đại dịch thần nhãn, tại đầu ngón tay hắn đảo quanh. Giả sử, thứ này chân nguyên với một vị biểu tượng ôn dịch Lu Minh Thần. Viên kia cái này U Minh Thần, trước mắt ở đâu? Sống hay chết Ở vào phương nào? Chân chính ma tôn bế quan ngàn năm. Tốt à, là đã treo, nói là mất tích ngàn năm, hoặc là ngàn năm không lộ diện càng là thích hợp. Cái kia mặt xanh thẳm tấm gương chủ nhân, nói ma tôn chỉ hạ hồng Trần bên trong, đã chí ít có 5 lần u minh thần hiện thế, phải chăng bao hàm ma tôn mất tích cái này thời gian ngàn năm ở bên trong. Chính mình thuận miệng chạy xe lửa có lần thứ 6, lửa dối đối phương. Nhưng là có hay không thật so 5 lần càng nhiều. Giang ý lời nói, đã từng tiếp xúc một vị u Minh thần Cái này tiếp xúc, là u minh thần lần thứ mấy tại Hồng Trần hiện thế. Tiếp xúc về sau kết quả đây. Trần Lạc Dương dừng bước lại, đứng tại trong sơn giã đứng yên không nói. Cái này mai đại dịch thần nhãn, là giang ý từ trên thân đối phương cấp đoạn, vẫn là được từ đối phương tặng cho, lại hoặc là cái gì khác khả năng. Chờ chút, ta giống như có chút vào trước là chủ. Cho rằng giang ý tại U minh thần cùng cái này đại dịch thần nhãn vấn đề bên trên đào hố, sở dĩ liền cho rằng đối phương lúc trước gặp phải chính là đại dịch có khả năng hay không, nhưng thật ra là một cái khác ngũ minh thần. Mà cái này đại dịch thần nhãn chỉ là lâm nham thu hoạch của mình, giao ý nhiều nhất chỉ là cảnh kích. Trần Lạc Dương lâm vào trầm tư. Trong tay tin tức quá ít, bất lợi với phán đoán, vẫn là tìm thêm chút phương pháp nghe ngóng vi diệu. Bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương, tạm thời trước không nên động, lưu bảo đảm đáy. Nhìn tiếp xuống thiên hà, huyết hạ ván này bên trong, chính mình có thể có bao nhiêu thu hoạch, sau đó mới quyết định. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong, có chút toát ra mấy phần hung quang lấp loé. Hán vốn cũng không có che giấu tự thân hành tích, hiện tại sát khí bên ngoài hiện, lập tức để người chú ý. Phương xa chân trời, một bóng người hiện hiện, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương ánh mắt khôi phục như thường, biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía đối phương, liền gặp kia là một cái thân mặc thanh nhưu quan đích truyền phục sức tuổi trẻ đạo sĩ. Nơi này đã là tới gần Thanh Nưu Sơn địa phương, Thanh Nưu quan truyền nhân lui tới. Tuổi trẻ đạo sĩ cảm giác được có sát ý phong trào, Lúc này chạy đến xem xét. Kết quả, liền gặp một cái thân mặc cổn kim áo bào đen, mắt lộ ra ám kim quang hóa thanh niên. Tuổi trẻ đạo sĩ liếc mắt liền nhận ra, kia là bây giờ Hồng Trần Lý Chính khuấy động phong vân cổ thần giáo Trần Lạc Dương. Bởi vì vì lúc trước các đại thánh địa đích truyền hạ Hồng Trần, lại đều gây kích tại thần châu hạo thổ sự tình, sở dĩ Trần Lạc Dương người còn tại Hồng Trần dưới một phương thiên địa, cũng đã danh trấn Hồng Trần. Bất quá khi đó đối với việc không liên quan đến mình người đến nói càng nhiều vẫn là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mọi người phần lớn chỉ nghe Trần Lạc Dương chi danh, mà không biết kỳ nhân. Đợi đến Trần Lạc Dương tới Hồng Trần, cùng xưng là Hồng Trần cổ thần giáo từ trước tới nay vị thứ nhất phó giáo chủ về sau, Hồng Trần lại lần nữa chấn động. Các đại thánh địa, bắt đầu tìm hiểu Trần Lạc Dương cụ thể hành tích cùng làm người. Mà tại trước đây không lâu, thì có tin tức truyền ra, 20 tuổi Trần Lạc Dương, siêu phàm nhập thánh, vẫn là cổ thần giáo đại náo tiên tiên cung cốt cán phần tử một trong Cái này, hắn nghĩ không dẫn phát tất cả mọi người tìm tòi nghiên cứu dậy sóng cũng không được. Thanh Nhu quan với tư cách đương thời thánh địa một trong, càng là sớm cũng đã làm đến Trần Lạc Dương chân dung, cũng truyền khắp trên dưới môn nhân đệ tử, mạng lớn nhà Lưu Tông. Là lấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ chỉ nhìn liếc mắt, lập tức liền nhận ra Trần Lạc Dương. Nhưng hắn tu vi có hạn, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng võ thánh tranh phong, phát hiện sát khi đầu nguồn là Trần Lạc Dương về sau, nhất thời ở giữa có chút không quyết định chắc chắn được. Nhà mình ngoài sân môn, cứ như vậy trượt, không khỏi có hại thanh như quan thanh danh. Nhưng muốn nói tiến lên trào hỏi, nhưng lại không rõ ràng Trần Lạc Dương đến nơi này đến tột cùng ý gì. Nhất là không rõ ràng, đối diện sau lưng có hay không cổ thần giáo những người khác. Đang tuổi trẻ đạo sĩ xoắn suýt thời khắc, có người chụp chụp bờ vai của hắn, lỗ sư đệ ngươi tự về núi, vần đạo trào hỏi Trần Phó giáo chủ là được. Tuổi trẻ đạo sĩ vừa quay đầu lại, liền gặp một cái thân mặc đạo bào nam tử cao lớn đứng tại phía sau hắn. Diệp Sư Vinh. Tuổi trẻ đạo sĩ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm hướng đối phương thi lễ lui lại hạ. Trần Lạc Dương cũng nhìn qua đối diện. Đạo sĩ kia thân cao sợ là vượt qua 2 mét trở lên, dáng người khôi ngô đến cực điểm. Trên người hắn đạo bào cũng xa so với bình thường thanh như quan đạo sĩ càng rộng lớn, mặc lên người bồng bềnh mang gió. Cả người nhìn qua, như là một bức tượng thần, phản phất sống sờ sờ đạo môn hộ pháp thật thần. Đặc thù rõ ràng như thế, không cần hiển lộ tu vi. Hồng Trần bên trong người cũng cơ bản đều biết cái này cao lớn đạo sĩ. Hồng Trần Thập Kiệt một trong, có đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh Sương Diệp Tàm Miên. Cao lớn đạo sĩ hướng Trần Lạc Dương đánh cái chắp tay, Trần Cư Sĩ, gia sư chính đang chờ ngươi, đặc mệnh bẩn đạo tới đón đợi. Trần Lạc Dương nghe vậy, có chút nữ mẩy. Diệp Tàm Miên đổi đối với hắn Sương Hô. Từ Trần Phó Giáo chủ biến thành Trần Cư Sĩ. Cái này phía sau chết xạ ra ý tứ, rất ý vị sâu xa. Nói rõ đối phương giờ phút này cũng không đem hắn khi cổ thần giáo bên trong người tới tiếp đại, mà là coi trọng khác nhất trọng thân phận. Trí tôn truyền nhân. Như thế rất thú vị. Trừ trước đó từng có tiếp xúc lý cố thành mấy người, cự đầu bên ngoài biết hắn cái này có thai phân cũng không có nhiều người. Thanh như quan chủ lúc trước mặc dù không có tiếng hắc ám động thiên, nhưng hắn hẳn phải biết nặng nhẹ, chính mình thu được phong thanh, cũng không cho tới tùy ý để lộ tin tức. Trước mắt Diệp tảm miên từ đâu biết được. Lại nghe đối phương nửa câu nói sau. Trần Lạc Dương liền biết, đối phương rõ ràng hắn ý đổ đến. Tại diệp tàm miên dẫn dắt dưới, Trần Lạc Dương cùng một trong lên tiến Thanh Như Sơn. Trước mắt Tiên Sơn, chỉnh thể bị trùng điệp tử vân bao phủ, tử khí che khuất bầu trời, kéo dài nghìn dạm, đem Thanh Như Sơn cho toàn bộ dãy núi đều bao phủ hơn phân nữa. Thẳng đến chủ phong chỗ lúc, lại mơ hồ có thể thấy được đạo đạo thanh khí lưu chuyển, đem tử khí ngăn cách ra. Mặc dù tên là đạo quan, nhưng thanh khí tô đậm bên trong, một tòa nguy Nga đạo cùng Xuất hiện tại Trần Lạc Dương trong tầm mắt, tiên tri ngọc thụ, thác nước chảy ẩm ầm vần quanh, phản phất giống như tiên gia thánh cảnh. Trần Lạc Dương theo Diệp Tàm Miên cùng một chỗ đi vào đạo cung bên trong. Trần cư sĩ thân phận đặc thủ, xin thứ cho tệ xem lễ tiết đơn sơ, không lấy toàn lễ nên đón. Diệp Tàm Miên này này nói. Trần Lạc Dương tùy ý dò xét trung quanh, trong miệng nói ra, không sao, những này cũng không trọng yếu. Hàn ánh mắt rơi trên người Diệp Tàm Miên, ta này đến, là muốn biết, thanh như quan chủ không nhẹ Vì sao lần này lại ý đồ nhiễu loạn tinh diệu, can thiệp gia sư cùng thiên thiếu quân chiến? Nói ra thật xấu hổ, gia sư tu hành đến thời khắc mấu chốt, sắp bế tử quan, nhưng mà trí tôn cùng thiên thiếu quân chiến khoáng thế khó tìm, cuối cùng chúng ta một đời khả năng chỉ có lần này cơ hội nhìn thấy, gia sư thực sự không đành lòng bỏ lỡ thịnh sự, cho nên nhất thời ở giữa động ý nghĩ sang vậy chờ mong tinh diệu có thể tại tự thân tử quan trước đó đến. Diệp Tam Miên thở dài nói, Trần lạc dương mặt không thay đổi nghe, liền lý do này lừa gạt quỷ đi thôi. Đương nhiên, cũng không phải là không thể tin. Tin cùng không tin, liền muốn nhìn đối phương tiếp xuống có gì biểu thị ra. Chỉ nghe Diệp Tàm Miên tiếp tục nói ra, ta sư đổ mạo phạm trí tôn, thời cảm kích và xấu hổ dây dứt, gia sư bản hy vọng có thể ở trước mặt hướng trí tôn xin lỗi. Vì hiển thành ý mời đến tôn bất giận, gia sư đặc biệt luyện chế một kiện bảo vật lấy tỏ tâm ý, cứ thế với chỉ hoán một chút thời gian, lại đợi đến trần cư sĩ đi đầu đến nhà, càng làm cho chúng ta hổ thẹn. Còn xin Trần Cư Sĩ thông cảm nhiều hơn. Trần Lạc Dương nghe vậy bất động thanh sắc, vô hỷ vô nộ, huyên thâm khó lường Hai người cùng đi đến một tòa đại điện bên trong, nhập môn có thể thấy được trong truyền thuyết tam thanh giống. Trước tượng tam thanh bồ đoàn bên trên, ngồi một cái áo xám đạo sĩ. Trần Lạc Dương nhìn lại, áo xám đạo sĩ vẻ ngoài tuổi tác nhìn qua bất quá 30 tuổi hứa, cùng một bên diệp tảm miên tương đương. Ngũ quan tách đi ra nhìn, tựa hồ cũng hiển phổ thông, nhưng tụ tại một chỗ, thì có riêng biệt lực Tuấn giật phi Chỉ là cả người đều giống như bao phủ tại nhất trọng thanh khí giới, ẩn ẩn có ngông lung cảm giác. Đối phương chân dung, Trần lạc dương cũng sớm gặp qua. Nhận ra trước mắt cái này vẻ ngoài tướng mạo cùng hắn đồ đệ diệp tàm miên không sai biệt lắm thanh niên nói sĩ, chính là đương đại thanh như con chủ. truyền thuyết nhập một lúc, bởi vì bản danh thanh như, còn đã từng từng có không ít nghị luận. Thiện ý người hình dung là duyên phận, ác ý người thì rất nhiều miệng ai. Bất quá, tại hơn trăm năm trước. Thanh Nhu quan bên trên đời quan chủ vẫn lạc với Hồng Trần cùng Thảo Phạt Thiên Ma đại chiến về sau, vị này du thánh Nhu chân nhân tiếp trưởng môn hộ, không chỉ có không có rơi sư môn lui danh, ngược lại để Thanh Nhu quan càng thêm hương thịnh. Hiện bây giờ, Hồng Trần bên trong liên quan tới hắn thanh em sớm đã thống nhất, có kết luận, quả thật đạo môn bất thế gia đắc đạo chân truyền. Quan chủ nhìn xem Trần Lạc Dương, thản nhiên nói ra, bần đạo ngông cuồng can thiệp thiên cơ, thẹn với chí tôn. Chân nhân xin lỗi gia sư cùng Thiên thiếu quân, cũng để đạo quân làm khó. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt vị này chính đạo cự đầu, từ tôn nói. Đây thật ra là lời nói thật, tinh diệu nếu như trước thời hạn bục phát, Trần Lạc Dương tin tưởng không chỉ là hắn cái này ma tôn, thiên thiếu quân bên kia cũng muốn chửi mẹ. Quan chủ gật đầu, còn tốt có Trần Cư Sĩ hỗ trợ đền bù. chương 434, song phân tả lễ, song phương bình tĩnh giao lưu. Đối với tiên thiên cung bên trong chết trên tay Trần Lạc Dương Trương Xuân Miên, ai cũng chưa từng nhắc lên. Dù nghĩ cách đền bù, nhưng vẫn tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Trần Lạc Dương nói, cái gọi là ác liệt ảnh hưởng, tự nhiên là chỉ tinh diệu thời gian cuối cùng không phải về chính với tại chỗ, ngược lại rời lại. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, cái này tự nhiên là hắn tâm tâm niệm niệm vui lòng nhìn thấy kết quả. Nhưng không ảnh hưởng hắn dùng để cùng Thanh Như quan chủ liên hệ không phải. Thanh Như quan chủ nói, bần đạo hối hận thì đã muộn, vạn mong chí tôn khoan dung độ lượng. Đang khi nói chuyện, thân hình cao lớn diệp tàm miên, lúc này từ bọc hậu mang tới một tím một trắng hai con hồ gấm Trở lại Trần Lạc Dương cùng quan chủ bên người. Bộ này đâu xuất thiên la, thỉnh cầu Trần cư sĩ hỗ trợ chuyển giao trí Tôn, chỉ là vật nhỏ, khó nhập Chí Tôn pháp nhãn, tất cả đều là bản quán tấm lòng thành, kính thỉnh Chí Tôn bất giận. Diệp Tam Miên đầu tiên đem con kêu màu tím hộp gấm đưa tới Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, liền gặp hào quang một mảnh, trong hộp phảng phất đựng lấy một đoàn đứng im bất động màu tím vân khí. Chỉ là nhãn quan, cũng có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó dào linh khí. Tại lấy Huyền Diệu Pháp Môn tự hành lưu chuyển. Mặt khác một viên Hoành Thiên Thạch thì là cho Trần cư sĩ tại lễ, còn xin cư sĩ vì già sư tại trí tôn trước mặt nói tốt vài câu. Diệp Tam Miên nói, đem một cái khác màu trắng hộp gấm dâng lên. Trần Lạc Dương nhìn cái kêu màu trắng hộp gầm liếc mắt. Lại là Hoành Thiên Thạch. Thứ này, Trần Lạc Dương liền tương đối quen thuộc, mặc dù hắn chưa từng gặp, lại sớm đã như sớm bên hai. Bởi vì đây là tu luyện thần võ ma quyền ở trong Hoàng Thiên một thức cần thiết nhập môn bảo vật. Thần Châu Hạo thổ không có, Hồng Trần giới bên trong cũng cử thế khó tìm. Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo bên trong, tu luyện thần ma huyết người vốn là thừa thớt, nhưng mà ở trong đó luyện thành hoàng thiên người càng ít. Nguyên nhân chủ yếu liền tại với, hoành thiên thạch lắc đắc không có mấy, hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy tìm kiếm xuống tới, cũng cứ như vậy có hạn mấy viên. Trần Lạc Dương đi vào Hồng Trần giới, trở thành tổng giáo phó giáo chủ về sau, Giang Ý cũng cho hắn giao không ít đấy. Trước mắt Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo, hoàng thạch là không có tồn lượng. Thanh như quan cầm thứ này làm lễ vật, quả nhiên là gai đến người trông ngứa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá trần lạc dương trên mặt lạnh nhạt không có tiếp diệp tàm miên trong tay cái thứ hai hộp gấm hắn quay đầu nhìn về phía quan chủ, mở miệng nói ra, nhìn đạo quân trên mặt, gia sư nguyện ý cho chân nhân một cái giải thích cơ hội. Chân nhân hôm nay lời nói, ta sẽ một chữ không kém mang cho gia sư, chân nhân cho gia sư lễ vật, ta đồng dạng sẽ đưa đến, nhưng gia sư xử trí như thế nào, không phải ta có thể sen bảo Đây là tự nhiên. Quan chủ lúc này mở miệng nói ra, Trần cư sĩ theo lẽ công bằng nói thẳng, Bần đạo đã túc cảm thịnh tỉnh tỉnh. Hắn quay đầu nhìn về phía diệp tàm miên trong tay màu trắng hồ gấm, cái này phân tâm ý, càng nhiều là hy vọng ở trùng sĩ kết một thiện duyên. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ta tử sẽ không bạc đái bằng hữu. Quan chủ nghe vậy, mỉm cười, ở giữa bạn bè viện thủ lẫn nhau là cần phải, chỉ là chẳng biết Trần cư sĩ nhưng có sự tình, là Bần đạo giúp được một tay. Trần Lạc Dương nói, Trân Nhân nhớ kỹ mới câu nói này liền thành. Giữa bằng hữu, cũng giảng đạo đái khách. Quan chủ tự tay từ Diệp Tàm Miên bên kia tiếp nhận hộp gấm, đưa về phía Trần Lạc Dương, cư sĩ lần đầu đến thăm làm khách, bản quán khi có chiêu đái mới lạ. Như vậy, cảm ơn chân Nhân khoản đái. Trần Lạc Dương đem một tím một trắng hai con hộp gấm thu hồi, sau đó cáo từ rời đi. Như cũ Tử Diệp Tàm Miên đưa Trần Lạc Dương xuất thanh như quan. Đi trên đường, Trần Lạc Dương ánh mắt quét qua, trông thấy một cái quen thuộc người Lúc trước bị chính mình nắm bắt đến mắt trái hắc ám tinh không hạ Thanh Ngưu quan đích chuyển, triệu Nhật Miên. Đối phương chỗ mặc đạo bảo, cùng lúc trước có chỗ khác biệt, phục sức nhìn qua càng lộ vẻ uy dụng cụ, hẳn là Thanh Ngưu quan phân quan quan chủ nguyên bộ phục sức. Giờ phút này, có thể là trước mắt Thanh Ngưu quan sở hữu phân quan chủ bên trong trẻ tuổi nhất triệu Nhật Miên, chính hành sắc vội vàng, chạy về Thanh Ngưu sơn nơi này. Hắn hồi tới làm cái gì? Cùng ma tôn quan hệ bại lộ. Vẫn là hắn trưởng quản phân quan có vấn đề nhất định phải hắn tự mình trở về ở trước mặt xin chỉ thị, lại hoặc là Thanh Nhu quan đối với hắn có mới an bài. Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, trên mặt thì bất động thanh sắc, không ngừng bước, cùng Diệp Tàm Miên cùng rời đi. Diệp Tả Miên đưa Trần Lạc Dương rời núi, sau đó trở về quan bên trong. Tòa kia Tam Thanh trong đại điện, quan chủ Thanh Nhu chân nhân đã từ bồ đoàn bên trên đứng lên, chính đưa lưng về phía cửa đại điện, mặt hướng Tam Thanh giống mà đứng, dường như trầm tư. Sư tôn Diệp Tả Miên đi vào quan chủ bên người, Quan chủ dựng thẳng lên một cái tay trưởng, Diệp Tam Miên liền là cấm thanh bất ngữ, trầm mặc đứng hầu một bên. Sau một hồi lâu, quan chủ nhìn qua Tam Thanh giống, mở miệng nói ra, Vi Sư rời núi một đoạn thời gian, tại trong lúc này, quan bên trong sự vụ tạm thời do ngươi quản lý, như có việc góp, đốt hạc tin cho Vi Sư. Diệp Tam Miên cung kính nói, đệ tử tuân lệ. Trần Lạc Dương xuất thanh Như Sơn, quay người nhìn về phía phương xa bị trùng điệp tử khí vây quanh dây núi, như có điều suy nghĩ. Hắn suy tư một lát sau liền là rời đi. Bất quá, không có thứ nhất thời gian đi tìm Tạ Bất Hưu, ứng thanh thanh bọn hắn tụ hợp, mà là chính mình tìm kiếm một cái chỗ bí mật. Trần Lạc Dương bản nhân trước tính tâm tổn thần một lát sau, trên đỉnh đầu hắn vương tỏa ra ánh sáng. Trong vòng sáng, một tờ thiên thư chậm chậm dâng lên, thượng thư một cái hồn chữ. Trần Lạc Dương ngẩn đầu nhìn hồn chữ thiên thư nửa ngày, sau đó lại một lần nữa tế lên huyết thần châu cùng phủ tang thụ tâm. Hắn duỗi ra ngón tay, trên phù tang tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Phù tăng thụ tâm bắt đầu biến hóa, phía trên phản phất có nhánh mới rút ra. Sau đó những cảnh cây này, dần dần ngưng kết thành bốn đạo, phản phất người tứ chi. Mà phù tăng thụ tâm bản thân với tư cách thân thể bộ phận, phía trên thì dọc theo đầu người bộ hình dạng. Tới về sau, chỉnh thể dần dần hóa thành một cái mộc nhân. Mộc nhân rơi trên mặt đất, làm ra khoanh chân động tác, cùng chân lạc dương bản nhân xa xa tương đối, song phương giống như là chiếu giống như tấm gương Chân lạc dương lúc này lại ngẩn đầu nhìn về phía hồn chữ thiên thư Hán tâm niệm động chỗ, phân ra chính mình một kia thần hồn, hoàn toàn đầu nhập trang này trong thiên thư. Tự thân ý thức, dường như xuất hiện phân ly. Sau đó, tại trần lạc dương bản thân không chế giới, trang này hồn chữ thiên thư phiêu phiêu đáng đáng, phản phất mấy phần gió nhẹ, quét cái kia phủ tăng thụ tâm hóa thân mục nhân. Thiên thư biến mất. Quang huy thì chỉnh thể dung nhập mục nhân bên trong. Mục nhân chấn động toàn thân, nguyên bản trống không diện mục bên trên, ẩn ẩn bắt đầu hiện hiện ngũ quan cái bóng. Chật nhìn đi lên Cùng Trần Lạc Dương tướng Mạo có thật nhiều giống hết chỗ cái này một nhân giờ phút này thình lình đã có được sinh cơ cùng sức sống phản phất một cái sống sờ sờ, độc lập tự chủ sinh mạng Trần Lạc Dương Tĩnh Tâm ngưng thần không chế hồn chữa thiên thư cùng phủ tang Thụ Tâm sau đó hắn đem viên kêu huyết thần Châu cũng nhìn về phía một nhân huyết thần Châu đến một nhân ngực phản phất chất lỏng đồng dạng rót vào phủ tang buộc bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa liền một chút sắc thái cùng vết tích đều chưa từng lưu lại sau đó Một nhân thân thể bên trong, phản phất vang lên càng thêm bành trướng hữu lực tiếng tim đập. Toàn thân bên trong, càng giống là có máu chạy thân đồng dạo. Một nhân thân hình, bắt đầu tiến thêm một bước biến hóa. Từ giống như người một loại nào đó sinh mạng, hoàn toàn biến thành một cái người sống sờ sờ. Bên ngoài thân bắt đầu hiển hiện huyết sắc, cũng hiện ra cùng người giống nhau như lúc huyết nhục ra thịt, sinh ra lông tóc răng móng tay. Diện mạo cũng xuất hiện biến hóa, trở nên triệt để cùng trần lạc dương đồng dạo. Giống như lúc, không có có mảy may khác biệt Huynh đệ sinh đôi sợ là đều không thể như vậy giống nhau. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn lên trước mặt một cái khác hoàn toàn mới chính mình, khẽ hước cảm. Thời khắc này cảm giác, liền như lúc trước cùng Ma Tôn Lỗ Sắc đối mặt đồng dạng, phản phất chính mình đồng thời tồn tại hai cái thị giác cũng mặt đối mặt. Tâm niệm động chỗ, Ma Tôn Lỗ Sắc bên kia tăng thêm trước mắt cái này một chính mình khác, Trần Lạc Dương phản phất được hưởng ba cái tầm mắt. Cái này khiến hắn nhất thời ở giữa cũng có chút không thích đứng, đầu đau nao chóng. May mà hắn trước mắt thực lực tu vi không tầm thường thân hồn cứng cõi đồng thời có hồn chữa thiên thư đặt cơ sở, sở dĩ rất nhanh Trần Lạc Dương dần dần thích ứng trước mắt trạng thái. Hắn tạm thời đem chủ yếu lực chú ý, tập trung đến bản thân mình, còn có trước mặt Cố này trên phân thân tới. Bản tôn cùng phân thân lại đối xem sau một lúc lâu, Trần Lạc Dương tâm niệm khống chế giới, trước mặt phân thân của mình, tướng mạo bắt đầu phát sinh cải biến, lại không cùng chính mình bản tôn đồng dạng. Rất nhanh, một cái dung mạo càng thêm thu hào, hai đầu lông mày tà khí càng nặng thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời đối phương thân hình càng hơi nhỏ cao một chút, so với mình bản tôn ước chừng cao hơn thấp hơn, thể trạng thì càng khuynh hướng với thon dài gầy quòm. Trần Lạc Dương lại tường tận xem xét kiểm tra một lát sau, khẽ hướm cằm. Sau đó, hắn đến lượt tay liên hệ Huệ Hà lao tổ, giúp Giang Ý cùng mình đáp cầu dắt mối. Muốn liên lạc đối phương vốn không khó, thông qua trình những thiên liền có thể, thuận tiện cho Trình Tiểu Hầu ra để tỉnh một câu. Trước mắt Hồng Trần bên trong, về Tiểu Hầu ra nghe đồn nhiều vô số kể, mỗi người nói một điều. Các loại hoang đường thuyết pháp đều có Ma Phật truyền nhân Hác Thủy Tuyệt Cung truyền nhân Phù Tăng Đảo truyền nhân Thương Long Đảo truyền nhân Bác Hải Yến Nhiên Sơn truyền nhân Thậm chí còn có Cổ Thần Giáo truyền nhân Đương nhiên cũng không thiếu được huyết hà truyền nhân cái này chân tướng Bất quá đại yên không có tại cái khác nhiều loại lời đồn bên trong Tóm lại trình tiểu hầu ra những ngày gần đây Đem bảy đại ma đạo thánh địa truyền nhân tất cả đều khi toàn bộ Nước bẩn chịu một trầu lại một trầu Hoa nước cũng có một cái lại một cái Nam Sở Hoàng Triều suốt ngày vội vàng cho nhà mình thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tích tin đồn thất thiệt. Sự tình sinh sinh biến thành nhân gian hài kịch. Đây hết thể đương nhiên là chỉ những thiên cùng huyết hà thủ đoạn, đồng thời cũng không thiếu được Nam Sở Hoàng Triều trợ giúp. Bất quá, thật không thể giả, giả thật không được. Lời đồn tuy nhiều, nhưng chỉ cần chỉ những thiên không hạ quyết tâm phế bỏ chính mình một thân huyết hà tu vi, cùng cao thủ tiếp xúc, hắn liền tẩy không sạch sẽ chính mình. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, hiệu quả rất tốt. Bởi vì sự tình quá mức hoang đường, hắn ngược lại có thể không rảnh để ý, cho dù không đứng ra tự chứng thanh bạch, cũng không sẽ có vẻ trộn dạng. Bất quá, hắn so Trần Lạc Dương trong dự đoán còn muốn càng thêm lưu loát, trực tiếp bế quan. Cái này khiến Trần Lạc Dương thoáng có chút vào đầu. Chính mình muốn khác tìm liên lạc huyết hà lão tổ con đường. May mà cái này không làm khó được người. Trần Lạc Dương rất mau tìm đến những biện pháp khác. Cùng đối phương lấy được liên lạc, ước định thời gian địa điểm về sau, để phân thân trước đi qua Chính mình bản tôn, thì đi kêu lên ứng thanh thanh cùng tạ bất hưu. Kết quả gặp mặt lúc, đã thấy tạ bất hưu một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc, chuyện gì xảy ra? Vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết, tạ bất hưu liền xông lên ôm bắt đuổi, giáo chủ tha mạng A chương 435, một ngày không gặp như là 3 năm. Không chờ tạ bất hưu tới gần, Trần Lạc Dương trúng quanh thân thể đã giống như là sinh ra vô hình lồng khí, đem tạ bất hưu bán ra. Nãy lòng của hắn có chút dở khóc dở cười nhìn xem cái này tên dở hơi. Một bên khác ứng thanh thanh, thì hoàn toàn không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Đứng lên mà nói. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Tạ Bất Hưu gượng cười nhìn về phía hắn, hai tay lúng túng không biết nên như thế nào bày ra. Nhưng tiếp xúc đến Trần Lạc Dương ánh mắt, hắn vẫn là lắp bắp miễn cưỡng nói ra, "Bẩm giáo chủ, đệ tử mới nhàn rỗi không chuyện gì, tâm muốn bắt gấp thời gian tu luyện, thế là thử tính toán mấy quẻ, kết quả quẻ tượng không cẩn thận nhậm sở giáo chủ." Trần Lạc Dương phát hiện đối phương đôi mắt cũng không dám nhìn ứng Thanh Thanh một chút, trong lòng dần dần hiểu rõ. Người này hơn phân nửa tiện tay xem bói tính ứng Thanh Thanh trên thân, kết quả khả năng không chỉ có không có tính ra đồ vật, còn gặp nhất định phản phệ. Hắn lặng lặng nhìn xem Tạ Bất Hưu. Tạ Bất Hưu thanh âm liền càng ngày càng thấp, thẳng đến về sau không mở miệng được. Trần Lạc Dương nhìn đối phương sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói ra, "Ta thần ma cung quý củ, ngươi nên rất rõ ràng." Tạ Bất Hưu sắc mặt phát khổ. Hắn thà rằng đi Bạch Hổ Điện lãnh phạt. Dù là bị nốt cả đời đều được, tốt nhất phó giáo chủ đại nhân vĩnh viễn không nên nghĩ lên hắn tới. Đương nhiên, đầu năm nay chỉ có thể trong lòng mình ngắm lại. Hắn làm cười lấy nói ra, còn xin giáo chủ cho thuộc cái tiếp theo lập công chuộc tội cơ hội. Trước lên đường, Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Mang theo ứng thanh thanh, ba người bọn họ cùng một chỗ xa cách Thanh Như Sơn mà đi. Bất quá, vẫn là hành tẩu tại Đông Chu trên mặt đất. Cái tiếp theo mục đích, thiên hà. Còn không có đến thiên hà bên ngoài. Liên đã có thể cảm nhận được bầu không khí dần dần khẩn trương. Đông Chu Hoàng Triều võ giả, các lộ ma đạo võ giả, thiên hà võ giả đều tại phụ cận hoạt động lẫn hiện, càng thỉnh thoảng buộc phát xung đột cùng chiến đấu. Còn có thể cảm thấy, các phương lẫn nhau ở giữa vẫn hơi có khắt chế, nhưng mưa gió sắp đến khí tức, cơ hồ nồng đậm phải có như thực chất. Trần Lạc Dương mang theo Tạ Bất Hưu cùng ứng Thanh Thanh, ẩn tàng hành tích, tới gần Thiên Hà Sơn muôn chỗ. Sau đó xa xa liền có thể trông thấy một mảnh huyết vân. Phản phất tre khuất bầu trời hải dương, bao phủ nửa bầu trời, cùng rực rỡ thiên hà xa xa tương đối. Tạ bất hưu nhìn qua cái kia biển máu, tự lầm bẩm giáo chủ, kia là huyết hà lao tổ đích thân tới sao. Không tệ. Trần Lạc Dương nhìn về phương xa thiên hà treo ngược, ngăn cách biển máu với bên ngoài tiên sơn, sau đó quay đầu nhìn về phía ứng thanh thanh, ngươi không ngại, chúng ta nhiều chờ chút thời gian lại đi tìm đảo vòng cơ, ta cam đoan hắn không có việc gì. Ứng thanh thanh gật đầu, hết thể nghe Trần giáo chủ Tạ Bất Hưu dò xét một lát sau nói ra: "Giáo chủ, xem ra lao kiếm tiên bị thương quả thật không nhẹ, Thiên Hà Thủ Sơn đại trận cấm chế mặc dù không bằng ba đại hoàng triều, tiên thiên cung một loại, nhưng cũng tự không tầm thường, thế nhưng là lao kiếm tiên hiện tại trong coi sơn môn đại trận, đối mặt huyết hà lão tổ, tựa hồ cũng có chút rơi xuống hạ phong a." Nếu không phải hắn cùng Tây Tần đại đế chiến đấu tới cùng, ngày đó chính dương thành đi đâu dễ dàng như vậy khiến thiên ma rút đi. Trần Lạc Dương đồng dạng nhìn qua phương xa cảnh tượng thê thảm, bình tĩnh nói: Tạ bất hưu có chút thổn thức, tây tần, tiên thiên cung trước xe trừng dám, tiếp xuống phía trước nhất định gian nan, lao kiếm tiên nếu như vẫn lạc, thiên hà chỉ sợ cũng kém không nhiều. Một cái xử lý không tốt, nói không chừng liền cùng năm đó thanh vân trai một dạng. Trần lạc dương nghe, âm thầm biểu môi. Hắn không biết thanh vân trai là nơi nào. Bất quá nghe tạ bất hưu khẩu khí, hẳn lạc cũng từng là một phương thánh địa, nhưng bây giờ xuống dốc. Trần lạc dương đi vào hồng trần về sau, trở thành cổ thần giáo tổng giáo tổng phó gi giáo Tình báo quyền hạn rất cao, hắn cũng một mực đang tận dụng mọi thứ, bất thời gian không ngừng cho mình nạp điện. Nhưng hiện bây giờ các lộ tin tức đã là lượng lớn, còn nhìn không đến cần phải có chỗ tuyển chọn, đừng nói chi là lại hướng phía trước thời đại. Cho thêm hắn một chút thời gian, hắn có lẽ có thể lật qua, nhưng bây giờ đối với khắp cả hồng trần mà nói, hắn vẫn là cái tiểu bạch. Bất quá, nơi này tiểu bạch không ngừng hắn một cái. Tạ tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, thiên hà, tây tần hoàng triều còn có tiên tiên cung ta đều nghe nói qua. Nhưng thanh vân trai chưa từng nghe thấy, cũng là hồng trần bên trong một phương thánh địa sao. Ứng thanh thanh lúc này hỏi. Nàng cũng không phải là lòng hiếu kỳ rất nặng người, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít quan tâm trước mắt thiên hà tình trạng, nghe tạ bất hưu đem thiên hà cùng thanh vân trai đánh đồng, vì vậy không khỏi lên tiếng hỏi. Tạ bất hưu len lén liếc nhà mình phó giáo chủ liếm mắt, trong lòng suy nghĩ là có nên hay không đem cái này vì mỗi tử giải đáp nghi vấn giải hoặc biểu hiện cơ hội nhường cho phó giáo chủ đại nhân. Bất quả hắn cũng nghĩ đến nhà mình phó giáo chủ đồng dạng vừa tới hồng Trần giới, mặc dù thần thông quang đại, nhưng có lẽ những phương diện này cũng còn chưa kịp hiểu rõ. Tức liền có hiểu biết, nhưng dạng này việc nhỏ, giống như cũng không nên để phó giáo chủ đại nhân tự thân xuất mã. Chính mình theo bên người, loại thời điểm này phải nên phát huy tác dụng, nghĩ đến phó giáo chủ sẽ không để ý. Ý niệm chuyển đến nơi đây, ta bất hưu một bên lặng lẽ quan sát trần đại giáo chủ động tĩnh một bên nói ra, ứng cô nương nói không sai. Thanh Vân trai xác thực đã từng là hồng trần giới bên trong một phương thánh địa, bất quá hôm nay đã sớm thành thoảng qua như mây khói. Thấy Trần Lạc Dương không có bất mãn ý tứ, Tạ Bất Hưu trầm tĩnh lại. Bất quá, cái này phương thánh địa như lưu tình, quật khởi nhanh, vẫn lạc cũng nhanh. Hẹn hơn 800 năm trước kia, có một vị vốn là độc lai độc vãng chính đạo cử đầu, đồng nhiên Động Nghiệm Khai Sơn là phái, sáng tạo ra Thanh Vân trai cơ nghiệp, là vì đời thứ nhất trai chủ. Bất quá, Khai Sơn lập phái ước chừng trăm năm Tạ Hữu Đời thứ nhất trai chủ tiện ý bên ngoài qua đời, thanh vân trai thiếu đi cự đầu tòa chấn, thanh thế lập tức suy sụp. Vạn hạnh đời thứ nhất trai chủ nhân duyên không tồi, giao du rộng lớn, có cái khác đại năng cường giả nhớ bạn cũ chi tình, hỗ trợ trông non thanh vân trai. Mà thanh vân trai khí số chưa hết, rất nhanh liền có có đời thứ hai trai chủ quật khởi, trở thành mới một phương cự phách, để thanh vân trai lần nữa hảo hảo thị vượng. Không ngờ rằng, đời thứ hai trai chủ bất mãn hai linh, liền là qua đời. Thế là thanh vân trai lại không có cự đầu tòa chấn, đồng thời sau đó cũng lại chưa xuất hiện qua có thể cùng đệ nhất, đời thứ hai trai chủ đánh đồng kình thiên cự phách. Tiểu tạ đồng học gật gũ đắc ý, thở dài nói ra, từ đó về sau, thanh vân trai liền chậm dại suy sụp, cũng không còn năm đó rầm rộ, cho đến về sau, càng bởi vì một trận biến cố mà triệt để tuyệt đạo thống. Hắn nhìn qua phương xa thiên hà nói ra, nghe nói, năm đó thanh vân trai đời thứ nhất trai chủ qua đời thời điểm, trong nông thanh vân trai đại năng cường giả bên trong liền có lao kiếm tiền xuất thủ. Lão nhân ra cũng coi như dạng nghĩa khí, trước giúp Thanh Vân trai, về sau lại trợ Đông Chu hoàng triều. Bây giờ nữ hoàng kinh thế, tựa như lúc trước Thanh Vân trai đời thứ hai trai chủ quật khởi thời đồng dạng, Đông Chu cũng khổ tận cam lai, nhưng lại không biết thiên hạ nhà mình tiếp xuống vận mệnh đi con đường nào đâu. Ứng Thanh Thanh nghe, trong lòng hơi nặng nghề. Trần Lạc Dương thì nhìn qua phương xa đối chọi gay gắt thiên Hà cùng huyết hả, như có điều suy nghĩ. Ít nghiêng, hắn đối với Tạ Bất Hưu cùng Ứng thanh thanh nói ra, Các người chú ý ẩn nấp, ta qua bên kia nhìn xem tình huống. Ứng thanh thanh hai người vội vàng hướng dạ. Trần Lạc Dương thân như khói nhẹ, ở tại chỗ biến mất. Đợi lại hiện thân nữa lúc, người đã trải qua xa cuối chân trời một phương khác. Hắn đi vào một mảnh ẩn nấp sơn cốc bên trong. Ở đây, đã có một người chờ. Kỳ nhân thân hình pháng phất bao phủ tại một mảnh trong huyết vụ, khiến người nhìn không rõ ràng, nhưng Trần Lạc Dương có thể cảm nhận được đối phương dấu ở bình tĩnh lại bất an cùng nôn nóng. Trong sơn có người chính là trước kia lúc ban đầu Hạ Thần Châu hạ thổ, tham dự Tuyết vực cao nguyên chiến cái kêu Huyết Hà kiếm khách. Vì mưu cầu lưu phương tán đan phương, người này cho Trần Lạc Dương mang tới tu luyện nhục thu cần thiết lượng cực nguyên tử thiên tinh. Chính mình đột nhiên hẹn cái này huyết hà kiếm khách gặp mặt, làm cho đối phương có chút lo nghĩ. Huyết Vân xuyên trước mắt xác thực cảm xúc nôn nóng, trên mặt cưỡng ép ra vẻ trấn định. Từ Trần Lạc Dương nơi đó đạt được Lưu Phương Tán đan phương về sau, hắn lớn nhất lo lắng âm thầm đã giải quyết. Vân Lý thuyết đã không cần lại để ý tới Trần Lạc Dương. Nhưng đối phương quật khởi tình thế, thực sự là quá mức nghe rợn cả người. Lúc đầu chỉ tưởng rằng cổ thần giáo nuôi dưỡng ở Hồng Trần dưới một phương thiên địa bên trong bí mật bồi dưỡng hạt giống. Mặc dù để hắn Huyết Vân xuyên ăn thật to thua thiên ngầm, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại tại bình thường thánh địa đích truyền phạm vi bên trong. Không ngờ rằng đối phương về sau càng ngày càng hung tàn, mai táng vô số Hồng Trần cường giả tại cái kia thần châu hạo thổ bên trong. Đản Huyết Vân xuyên mặc dù là huyết hà đích truyền, Xưa nay tự cho mình cực cao, nhưng chết trong tay Trần Lạc Dương người, liền không có cái kia kém hắn. Ngược lại là có không ít người có thể chụp chết hắn. Một cái tiếp một cái tin tức chuyển đến, để huyết vân xuyên trận mắt hốt mộn. Đợi đến Trần Lạc Dương cũng tới hồng trần về sau, từ trên trời hạ xuống cổ thần giáo phó giáo chủ, càng làm cho huyết vân xuyên cảm giác thế giới này cực độ không chân thực. Ngược lại là về sau nghe nói Trần Lạc Dương lập địa thành thánh, đột phá tới thứ 16 cảnh về sau, hai đem đối chiếu huyết vân xuyên cảm giác hết thể giống như cũng đều hợp tình hợp lý. Chỉ là, với tư cách cùng đồ sơn gì cùng một chỗ tự mình chứng kiến Trần Lạc Dương mấy tháng trước vẫn là thứ 14 cảnh tu vi người, huyết vân xuyên trong lòng cảm tưởng quả thực một lời khó nói hết. Nói đến, cự ly Trần Lạc Dương lần trước chào hỏi hắn, kỳ thật không có qua quá lâu. Nhưng huyết vân xuyên lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Phản phất ngủ một giấc tỉnh, toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Cho dù không có lưu phương tán vấn đề, hiện nay tiếp vào Trần Lạc lạc Dương liên lạc. Huyết Vân Xuyên do dự nửa ngày về sau, cuối cùng vẫn đi vào địa điểm ước định. Khi Trần Lạc Dương lại hiện thân nữa lúc, Huyết Vân Xuyên nhất thời ở giữa trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn được lưu phương tán, không cần lo lắng tự thân lo lắng âm thầm, nhưng vẫn là thứ 14 cảnh tu vi. Mà người tuổi trẻ trước mắt, cũng đã là thứ 16 cảnh võ thánh. Võ đế, tại huyết hà một mạch, có thể đổi màu tính, là một loại vinh quang. Mà võ thánh ở đây cơ sở bên trên, đem tiến thêm một bước nắm giữ thuộc về mình dấu thập Khác biệt với tùy ý lưu truyền ngoại hiệu, biệt danh, cái này dấu thập đem đứng đắn ghi chép tại trong huyết hà lưu truyền trong điển tịch. Tỷ như đời thứ nhất tổ sư Huyết Thiên Hà Huyết tẩy Thiên Hà, đời thứ 7 trưởng môn máu buồn rồng biển máu bi Thiên, lại hoặc là đương đại Huyết Hà lao tổ Huyết Thương khung máu nhuộm thương khung chờ chút. Mà lại Trần Lạc Dương năm nay mới 20 tuổi. 20 tuổi võ thánh, tại Huyết Hà dạng này thánh địa cũng lừng lây xưa nay, phượng mao lân rác. Trước mắt Huyết Hà thế hệ tuổi trẻ võ giả, còn không có như vậy nhân vật xuất sắc. Đối diện thiên hà ngược lại là có cái Thẩm Thiên Chiêu 20 tuổi lập địa thành thánh, áp đến bọn hắn cái này phê người cùng thế hệ không ngóc đầu lên được. Huyết Hà Huyết Vân Xuyên gặp qua cổ thần giáo Trần Phó giáo chủ. Cái này Huyết Hà kiếm khách thu thập tâm tình, tận lực bình tĩnh cùng Trần Lạc Dương làm lễ, tôn giá hẹn ta ra, chẳng biết có gì chỉ giáo. Ta muốn cùng quý phái Huyết Hà lão tổ gặp một lần." Trần Lạc Dương nói. Chương 436: Tranh nhau lôi kéo, gặp lão tổ. Huyết Vân Xuyên nhìn xem Trần Lạc Dương, Trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc dù một cái thứ 16 cảnh võ thánh đối với huyết Hà lao tổ đến nói còn kém xa lắm, nhưng Trần Lạc Dương xuất chúng như thế nhân vật, lại gánh cổ thần giáo phó giáo chủ vị trí, thẳng đi tìm huyết Hà lao tổ, huyết Hà trên dưới cũng sẽ lễ ngộ. Huyết Hà từng có đệ tử đích truyền huyết cô thôn chết tại Trần Lạc Dương thủ hạ. Nhưng Trần Lạc Dương nếu như Quang Minh chính đại bái sơn, vẫn là muốn chờ huyết Hà lao tổ ra lệnh về sau, những người khác mới sẽ có hành động. Huệ Hà trước mắt tại Cung Thiên Hà rằng cô không dạ. Bất quá huyết hà lao tổ chiếm thượng phong chủ động, tiến thối mình nói tính. Trần Lạc Dương hiện tại không đi chính quy quá trình gặp mặt huyết hà lao tổ, vậy liền nói hắn không muốn ngoại giới biết được, nhất là không muốn thiên hà biết được. Ở trong đó có chút ý vị sâu xa. Huyết vân xuyên thứ nhất thời gian cảm giác được trong đó phân lượng chi trọng. Hắn lanh lành âm trầm tiếng nói bên trong nhiều hơn mấy phần trị trọng, ta sẽ nghĩ cách vi tôn giá truyền tin, bất quá lao tổ như thế nào quyết định, ta không dám hứa chắc. Mặc dù chưa tu thành võ th cũng không phải huyết hà lao tổ thân truyền đệ tử, nhưng huyết vân xuyên dù sao cũng là huyết hà đệ tử đích truyền, có gặp mặt huyết hà lao tổ cơ hội. Bất quá Trần Lạc Dương giết huyết hà đệ tử đích truyền huyết cô thôn, huyết hà lúc nào cũng có thể trả thù. Loại tình huống này Trần Lạc Dương còn dám tìm kiếm gặp mặt, Huyết Vân Xuyên cũng âm thầm tán thưởng hắn thật can đảm. Đồng thời, Huyết Vân Xuyên đang hoài nghi, phải chăng có cái khác càng nhiều cổ thần giáo bên trong người đi vào phụ cận, sở dĩ Trần Lạc Dương lực lượng mới như thế xung đột. Nhìn xem Hầu Nghi huyết Vân Xuyên, Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, gọi người đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng, bất luận kết quả như thế nào, càng nhanh cho ta hồi phục càng tốt. Ta hết sức. Huyết Vân Xuyên định ra tâm tư, đáp ứng. Sau đó thân hình hắn hóa thành xa xôi huyết hả, bay ra khỏi sân cốc. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương đi xa, đứng im nguyên địa bất động. Trần Tiểu Hưu thế nhưng là vì lão phu mang đến tin tức tốt. Một thanh âm đột nhiên tại vang lên bên hai. Trần Lạc Dương bình tĩnh xoay người, liền gặp trong sơn cốc không có dấu hiệu nào, thêm ra một thân ảnh. Một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, vẻ ngoài nhìn qua chỉ là người đã trung niên bộ dáng, kỳ thực đối phương sớm đã thành danh ngàn năm. Chính là đương đại huyết hà lao tổ, huyết thương cùng. Bạn giáo sát thực cố ý mưu thiên hạ. Trần Lạc Dương nói. Huyết Hà lao tổ dạo bước đi vào Trần Lạc Dương trước mặt, xem ra dáng ý lúc trước cùng Vân kỳ trọng không có đàng phép. Từ thiên cơ tiên sinh vẫn lạc một khắc kia trở đi, liền không thể đồng ý. Trân Lạc Dương nói, bất quá, đã lâm trung đáp ứng thiên tiên cơ sinh nhờ vả, chúng ta liền cùng đi một chuyến thiên hà, cho tới vân lão tin hoặc là không tin, với chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn bình tĩnh nhìn lên trước mặt huyết hà lao tổ, hoặc là phải nói, không tin càng tốt hơn. Huyết hà lao tổ lạnh nhạt nói, vậy liền lại hợp tác một lần tốt. Từ biểu lộ cùng ngữ khí, nhìn không ra hắn đối với cổ thần giáo có bao nhiêu tín nhiệm Trần Lạc Dương cũng chưa từng trông cậy vào đối phương có thể đơn giản như vậy liền thành thật với nhau Chân tiểu hữu ngươi vẫn còn có chút đáng chú ý, sở dĩ người này là chuyên môn lưu tại nơi này, phụ trách ở giữa liên là sao. Huyết hà lao tổ nói, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Chân lạc dương gật đầu, đúng vậy. Đang khi nói chuyện, lại một bóng người, từ sâu trong thung lũng đi ra. Một cái vóc người thon dài, trên mặt tà khí thanh niên. Đúng là hắn thông qua hồn chữa thiên thư, phụ tăng thụ tâm cùng huyết thần châu liên hợp sáng tạo cố kia phân thân. Phân thân sớm liền chạy tới nơi này, kiểm tra cảnh vật xung quanh Xác định có hay không cái khác huyết hà cao thủ cùng huyết Vân Xuyên cùng nhau đến đây huyết Vân xuyên ngược lại là một mình tới đây bất quá huyết Hà lao tổ cũng đến lại không phải phân thân trước mắt có thể phát giác nhưng đối với cái này lão ma có khả năng như thế Trần Lạc Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phân thân xuất hiện vốn là không lắm để ý huyết Hà lao tổ có chút như mày ánh mắt đảo qua đi trên dưới giỏ xét lấy mắt tiền bối hiến cho ra sư huyết thần Châu ra sư cho cho ta Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói có thể có trước mắt tiện lợi, nhắc tới cũng muốn cảm tạ tiền bối. Còn có phù tang đảo phù tang thụ tâm. Huyết hà lao tổ thu hồi ánh mắt, vẹn vẹn như thế, cần phải vẫn làm không được như vậy linh động, xem ra ngươi còn tăng thêm đường thủ đoạn. Trần Lạc Dương nói, để tiền bối chê cười. Phân thân của hắn trong hai con ngươi, ẩn hiện huyết sắc, trên giới quanh người cũng toát ra một cỗ hung lệ huyết khí, nguồn gốc từ huyết thần trâu. Ngoại giới cho dù ai xem xét, đây đều là một vị huyết hà đích truy Cũng liền huyết hà lão tổ như vậy cự đầu cường giả, mới nhìn ra mấy phần đầu mối. Cố này phân thân đợi tại huyết hà trong trận doanh, không cho tới thu hút sự chú ý của người khác. Dù là huyết hà nhà mình đệ tử, cũng có thể là ngộ nhận là lao tổ bí mật bồi dưỡng chuyên nhân, có lẽ sẽ vì vậy sinh ra lòng kiên kỵ, lại sẽ không hoài nghi đây là huyết hà bên ngoài người nào đó một bộ phân thân. Trần Lạc Dương cùng phân thân tâm niệm tương thông, song phương lại làm liên hệ, cơ hội chẳng khác nào thời gian thực đối thoại không có bất kỳ trở ngại nào cùng trí hoãn huyết Hà lao tổ lại do xét Trần Lạc Dương phân thân liết mắt đáng tiếc Tuy là võ thánh chi thể lại không tiện cùng người độc thủ bởi vì huyết Thần Châu Phu tang Thụ tâm nguyên nhân phân thân khí huyết gân cốt lực lượng không tầm thường nhưng bản thân không tập vo nói lực lượng toàn nguồn gốc từ bảo vật mạng muội phát lực rất có thể sẽ tan ra thành từng mảnh Trần Lạc Dương được nghe huyết Hà lao tổ ánh mắt có chút nói lên quả nhiên liền nghe huyết Hàãoo tổ tiếp tục nói ra Ngày đó chính Dương Thành bên trên lão phu lời nói, hôm nay vẫn như cũ giữ lời. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, ta tại cổ thần giáo, là bởi vì vì bái nhập ra sư môn hạ trước, cũng đã trong giáo. Nhưng chỉ là một cái cổ thần giáo giáo chủ, có thể sấn không dậy nổi đường đường trí tôn truyền nhân. Huyết hà lao tổ ngữ khí không có chút rung động nào. Trần Lạc Dương nghe vậy, bất vi sở động, cái kia tiền bối ngươi lại như thế nào tự xử. Trước mắt cái thế lao ma, cũng không phải tình nguyện thua kém người khác hàng người. Muốn áp đảo đối phương, nhất định phải như đã từng ma tôn. Cái này muốn giảng thực sự thực lực. Một cái ma tôn đệ tử thân phận là vô dụ. Chí tôn phía dưới, diệp thiên ma năm đó loại nào vì thế, huyết hà lao tổ cũng chưa từng thật tâm phục Toàn bộ Hồng Trần liên hợp trinh phạt thiên ma, chính là huyết hà lao tổ cùng thiên hà lao kiếm tiên dẫn đầu. Hồng Trần bên ngoài, lao phu tự có chỗ. Huyết hà lao tổ nói, nhưng muốn đã được như nguyện, còn cần tiểu hữu tương trợ. Trần Lạc Dương nói, ta chỉ có một kiếm Tiền bối đã gặp huyết Hà lao tổ mỉm cười Tiến Minh không Trần Lạc Dương nghe vậy lông mày nhẹ nhàng dơ lên mấy hôm chưa từng gặp nàng ta nói qua muốn truy hồi nàng một thân thần giáo sở học tiền bối nếu có nàng hạ lạc, không ngại cho biết lao phu cũng muốn tìm nàng không làm sao có người nhúng tay trước thời hạn mang đi nàng huyết Hà lao tổ nói mặc dù không dám khẳng định nhưng càng nghĩ Hồng Trần bên trong kinh người như vậy thủ đoạn khả năng chỉ có tri tôn mới có sở dĩ lao phu đành phải mời Trần Tiểu Hữ tương trợ Trần Lạc Dương nhìn đối phương, tiền bối xác định. Huyết hà lao tổ nói, trừ chí tôn xuất thủ, lão phu nghĩ không ra người khác. Vậy chúng ta không cần tiếp tục nói tiếp. Trần Lạc Dương gọn gàng mà linh hoạt nói ra, nếu thật là gia sư xuất thủ, lão nhân ra ông ta tự có chủ trường, không phải chúng ta có thể tả hữu. Huyết hà lao tổ không tiêu không khô, tiểu hữu không cần vội vã cự tuyệt, lao phu sở cầu người chính là kiếm thuật, mà không phải người mạng. Trần Lạc Dương trầm tư không nói. Huyết hà lao tổ nhìn về phía một bên Trần Lạc Dương phân thân, có huyết thần châu đặt cơ sở, người cái này phân thân tu tập ta huyết hà kiếm đạo, được trời ưu ái không cần tốn nhiều sức. Trần Lạc Dương biết đối phương nói không giả. Huyết thần châu, vốn là huyết hà Chí bảo, võ đạo tinh hoa. Lấy bảo vật này làm căn cơ cỗ này huyết hà phân thân, tu tập huyết hà kiếm đạo, không nói một lần là xong cũng không xê xích gì nhiều. Học có thành tựu trực tiếp chính là đích truyền chính thống huyết hà võ thánh, lại kiếm ý tinh thuần. Không cần chính mình lại đi giết chóc rèn luyện kiếm ý. Huyết Thần Châu đã đánh tốt nội tình, tiếp xuống tu hành cũng làm ít công to. Chí Ít tại đạt được Huyết Thần Châu trước mắt cực hạn trước đó, đều không cần quan tâm phương diện này vấn đề, không cho tới giống Huyết Hạo Nhiên lúc trước sớm như vậy sớm lâm vào bình cảnh nửa bước khó đi. Mặc kệ là từ gánh nặng trong lòng, vẫn là từ giá trị thực dụng cân nhắc, đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng trên đời thật có bữa trưa miễn phí. Nguy hay lắm. Chí Ít Trần Lạc Dương hiện tại liền có thể cảm giác được Luyện chế thành cố này huyết hà phân thân về sau, huyết thần châu tà lệ khí thế hung ác sát ý, đang không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu nhuộm dần phân thân của mình, thậm chí thông qua phân thân ảnh hưởng hắn bản tôn thần hồn ý niệm, để trong lòng của hắn lệ khí sát ý tăng nhiều. máy tính mưng! Đây cũng không phải là huyết hà lão tổ làm cái quỷ gì, mà là huyết thần châu món trí bảo này bản thân đặc tính. Đương nhiên, hiện tại tới gần huyết hà lão tổ bên người tình hôn dưới, hiệu quả tự nhiên mà vậy có chỗ tăng cường Chỉ bất quá cái này dị động vừa có manh mối, liền bị hồn chữ thiên thư cùng Trần Lạc Dương bản thân ý chí trấn áp. Nhưng có thể đoán được, nếu như huyết hà phân thân thật tu hành huyết hà kiếm đạo, đồng thời thực lực tu vi không ngừng tăng trưởng, như vậy sát khí tà niệm ảnh hưởng cũng đem như diều gặp gió. Bởi vì huyết thần châu lực lượng bản thân, sở dĩ Trần Lạc Dương cho dù áp chế sát khí tà niệm đối với tự thân ảnh hưởng, cũng sẽ không giống huyết hạo nhiên như thế ảnh hưởng tu hành. Nhưng có thể hay không thật ngăn chặn, đó chính là một chuyện khác. Tất cả đều phải coi chính mình. Đối trước mắt Lao Ma đến nói, cái này hoàn toàn không gọi sự tình. Hắn biết rõ, bây giờ Hồng Trần Trí Tôn chân chính đại hạo, chính là là Ma Tôn. Trần Lạc Dương nếu như là nhân hoàng truyền nhân, Huyết Hà Lao Tổ hôm nay căn bản sẽ không để cái này cha nhi. Nhưng đối với Trần Lạc Dương mà nói, nói câu chân thành lời nói, kỳ thật không nhiều thích Huyết Hà một mạch truyền thừa. Cũng không phải là dối trá, chính hắn giết địch không nương tay, nói đầy tay máu tanh cũng không quá đáng, có thể là vì luyện võ Đối với không quan hệ bình dân bách tính giết tới thương sinh khắp huyết phản nhân loại liền cảm thấy bài xích trước mắt có huyết thần trâu hắn cho dù tu luyện huyết Hà kiếm đạo cũng không cần lớn quy mô sát sinh nhưng về sau đâu nô no, sơ qua chờ chút Trần Lạc Dương ý niệm đi lòng vòng Chầm tư một lát sau hắn trong lòng có quyết định Nghe qua huyết Hà một mạch có ba đại kiếm thuật danh chấn thiên hạ Trần Lạc Dương trầm mặc sau một lúc lâu, bình tĩnh mở miệng huyết Hà lao tổ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn đối phươngết mắtt Người trẻ tuổi kia thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người A. Không tệ. Huyết hà lao tổ gật đầu, cuối cùng rất nhiều người một đời, có thể tu thành một kiếm, đã đủ an ủi bình sinh. Hắn mỉm cười, tiểu hữu ngươi cố này phân thân có huyết thần trâu nắm chắc, khẩu vị xác thực không ngại lớn hơn một chút. Bất quá, có thể hay không trong thời gian ngắn toàn bộ lĩnh ngộ, liền còn phải lại giảng một chút cơ duyên ngộ tính. Dứt lời, huyết hà lao tổ tiện tay vung lên. Trong không khí bốn đạo màu màu lóe lên, hiện lên giếng chữ hình, đem Trần Lạc Dương huyết hạ phân thân bao vây vào giữa. Chương 437, huyết ám thiên hạ. Bốn đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, phản phất họa địa vi lao, đem Trần Lạc Dương huyết hạ phân thân phong tỏa ở trung ương. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, bản tôn cùng phân thân nội ngoại hai cái thị giác, cùng một chỗ dò xét cái kia bốn đạo huyết quang. Rất rõ ràng có thể cảm giác được, bốn đạo huyết quang bên trong, phân biệt thần chứa không giống nhau, nhưng tất cả đều lặng lẽ lạnh thấu xương khủng bố khí ý. Thân ở trong đó, chân lạc dương huyết hà phân thân, toàn thân khí huyết đều tại kích thích. Một mặt là nhằm vào hung ác như vậy kiếm ý, tự nhiên mà vậy sinh ra đề phòng. Một phương diện khác tại đề phòng sau khi, lại có thân cận cảm giác, nhận những này huyết quang kiếm ý hấp dẫn, hận không thể dẫn thân vào trong đó. Hướng chính bắc huyết quang bên trong, phản phất một đầu huyết sắc thiên hà, vắt ngang vũ trụ. Trong hư không quang minh rực rỡ xa xôi tinh hà, bị nhuộm dần thành huyết hồng sắc. Ngân hà bên trong ngàn tỷ tinh quang, đều chớp động huyết hồng sắc thái. Hồng lệ tuy luân, chiếu khắp chư thiên vạn cổ, để thời gian cùng không gian đều bị kín giết chóc. Huyết tẩy thiên hà quyết, Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Nguồn gốc từ huyết hà một mạch khai sơn tổ sư, đời thứ nhất huyết hà lao tổ huyết tẩy thiên hà huyết thiên hà sáng tạo, chính là huyết hà kiếm thuật đầu nguồn, đồng thời cũng là huyết hà chư trong kiếm nhất hạo đã hùng hồn một kiếm. Trong truyền thuyết vị này đời thứ nhất huyết hà lao tổ bản xuất thân thiên hà, nhưng phản xuất sư môn, mở ra cùng thiên hà hoàn toàn tương phản huyết hà một mạch. Từ đây kiếm tiên cùng kiếm ma tịnh xương tại thế, trở thành hồng trần kiếm đạo song bích, ân đoán dây dưa mấy ngàn năm, cho đến bây giờ. Kiếm ý bá đạo hùng hồn bên trong, càng ẩn chứa hận ý ngập trời, xuyên qua thời không, tuyên cổ bất diệt. Bởi vì đặc thù địa vị, là lấy cũng có huyết hà kiếm thuật đứng đầu khen ngợi. Mà nắm ngang ở phương Tây huyết quang bên trong, tại sát ý ác nghiệm bên trong, càng truyền ra vô tận bi thương đau sót chi ý. Trong huyết quang, một mảnh hạo đãng biển máu, lại yên lặng không gợn sóng. Chỉ ở biển dưới mặt Tựa hồ có vô số quần quần sóng ngầm, để người không dám tùy tiện tới gần. Bi thương chi ý tràn ngập, làm lòng người tang mà chết, ý chí làm hao mòn, chỉ muốn chìm vào biển máu bên trong, như vậy giấc ngủ ngàn thu. Một kiếm này, Trần Lạc Dương quen thuộc hơn. Bởi vì lúc trước cùng huyết hà đích truyền lúc giao thủ, từng ở trước mặt linh giáo qua. Huyết Hải Bi Thiên Quyết. Huyết hà một mạch đời thứ 7 trưởng môn lao tổ, biển máu bi thiên máu buồn rồng sáng tạo, lấy tình nhập kiếm, đồng thời cũng lấy tỉnh ngự kiếm một chiêu. Công nhận toàn bộ Hồng Trần Am hiểu nhất giải lấy yếu chống mạnh cái thế tuyệt học một trong, bất quá tu luyện độ khó cung cũng cao, không đơn giản chỉ nhìn võ học thiên phú, cùng ân tình tự tâm trí có quan hệ. Bất quá, trước đây thấy huyết hạo nhiên thi triển kiếm này, uy lực có thể hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt huyết hà lão tổ tự mình thi triển so sánh. Dù là huyết hà lão tổ giờ phút này kiếm ý ngưng mà không phát, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy trong đó chỗ kinh khủng. Trần Lạc Dương đã thành tựu võ thánh chi cảnh, nhưng đối mặt cái này đạo huyết quang, nỗi lỏng cũng khẽ chấn động. hắn lại nhìn phương đông huyết quang, đã thấy quang huy bên trong, phản phất có một con phượng hoàng, dương cánh thanh minh. Chỉ là, thời khắc này phượng gãy không gặp mảy may tưởng hòa ý cảnh, ngược lại hung lệ đến cực điểm, làm lòng người đầu rung động, phản phất trực diện tử vong vực sâu. Tại thời khắc này, phượng hoàng tựa hồ lại không biểu tượng trọng sinh, mà là, vĩnh Hằng diệt vong. Đây chính là máu hoàng luân hồi quyết. Trần lạc dương thầm nghĩ, cung huyết tẩy thiên hà quyết Huyết Hải Bi Thiên quyết đặt song song Huyết Hà ba đại kiếp quyết, cùng một chỗ danh trấn hồng trần máu hoàng luân hồi quyết, nguồn gốc từ Huyết Hà một mạch đời thứ tư trưởng môn lão tổ, máu tiến côn luân máu côn luân sáng tạo. Cách nay hẹn 4000 năm trước, máu côn luân tính cả ân sư, sáng tạo vô cực huyết hải ma công huyết hà đời thứ ba trưởng môn lão tổ huyết hải vô cực máu vô cực hai người tại vị lúc, là huyết hà một mạch trong lịch sử thời kỳ mạnh mẽ nhất, ép tới cùng thời đại thiên hà hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Máu côn luân tại lúc ấy hồng trần giới địa vị Tựa như cùng hơn trăm năm trước Diệp Thiên Ma đồng dạng, cả đến tôn phía dưới Hồng Trần đệ nhất nhân, đánh được thiên hà thủ không được nhà mình sân môn, chỉ có thể bốn phía tản mạn khắp nơi. Nếu không phải lúc ấy cái khác đại năng cường giả cứu viện, thiên hà thậm chí khả năng diệt môn. Bất quá cũng bởi vì máu Côn Luân quá mức bá đạo, tại vẫn lạc về sau, huyết hà thời gian khá khó qua. Thằng đến đời thứ 7 lão tổ máu buồn rồng tại vị thời đại mới miễn cưỡng thở ra hơi. Mà tới bây giờ đời thứ 9 lao tổ vết thương khung tại vị gần năm. Huyết Hà dần dần một lần nữa Hưng Thịnh Trần Lạc Dương hồi tưởng chính mình nhìn qua huyết Hà một mạch lịch sử sau đó ánh mắt liền rơi xuống nằm ngang ở chính Nam đạo thứ tư huyết Quang bên trên huyết Hà ba đại kiếm thuật danh Trấn Hồng Trần cử thế đều biết trước đó ba đạo huyết Quang bên trong phân biệt ẩn chứa ba đại kiếm thuật kiếm ý như vậy cái này đạo thứ tư huyết Quang đâu cũng không phải là vô cực huyết hải. ẩn chứa trong đó đồng dạng là kiếm ý Trần Lạc Dương phỏng đoán trong đó ý cảnh chỉ cảm thấy chính mình phản phất đang ngựa nhìn bầu trời Sau đó thương khung phá nức, máu tươi từ vòm trời trong vết thương dâng lên mà ra, đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Tận thế giáng Lâm, thiên địa tịch diệt khí tức khủng bố, tràn ngập hoàn vũ. Mặc dù không giống huyết tẩy thiên hà quyết như vậy hùng hồn mênh mông, nhưng sát na ở giữa bạo tạc tính chất lực lượng, càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung ác. Nếu như nói huyết tẩy thiên hà mối hận kéo dài vô tận, tuyên cổ bất diệt, vậy cái này máu nhuộm thương không chỉ tướng, chính là chỉ tranh sớm tối, sát na ở giữa nở rộ nhất cực hạn hoa. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ, nhìn hướng trước mặt mình huyết hà lão tổ. Đối phương nhàn nhạt nói, máu nhuộm thương không quyết, lão phu ngày thường luyện kiếm, chật có đoạt được. Hào kiếm pháp, huyết hà kiếm thuật lại không phải ba đại. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Huyết hà lão tổ nói, cổ thần giáo có Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, bản môn vô cực huyết hải, ngươi cũng không cần gấp tại nhất thời. Ta huyết hà lấy kiếm lập đạo, hi vọng ngươi có thể có thu hoạch. Đã có. Trần Lạc Dương cười cười. Đang khi nói chuyện, Hiện lên giếng chữ hình đem huyết hà phân thân khóa ở giữa bốn đạo huyết quang, phía tây ẩn chứa máu hoàng luân hồi quyết cái kia đạo huyết quang, đông nhiên đã bắt đầu dần dần biến mất. Huyết Hà lao tổ lần này không có thứ nhất thời gian mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt từ huyết hà phân thân chuyển đến Trần Lạc Dương bản nhân trên thân, nhìn chằm chằm hắn liếc mắt. Chí Tôn, quả thật hào nhãn lực. Huyết Hà lao tổ nhẹ nhàng vỗ tay, ngươi không bao giờ dùng kiếm, lại giống như này kiếm đạo thiên phú, như không có Chí Tôn pháp nhãn, cổ thần giáo quả thật mai một ngươi. Khách khí. Trần Lạc Dương nhìn xem chính mình huyết hà phân thân, nghe nói huyết hà kiếm thánh, đều có thuộc về mình dấu thậm. Không tệ. Huyết hà lao tổ gật đầu. Trần Lạc Dương chỉ chỉ huyết hà phân thân, ngài nhìn hắn gọi là gì tốt. Huyết hà lao tổ nhìn xem Trần Lạc Dương bản tôn, ngươi không chính mình quyết định. Ngài tương đối chuyên nghiệp. Trần Lạc Dương nói. Huyết hà lao tổ lần nữa nhìn chăm chú Trần Lạc Dương một cái chấp mắt, sau đó ánh mắt quay lại huyết hà phân thân, huyết ám thiên hạ, huyết Trần Lạc Dương gật gật đầu, bản tôn cùng phân thân mặt đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng, điểm tốt. Huyết hà lao tổ nói, trí tôn nơi đó, mời Trần Tiểu Hữu nhiều hơn nói ngọt Tự đem hết sức. Trần Lạc Dương nói, như vậy, ta cáo từ trước. Hắn cùng huyết hà lão tổ cáo biệt, lưu lại huyết ám thiên ở tại chỗ, bản tôn ra khỏi sân gốc. Trần Lạc Dương dựa theo cùng giang ý ở giữa ước định, cho đối phương truyền tin tức, sau đó một lần nữa trở lại ứng thanh thanh cùng tạo bất hưu ẩn thân địa phương Hán Sa nhìn Phương xa Thiên Hà Tiên Sơn, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Huyết Hà lao tổ coi trọng như thế Yến Minh Không, hoặc là nói coi trọng Yến Minh Không cái kia hai thức minh kiếm, rất có thể nói rõ một vấn đề. Trên tay đối phương, có chí ít một thức du kiếm. Trần Lạc Dương chính mình phỏng đoán nghiên cứu Thanh Đồng Đoạn Kiếm bên trong ẩn chứa diệt kiếm kiếm ý, sau đó tại mắt trái hát Ám tinh không bên trong cùng Yến Minh Không lại trao đổi qua mấy lần kiếm đạo. Hắn đối với U Minh thập nhị kiếm hiện tại cũng có mấy phần hiểu rõ. Đối với cái này 12 thức U Minh kiếm ý đến nói, 3 cùng 4, là hai cái trọng yếu khái niệm. U, Minh, Diệt, Tuyệt bốn kiếm, mỗi kiếm các 3 thức. Một đường kiếm pháp 3 thức đầy đủ, lại hoặc là bốn đường kiếm pháp các được một thức, nhỏ quy mô tập hợp đủ U Minh Diệt Tuyệt chi kiếm, đều có thể mang ý nghĩa chất biến. Kiếm Hoàng Đạo vong cơ tứ đệ tử giải tinh mang rơi vào huyết hà tay, hắn cái kia thức tuyệt kiếm chẳng khác nào rơi vào huyết hà lao tổ Trường Không. Chính Dương Thành bên trên Trần Lạc Dương lấy chính mình một thức Diệt kiếm, Đổi lấy huyết Hà lao tổ ủng hộ huyết Hà chú ý U Minh thập nhị kiếm đã lâu khả năng đã từ địa phương khác sớm có thu hoạch huyết Hà lao tổ trên tay khả năng đã có một thức vũ kiếm cứ như vậy lại từ Hiến Minh không tay ở bên trong lấy được một thức Minh kiếm liền tập hợp đủ một bộ rút lại bản U Minh diệt tuyệt bộ kiếm lại hoặc là một cái khắc mạch suy nghĩ Tiến Minh không trong tay có hai thức Minh kiếm mà huyết Hà lao tổ trong tay mình có nàng chỗ chưa từng nắm giữ thức thứ ba đạt được Yến Minh không trong tay hai thức Minh kiếm Huyết Hà lao tổ đem khả năng góp đủ hoàn chỉnh một đường mình kiếm ba thức. Nếu như không có đánh giá sai, vị này danh chấn hồng trần ngàn năm lão mà, đã đứng với bản thân một cái bình cảnh bên trên, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. So sánh truyền thống Huyết Hà ba đại kiếm thuật máu nhuộm thương không quyết hiện thế, chính là rõ ràng nhất tín hiệu. Cách hắn bước ra một bước kia, khả năng liền chênh lệch một trang giấy cự ly. U Minh kiếm thuật, nói không chừng chính là thời cơ. Thậm chí khả năng không cần tu luyện, chỉ cần tham khảo một chút, đã ở núi khác Có thể công ngọc, một điểm nho nhỏ lình cảm hòa hoa, liền có thể để huyết hà lao tổ phóng ra một bước kia. Cái này có lẽ cũng là huyết hà lão tổ đối mặt một lần nữa xuất thế diệp thiên ma lúc, chân chính dự định. Khách quan với liên thủ với người khác vây công, lại làm sao so được với để thằng tự thân, sau đó bao trùm với đối thủ phía trên. Huyết hà lao tổ đã trông thấy hy vọng ánh dạng đông. Trần Lạc Dương lúc này thì lâm vào Trầm tư. Hết thể quá thuận lý thanh trương, ngược lại để hắn một lần nữa tự xét lại. Có phải hay không chỗ nào xuất hiện vấn đề? Thấy thế nào, huyết hà lao tổ đều không giống như là đem hy vọng hoàn toàn phó thác tại hắn Trần Lạc Dương trên tay người. Cái này lao ma sẽ không thật cho rằng, một cái hư vô mở mịn chấp thuận, liền có thể đổi được hắn Trần Lạc Dương Khang khăng một mực à. Trình độ nào đó đến nói, huyết hà bốn kiếm chưa hẳn liền so hữu minh kiếm thuật kém. Nhưng song phương hy cầu trình độ khác biệt. Hắn Trần Lạc Dương không học huyết hà bốn kiếm, trời sập không xuống. Huyết hà lao tổ đối với ưu minh kiếm thuật chờ mong có thể lại khác biệt. Có lẽ, cái này lao ma có ý định khác. Trần lạc dương trầm ngâm không nói. Mới sơn gốc bên trong, huyết hà lao tổ lặng lặng nhìn lên trước mặt hai con người hiện ra huyết sắc cao gầy thanh niên, chúng ta trước mưu thiên hà vấn này. Trần lạc dương hóa thân mà thành huyết ám thiên thu thập tâm tình, gật đầu nói ra, được. Bốn đạo huyết quang tam khuyết một về sau, lại không thành cùng hắn đem còn lại ba đạo huyết quang tạm thời trước tồn lên. Sau đó cùng huyết hà lao tổ cùng một chỗ động thân rời đi sơn cốc. Huy hiếp thiên hà vô biên biển máu bên trong, có không ít huyết hà chân truyền, chính ma quyển sát trưởng ngò ngòe muốn động. Huyết ám thiên bất động thanh sắc, đi theo huyết hà lao tổ sau lưng, ánh mắt lướt nhìn, trông thấy không ít vung danh bên ngoài huyết hà ma đầu. Bất quá, hắn rất mau nhìn thấy một cái ngoài ý muôn đối tượng. Cái kia khác loại huyết hạo nhiên. chương 438, quái thai cùng quái thai. Huyết hạo nhiên, là huyết hà một mạch trong Khách quan với một đám thị sát đồng môn, hắn khắc chế quả thực như cái thiên hạ kiếm khách. Trần Lạc Dương lúc trước tại thần châu hạo thổ lần thứ nhất gặp hắn, liền cảm giác hắn quả thực giống như là bái sai sư môn. Bởi vì cùng huyết hạ kiếm đạo khác lạ tâm cảnh, tu luyện lại không đúng phương pháp, huyết Hạo nhiên tu vi cảnh giới thời gian dài lâm vào bình cảnh. Nhưng kiếm đạo của hắn thiên phú tiềm lực, quả thực kinh người. Bất quá chính vì vậy, làm nổi bật được hắn càng phát ra xấu hổ. Như thế khó chịu tình hôn còn có thể tu luyện tới trước mắt cảnh giới mới bị kẹt lại bước chân, thực sự khó được đến cực điểm. Không biết có bao nhiêu người, sẽ ao ước ghen ghét thiên tư của hắn, đồng thời lại vì hắn có kinh người như thế thiên tư lại phí thời gian lãng phí mà cảm thấy tiếc hận. Thần châu hạo thủ bên trong, tại trần lạc dương hữu tâm an bài xuống, huyết hạo nhiên cuối cùng đột phá qua lại bình cảnh, thành công đột phá tới thứ 16 cảnh, lập địa thành thánh. Nhưng vấn đề tại với, hắn cũng không phải là lấy huyết hạ kiếm đạo đột phá, Mà là bởi vì kiêm tu cùng huyết Hà đồng nguyên thế nhưng là hoàn toàn tương phản thiên hà kiếm đạo biển máu bên trong lên minh tinh phương mới thành công bước ra một bước kia nhiều năm tích tụ đạt được thư giãn thế là một khi ở giữa liền từ thùng lung sông thẳng lên trời đem trôi qua nhiều năm thất bại toàn bộ hóa thành nhất phi Trung thiên đáng tiếc thống khoái là thống khoái tiếp xuống hắn nên đối mặt phiên thoái thiên hà cùng huyết Hà chính là là tử địch cùng hắn có giống nhau tao ngộ thiên địa truyền nhân đại của kiếm Vương địa trước đây bị nhà mình bắt về về sau Trước mắt liền bị giam lòng tạm giam Không có bị thanh lý môn hộ hoặc là phế bỏ tu vi Tại rất nhiều ngoại nhân xem ra Đã đủ bất khả tư nghị Mà huyết hà bên này huyết hạo nhiên Lại tựa hồ như càng thêm tự do Trước mắt tại huyết vân bên trong yên tĩnh ngợi Phối hợp đả tọa tu hành Nhắm mắt dưỡng thần Nhưng mà ở trên người hắn Có thể cảm giác được rõ ràng chính khí áp đảo lệ khí Thiên hà chi kiếm áp đảo huyết hà chi kiếm Cả người tại trong biển máu không hợp nhau phảng phất dầu nhỏ vào nước bất quá Không ai cầm chê tu vi của hắn cũng không ai trông giữ giám thị hắn ngược lại là có cái khác huyết Hà đệ tử hướng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt tò mò nhưng tựa hồ tất cả mọi người tiếp nhận phân phó mệnh lệnh thế là không người tới gần mặc cho huyết hạo nhìn cái này khác loại tự mình một người xếp bằng ở trong biển máu huyết Hà lao tổ tựa hồ cũng không có quản hắn ý tứ bỏ mặc hắn ở nơi đó Trần lạc Dương hóa thân mà thành huyết ám thiên thấy thế như có điều suy nghĩ che khuất bầu trời khổng lồ biển máu lúc này hầm vang chấn động ở chân trời ở giữa khuất trướng. Biển máu cùng trên tiên sơn treo ngược thiên hà phát sinh va chạm, hai đạo tuyệt thế kiếm ý không ai nhường ai, để ép đối phương không gian. Nơi xa một vùng núi non bên trong, Trần Lạc Dương bản tôn cùng ứng Thanh Thanh, Tạ Bất Hưu hai người, xa xa nhìn qua song phương chính diện va chạm chẳng diện. "Giáo chủ, chúng ta đã bị huyết hạ lão tổ cùng lão kiếm tiên phát hiện a?" Tạ Bất Hưu hơi có bất tán hỏi. "Không sao." Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn qua phương xa, không quay đầu lại các nhà đều có đại biểu đến quan chiến. Tạ bất hưu giật mình. Cuộc chiến hôm nay, lại khác biệt với di vãng, thiên hà cùng huyết hà chi kiếm nói không chừng sẽ triệt để phân ra thắng bại. Chuyện này đối với Hồng Trần Giới đến nói ảnh hưởng không nhỏ, là lấy các nhà đều sẽ mật thiết chú ý. Lúc này xa xa nhìn lại, liền gặp thiên hà tại không trung biển máu đè xuống, không ngừng hướng vào phía trong bộ co vào, hiện ra nhượng bộ chi thế. Bất quá, càng hướng vào phía trong thu, thiên hà lực phản kích lượng cũng càng mạnh, biển máu đè ép tốc độ đang dần dần biến chậm. Tạ Bất Hưu than thở nói ra, Thiên Hà Thủ Sơn đại trận mặc dù so ra kém Tây Tần đô thành, nhưng thắng ở trận pháp biến hóa linh động, bảy trận đơn giản càng nhiều dựa vào với lao Kiếm Tiên người. Nếu không, Chính Dương thành bên trên Lão Kiếm Tiên mấy người cùng Thiên Ma kịch chiến thời khắc, huyết hà lao tổ Lâm trận triệt hạ đi tìm Yến Minh Không, khẳng định sẽ thuận tay tiến đánh chống Rồng Thiên Hà Sơn môn. Lúc đó Thiên Hà lưu thủ người cũng biết nhà mình nguy hiểm, trực tiếp chuyển di, cũng không cố thủ. Dù sao bọn hắn đi tinh anh lộ tuyến, môn hạ nhân khẩu mỏng manh, đem điển tịch đan dược một loại đóng gói liền đi, không có gia đại nghiệp đại chuyển di khó khăn vấn đề. Huyết hà lao tổ cùng thiên hà đánh cả một đời quan hệ, đối với cái này hiểu rõ rất sâu, tự nhiên cũng không đi phí tinh lực như vậy. Cùng lao kiếm tiên đấu cả một đời, thừa dịp người không tại đá người sơn môn chỉ vì xuất khí loại sự tình này, sớm đã không tại huyết hà lao tổ cân nhắc phạm vi bên trong. Nói đến, hắn huyết hà sơn môn tình trạng cũng kém không nhiều Cho đến về sau láo kiếm tiên cùng đại bộ phận thiên hà cao thủ trở về, liền là trùng kiến thiên hà sơn môn đại trận, hết thảy vận chuyển như cũ. Trừ láo kiếm tiên bản nhân bị thương tại người bên ngoài. Thiên hà thủ sơn đại trận lực lượng, càng nhiều cùng bản thân hắn trạng thái móc nối Hiện nay trọng thương chưa lành, đối mặt huyết hà lao tổ như vậy hiểu rõ lao đối đầu, dù là dựa vào đại trận, cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Lao kiếm tiên trước mắt chỉ có hết sức trèo trống. Hắn giải nhưng vẫn cường tính bền cứng mười phần Trưởng khống thiên hà, đem biển máu ngăn cản với bên ngoài, mặc dù thiên hà bị biển máu áp bách lui lại, nhưng bước chân vững vàng, không hiện tàn tác chi tướng. Vân kỳ trọng, ngươi bị thương, ta chuyên trước tới thăm, làm gì cự người với ngoài cửa. Biển máu bên trong, vang lên huyết hà lão tổ thanh âm. Lao kiếm tiên răng người, mơ hổng ngưng kết thành quang ảnh, xuất hiện phía trên thiên hà, khuôn mặt bình tĩnh, ngươi ta ở giữa, liền không cần khách sáo như thế. Cũng thế. Huyết hà lao tổ lạnh nhạt nói Ngươi chết ta sống là được rồi người ta hai phái không tồn tại dậu đổ bỉm leo nói chuyện nhưng bây giờ thiên ma tái hiện Hồng Trần nói một câu môi hở răng lạnhnh không quá phận lao kiếm tiên ngữ khí bình thản cũng không vẻ sợ hãi tựa hồ chỉ là đang trần thuật đơn giản sự thật mà huyết hả lão tổ so với hắn càng bình tĩnh lúc này không giống ngày xưa cùng hơn trăm năm trước so sánh tình huống đã khác biệt lao kiếm tiên khẽ cằm, Nếu như thế cái kia không có gì đáng nói giống như trước kia người ta dưới kiếm phần thắng bại Hôm nay muốn triệt để phân thắng bại, tất cả mọi thứ đều thấy cái rốt cuộc, trước kia để giành được sổ sách, tất cả đều tính toán rõ ràng. Huyết hà lao tổ nói, đây là môn hạ của ta người, người đâu? Tiếng nói chuyện bên trong, treo ngược trên bầu trời trong biển máu, xuất hiện một cái vòng xoáy. Một bóng người, từ vòng xoáy bên trong chầm chậm rơi xuống. Chính là huyết hạo nhiên. Lao kiếm tiên trên mặt bình tĩnh không lay động, lạng lặng nhìn qua giữa không trung thanh niên, sau đó sông biển máu hỏi, đứa nhỏ này dấu thập là... Bích huyết an tâm. Huyết Hà lão tổ ngữ khí bình tĩnh. Một bên Trần Lạc Dương hóa thân huyết ám thiên ngay vậy, cơ hồ theo thói quen nhị mắt trợn trắng. Hắn nhất thời ở giữa có chút không phân rõ cái này, dấu thập đến cùng là chào phúng toàn bộ huyết hà vẫn là chào phúng huyết hạo nhiên. Lao kiếm tiên thì gật gật đầu. Sau đó, liền gặp thiên hà bên trong cũng có một thân ảnh, từ trong nước sông dâng lên, cùng giữa không chung huyết hạo nhiên xa xa tương đối. Chính là đại cổ kiếm vương địa. Trạng huống của hắn cũng rất quỷ dị cùng huyết hạo nhiên cùng loại, trên thân kiếm ý hỗn tạp, nhưng vừa vặn tương phản, hiện ra huyết hạ kiếm ý áp đảo thiên hạ kiếm ý trạng thái. Tựa như là thiên hà một mạch bên trong, một cái tu tập huyết hạ kiếm đạo người. Hai cái khác loại tồn tại, cùng thiên hà, biển máu tô đậm hạ xa xa tương đối. Bộ dáng kia, khiến người trong thoáng chốc nhớ tới thái cực âm dương ngư hai mắt, riêng phần mình tại đen trắng bên trong cô đan đan hai điểm. Trang diện cực độ quỷ dị bên trong, lại hiện ra kỳ diệu hài hòa. Phương xa dãy núi ở giữa, Ứng Thanh Thanh cùng tạ bất hưu đều không hiểu thấu, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, nghiêm túc nhìn, chàng diện này cũng không thấy nhiều. Lời còn chưa dứt, phương xa giữa không chung, một trận chiến đấu đã bắt đầu. Một bên là giống huyết hà kiếm khách một dạng thiên hà đi chuyển. Một bên thì vừa vặn trái lại, giống thiên hà kiếm khách một dạng huyết hà đi chuyển. Hai người đọ sức, chính thức giải khai hôm nay đại chiến mở màn. Ứng Thanh Thanh trước mắt tù vi cảnh giới. Để nhãn lực của nàng không đủ để đứng ngoài quan sát đại chiến như vậy, vừa mắt chỗ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rực rỡ tinh hà cùng một mảnh huyết vân không ngừng xen kẽ sen lẫn. Mà có thứ 15 cảnh tu vi Tạ Bất Hưu, mặc dù ít đồng nhân động thủ, nhãn lực lại không kém, đứng ngoài quan sát hai cái thứ 16 cảnh võ thanh chiến đấu, chính có thể lĩnh hội trong đó đặc sắc, đồng thời đối với tự thân tu hành có chỗ ích lợi. Hai người bọn họ thật đúng là lẫn nhau bái sai sư môn. Tạ Bất Hưu một bên nhìn, một bên phân biệt rõ lấy bờ môi nói: Hắn thấy, huyết hạo nhiên cùng vương địa hai người thiên tư thực lực, quả thực kinh người. Một khi siêu phàm nhập thánh, thực lực tuyệt không kém với cái khác thứ 16 cảnh thánh địa đích truyền, thậm chí so rất nhiều người còn hơn. Trước kia, hai người là đều bị chậm trễ. Đại củ kiếm vương địa, không hổ năm đó cùng thiên hà kiếm thẩm thiên chiêu tịnh xưng đỉnh thiên lập địa người, tung không bị kịp, cũng tuyệt không giống hai người lúc trước như vậy chênh lệnh cực lớn. Chỉ là đáng tiếc, chứng minh hắn tài hoa chính là huyết hạ kiếm đạo mà một bên khắc Bích huyết Đan tâm huyết hạo nhiên khoa trường hơn, giờ phút này thậm chí bắt đầu dần dần áp đảo Vương địa, chiếm thượng phong. Cái này so Vương địa còn giống thiên hà đệ tử huyết hà kiếm khách, huy thái tự nhiên, chuẩn mực tình nhiên, chính kỳ tương hợp, một mảnh đại gia phong phạm. Theo thời gian chuyển rời, huyết hạo nhiên bắt đầu càng ngày càng chiếm thượng phong. Trung quanh quan chiến thế lực khắp nơi bên trong người, quan sát dạng này một trận ly kỳ chiến đấu, đều mở rộng tầm mắt. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng nghi hoặc Chẳng biết thiên hà cùng huyết hạ hình cùng quyết chiến hôm nay, vì sao lại lấy hai cái đệ tử trẻ tuổi so tài với tư cách bắt đầu. Lao kiếm tiên cùng huyết hạ lão tổ thì đều một phái bình tĩnh, bình tĩnh nhìn xem huyết Hạo nhiên cùng vương điệu giao thủ. Tới về sau, so tài xong mới dần dần phân ra thắng bại. Huyết Hạo nhiên bắt đầu đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Vương điệu cũng không bảo lưu, toàn lực phản công, nhưng đều bị huyết Hạo nhiên từng cái hóa giải, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bước tới bại c� Dù là ý đồ liều cái đồng quy vô tận Kết quả cuối cùng cũng hơn nửa là chính mình tử vong Nhiều lắm là đổi đối thủ trọng thương Rất khó cùng địch hiệp vong Có thể dừng ở đây rồi à Lao kiếm tiên lúc này mở miệng Dường như vì chính mình môn nhân cầu tình Huyết hà lao tổ gật gật đầu Sắp thực thắng bại đã phân Một đạo kiếm khí rơi xuống Đem huyết hạo nhiên cùng vương điệu chia cắt ra tới Sau đó liền nghe huyết hà lao tổ nói ra Mới vắn này là người thắng Lời vừa nói ra Người quan chiến phần lớn ngạc nhiên. Mặc dù huyết hạo nhiên kiếm thuật, thiên hà kiếm ý áp qua huyết hà kiếm ý, nhưng trước mắt bất kể thế nào tính, hắn đều có lẽ còn là huyết hà đệ tử a. Huyết hà huyết hạo nhiên thắng thiên hà vương địa, kết quả lại là huyết hà lao tổ tự nhận thất bại. Hẳn là vương địa kỳ thật mới là đệ tử của hắn. Huyết hạo nhiên là thiên hà lao kiếm tiên dạy dỗ. Tạ Bất Hưu cảm giác trong đầu của chính mình tự hồ bắt được cái nào đó ý niệm, nhưng lại nhất thời ở giữa nhìn không rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình phó giáo chủ. Trần Lạc Dương bình tĩnh gật đầu, Vương Địa thua, lao kiếm tiên liền thắng, trái lại cũng thế. chương 439, năm đó canh bạc. Tạ bất hưu nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Một bên ứng thanh thanh mặc dù hạn với tu vi khó mà thấy rõ so tài chi tiết, nhưng nàng có thể cảm giác ra Vương Địa cùng huyết hạo nhiên trên thân hai người không hài hòa. Lúc này nghe Trần Lạc Dương lời nói, nàng có chút nữ mày, sau đó hỏi, không phải giao thủ song phương tranh người thắng bại. Mà Lạp Sơ thứ 5, Huệ Hà hai vị cự đầu cường giả giáo đệ tử. Trần Lạc Dương gật đầu, đây là một trận sớm tại nhiều năm trước liền bắt đầu so tài, so tài song phương là lao Kiếm Tiên cùng huyết Hà lao tổ, mà không phải Vương Địa cùng Huệ Hạo Nhân. Nói thẳng thắn một chút, mới so tài hai người, kỳ thật tương đương với lao kiếm tiên cùng huyết Hà lao tổ kiếm trong tay. Cái trước, muốn đem tà kiếm gọt rửa dậy bảo vì chính kiếm, đạo hướng thiện. Cái sau, thì phải đem chính kiếm vặn vẹo ô nhiễm thành tà kiếm, làm cho chìm vào biển máu. Hai người. Vẫn là cuối cùng đi đến riêng phần mình con đường. Ứng thanh thanh hỏi. Một bên tạ bất hưu thì vội ho một tiếng. Hán tử đồ sơn di nơi đó nghe nói qua, đây thật ra là bên cạnh mình vị này trần phó giáo chủ kết tác. Bởi vì tại thần châu hạo thổ đứng trước Trần Lạc Dương mang tới uy hiếp cùng khuôn cảnh, huyết hạo nhiên cùng vương địa bị ép trao đổi kiếm pháp, lẫn nhau thành toàn, song song đột phá bình cảnh, có thể giết trở lại hồng trần giới. Nếu như không có Trần Lạc Dương chặn ngang chiêu này... Song phương hôm nay cuộc tỷ thí này, có lẽ còn là giành thắng lợi. Vương Điệu Thiên hà Kiếm Thuật, quyết đấu huyết hạo nhiên huyết hạ kiếm thuật. Hai người đều là riêng phần mình không thích hợp kiếm thuật, cao hơn liều hạ. Ai càng có thể vượt qua bất lợi, ai thắng được. Đồng thời cũng mang ý nghĩa dạy bảo hắn sư trưởng thắng ra. Mang ý nghĩa rèn đúc hoặc là nói cải tạo càng bổ trợ hơn công. Nhưng là, tại Trần Lạc Dương chặn ngang chiêu này về sau, hết thảy đều trở nên lại không giống nhau. Vương Điệu cùng huyết Hạo nhiên hai người đều tiếp xúc càng thích hợp kiếm thuật của mình. Thế là hôm nay cuộc tỷ thí này cũng thay đổi hương vị. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, giành thắng lợi biến thành tranh bại. Dĩ nhiên không phải cố ý nhường bị thua. Lão kiếm tiên cùng huyết hà lão tổ ngay dưới mắt, ai nhường ai hết sức, liếc qua thấy ngay, mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, Vương Địa cùng huyết hạo nhiên ở giữa bên thắng, lại mang ý nghĩa sau lưng của hắn người thất bại. Dạy bảo, hoặc là nói cải tạo bên trên thất bại. Tại vương Điệu từ thần châu Hạo thổ trở về hồng trần giới về sau, thiên hà trên giới xác thực lên một trận nhiễu loạn, tranh luận không nớt. Cuối cùng Vương địa bị mang về thiên hà bế quan tiềm tu, hình cùng giam lỏng. Hắn một thân tu vi cũng không có bị phế, nhưng lại bắt đầu một lần nấu lại. Mấy ngày qua, hắn một mực đang áp chế chống cự huyết hà kiếm đạo đối với mình mình dụ hoặc. Lao kiếm tiên dạy bảo chỉ điểm xuống, Vương Điệu tại một lần nữa ý đồ trở về lấy thiên hà kiếm đạo làm chủ, khiến thiên hà chi kiếm chiếm cứ chủ đạo, áp đảo huyết hà chi kiếm. Chỉ ít, không cho huyết hà kiếm ý lại có tăng trưởng. Hôm nay, hắn thua với huyết hạo nhiên, không phải là bởi vì hắn không có đối phương ưu tú, mà là bởi vì hắn tự tuyệt thông qua huyết hà chi kiếm tiếp tục tiến bộ. Cái này miễn cưỡng không đến, cần chính hắn cố gắng. Kết quả sau cùng thì chứng minh, hắn đối mặt huyết hà dụ hoặc, năng lực chống cự mạnh với huyết hạo nhiên đối mặt thiên hà dụ hoặc. Hoặc là có thể nói, huyết hạo nhiên hướng tới chính đạo tâm càng kiên, huyết hà lão tổ cuối cùng không thể vặn vẹo ô nhiễm thanh này trình kiếm. Mà lao kiếm tiền, thì thành công gột giữa thanh tẩy ta kiếm, kháng cự ta đạo dụ hoặc, ngăn chặn lưu lạc cùng đất lở. Sở dĩ, tháng hôm nay so tài người, ngược lại thua năm đó chi cục Ứng thanh thanh thở phào một hơi. Trần Lạc Dương nhìn qua phương xa, sau đó liền gặp trong biển máu, đông nhiên lại hiện ra một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy, xuất hiện hai bóng người. Kia là hai cái lao nhân, nhìn qua là một đôi vợ chồng già, ngây thơ mà co rúm lại, hoàn toàn không rõ ràng chung quanh tình trạng lớp lo sợ bộ dáng nhìn qua là một đôi không có tu vi trong người Phàm phu tục tử bất quá huyết Hạo nhiên trông thấy chuyện này đối với lao nhân trên gương mặt ẩn ẩn hiện hiện hữu tâm kiềm chế vẻ kích động trong biển máu có huyết hà lao tổ âm thanh âm vangg lên có chơi có chịu người giao cho ngươi cái kia đối vợ chồng già rơi xuống huyết hạo nhiên trước mặt huyết Hạo nhiên hít sâu một hơi khắc chế tâm tình của mình vững vàng tiếp lao nhân thận trọng nhìn hướng lên phía trên biển máu hắn hướng biển máu ái một cái Sau đó mang theo hai cái lao nhân, hướng phía dưới thiên hà rơi đi. Trung quanh quan chiến bên trong người thấy thế, đều như có điều suy nghĩ. Xem ra, là huyết hạo nhiên song thân. Tạ bất hưu phân biệt rõ một miệng môi dưới nói. Một bên đứng thanh thanh yên lặng gật đầu, lao kiếm tiên đáp ứng như thế canh bạc. Một phương diện vì vương địa, một phương diện cũng là vì huyết hạo nhiên một nhà sao. Trần lạc dương hai tay ở trước ngực giao nhau ôm, nhìn qua phương xa rằng co thiên hà cùng biển máu. Huyết hạo nhiên, đây ý là muốn chuyển đầu thiên hà sao Đón về song thân, hắn hiện tại duy nhất cố kỵ cũng không có. Tạ bất hưu nói, vương địa cũng trở về, thiên hà trắng kiếm một thiên tài đích chuyên A, Nô. Cũng không thể nói là trắng kiếm, nếu như không phải vương địa rất không chịu thua kém thua, lao kiếm tiên cũng không thắng được vấn này. Mặc dù nghe có chút quỷ dị, nhưng vương địa hôm nay tỷ võ kết quả, xác thực có thể nói là rất không chịu thua kém thua. Bất quá, Trần Lạc Dương nhìn qua rơi vào thiên hà bên trong vương địa, trong lòng lại đang cười lạnh. Nếu không phải lúc trước cầm ấm đen điều tra người này cuộc đời kinh lịch, hắn cũng bị đối phương được quá khứ. Cái này họ vương, thế nhưng là tại mấy năm trước, liền tự mình trong bóng tối tìm kiếm học tập huyết hà kiếm đạo cơ hội. Hắn làm qua một cái chuyện, có thể cũng không như thế nào quang minh chính đại. Lao kiếm tiên đối với hắn uồn nắn, thật muốn nói có bao nhiêu hiệu quả, thực sự khó giảng. Chỉ bất quá người này cực kỳ cẩn thận, không dễ dàng mạo hiểm, sở dĩ bên ngoài mới không có bất luận cái gì chỗ bẩn. Mặc dù một đường đại củ kiếm tại thiên hà một mạch bên trong có chút khác loại, nhưng chỉ là kiếm thuật bên trên trên tu hành khác loại, lĩnh hội thiên kiếm thư sinh sinh khai sáng ra một đường kiếm. Trong mắt mọi người vương địa, tác phong làm việc bên trên, cùng đại đa số thiên hà chuyển nhân cũng không phân biệt. Rất không giống huyết hạo nhiên tại huyết hà bên trong như vậy đặc lập độc hành. Nhưng bí mật, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn cùng huyết hạo nhiên hai người, vẫn thật là giống thái cực đồ âm dương ngư hai cái mắt cá đồng dạng, tại riêng phần mình trong trận doanh không hợp nhau Hôm nay so tài, nhìn như vì năm đó lao kiếm tiên cùng huyết hà lao tổ đỏ sức phân ra thắng bại, nhưng hết thể chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Hán đổi mới bạch ngọc trong bình có quan hệ vương địa trong tin tức dung, thời khắc chú ý đối phương cuộc đời kinh lịch mới biến hóa. Cùng lúc đó, thiên hà cùng biển máu ở giữa đại chiến, cũng chính thức bộc phát. Làm nóng người kết thúc, chúng ta xem hư thực đi. Biển máu bên trong, huyết hà lao tổ thanh êm bình ổn như cũ, không có có mảy may chấn động hoàn toàn không bởi vì mới thất bại mà chú ý. quân cuộn biển máu phun trào ở giữa, bắt đầu hung hăng áp hướng thiên hà bao phủ xuống tiên sơn. Lao kiếm tiên bình tĩnh nhưng đối, đem biển máu ngăn trở. Biển máu khí thế hung mãnh nhưng không nóng nảy loạn, thận trọng từng bước, vương vàng, không ngừng áp bách thiên hà lùi bước. Lao kiếm tiên có thương tích trong người, không bền chiến. Trước mắt nhìn như còn có thể kiên trì, nhưng thời gian kéo càng lâu, với hắn mà nói kỳ thật càng phát ra bất lợi Ít nghiêng Thiên hà bên trong bắt đầu dâng lên một viên lại một viên ngân sắc tinh thần. Tổng cộng 28 viên ngân sắc tinh thần, phản phất 28 cây định hải thần châm, một mực định trụ thiên hà sóng cả đồng thời, cũng giống như kính thiên tri trụ đồng dạng, trợ giúp thiên hà ổn định bước chân, ngăn cản biển máu áp bách. Nhanh như vậy liền động áp đáy hòm bà bối. Huyết Hà lao tổ ngữ khí bình thản. Biển máu bên trong, Trần Lạc Dương hóa thân huyết ám thiên, lông mày đột nhiên vậy một cái. Hắn xa xa nhìn lại, mơ hồ trông thấy Uyên Hà lao tổ tay dơ lên. Cả ngươi kiếm ý, tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Tại biển máu áp bách thiên hà đồng thời, một đạo khác khủng bố tàn bạo kiếm ý tại biển máu bên trong hiện ra tới. Kiếm ý này, Trần Lạc Dương không xa lạ gì. Tại Thần Châu Hạo thổ lúc, hắn đã từng cùng gặp thoáng qua. Kia là thuộc về Đảo Vong Cơ tứ đệ tử Tuyệt Kiếm Giải Tinh Mang, cái kia thuế biến mà thành một thức tuyệt kiếm, U Minh thập nhị kiếm một trong. Giải Tinh Mang tuyệt kiếm, dù cho thuế biến kỳ thật cũng không thể nói là chân chính đủ minh kiếm thuật. Tại lúc ấy, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái hình thức ban đầu. Nhưng là hiện tại với huyết hà lão tổ trên tay tái hiện, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quả thực phản phất giống như đom đóm chi hỏa cùng nhật nguyệt khác biệt. Mặc dù có thể rõ ràng cảm giác một mạch đồng nguyên, nhưng so sánh với ngày đó hình thức ban đầu, trước mắt một kiếm này đã dần dần trở nên thành thục bắt đầu chân chính hiển lộ rõ ràng u minh kiếm thuật hung lệ tàn bạo. Một kiếm này, Trần Lạc Dương thậm chí từ đó không cảm giác được máu tanh sắc ý. Có là một loại đoạn tuyệt hết thể sinh linh, gọi chúng sinh nhập diệt khủng bố ý cảnh. Không có chảy máu, mà là trực tiếp hôi phi yên diệt đại khủng bố. Cơ hồ là huyết hà lão tổ chỉ sáng một cái thức mở đầu, phía dưới thiên hà bên trong lão kiếm tiên liền tỉnh táo. lao nhân ánh mắt, chăm chú nhìn chăm chú trên không đấu ngàn năm lão đối đầu. Lúc này, ngôn ngữ trách cứ chất vấn đã không cần. Lão kiếm tiên trong tầm mắt chỉ có kiên định quyết tuyệt Tuyệt Hà lao tổ thần sắc càng là bình tĩnh, phản phất chỉ là ngâm một bình trà mới chiêu đãi già khách nhân đồng dạng. Một kiếm này, hời hợt ở giữa rơi xuống. Kiếm khí màu trắng, nhìn nhàn nhạt một sợi, phản phất giống như khói nhẹ. Nhưng kiếm khí này rơi xuống, lại trực tiếp tách ra phía dưới Thiên Hà nước. Thiên Hà ngăn cản biển máu vốn đã áp lực to lớn, giờ phút này vốn là đáp ứng không xuể. Kiếm khí màu trắng chảy qua chỗ, nhìn kỹ lại, lại phát hiện cũng không phải là nước sông bị tách ra, mà là cùng bạch khí tiếp xúc nước sông trực tiếp mẫn diệt biến mất, không còn tồn tại. Thiên Hà bị kiếm khí màu trắng cắt đứt. Kiếm khí tại trong đại trận sẽ qua, sau đó cái kia 28 mai Ngân Sắc Tinh Thần cũng lập tức không còn lúc trước vững chắc trạng thái. Kiếm khí màu trắng lóe lên ở giữa, lại trực tiếp đem mấy viên Ngân Sắc Tinh Thần chém chết. Kiếm khí không dứt, xuyên tới xuyên lui, phảng phất long vương náo biển đồng dạng, để Thiên Hà phá thành mảnh nhỏ. Thủ vệ Tiên Sơn đại trận bắt đầu dần dần vỡ vụn. Trung quanh quan chiến đám người, thần sắc đều trở nên nghiêm túc. Bây giờ huyết Hà lão tổ phá trận rất có thủ đoạn A nhận ra huyết Hà lão tổ chỗ thi triển tuyệt kiếm người thì tâm tình phức tạp giải tinh mang trình độ nào đó cũng có thể xem như thiên hà chuyên nhân mà bây giờ kiếm thuật này lại trợ giúp tử địch huyết Hà phá vỡ thiên Hà nhà mình đại trận thiên hà xu thế với vỡ vụ biển máu lập tức để xuống quanh mình thiên địa đều bị một mảnh huyết hồng sắc bao phủ nuốt hết bất quá giống như là đã sớm tại dùng khỏe ứngmệt bị ép mở thiên hà trong đại trận Đột nhiên vang lên tiếng long âm, một con bàn tay màu tím, từ đó rôi ra. Huyết hà lao tổ thì tựa hồ cũng không ngoài ý mướn, biển máu phun trào ở giữa, vô số huyết quang lưu chuyển, cùng bàn tay màu tím đụng vào nhau. Chương 440, Kiếm Tiên cùng Kiếm Tiên. Vốn là vì lao kiếm tiên áp trận Đông Chu Nữ Hoàng, giờ phút này không thể không ra tay. Huyết hà lao tổ một thức tuyệt kiếm sinh ra độc đáo phá trận uy năng, phá vỡ thiên hà thủ sơn đại trận. Nhưng bị phá ra thiên hà bên trong. Nữ hoàng một thức đại Cửu Thiên thần trưởng lật úp thiên địa, để biển máu vô pháp rơi xuống. Che khuất bầu trời mênh mông biển máu bị cái kêu bàn tay màu tím tiếp xúc, phảng phất biến thành một khối vải đỏ, bị tóm đến run run và mèo. Nhưng Huyết Hà lao tổ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kiếm thế biến hoa ở giữa, đón lấy nữ hoàng đại Cửu Thiên thần trưởng. Bất quá, một bên khác, thiên hà kiếm quang sông lên trời không, phản công Huyết Hà lao tổ. Huyết Hà lao tổ lấy một đà, vẫn hung hắc, chiêu chiêu cường công không có chút nào thối lui chi ý. Tại mênh mông biển máu ở giữa, cái kia đạo trắng xóa khủng bố kiếm khí trên giới tung bay, toát ra khiến hết thẻ tuyệt tích hung ác kiếm ý. Thiên hà bên trong, tử long phóng lên tận trời, hóa thành bàn tay khổng lồ thế mà phát sau mà đến trước, nhanh hơn kiếm khí màu trắng kia, đoạt trước một bước đánh về phía biển máu. Biển máu bên trong, huyết hà lao tổ ánh mắt có chút loay lên. Sau đó mênh mông huyết hải ba đảo bên trong xuất hiện lại một cái vòng xoáy từ vòng xoáy trung tâm Có một đạo ánh kiếm màu đỏ thoáng hiện. Hung quang hung ác đến cực điểm, phản phất có thể hủy diệt vạn vật sinh linh, cùng huyết hà chi kiếm khác lạ, nhưng là một dạng lăng lệ hung ác, có dị khúc đồng công chi diệu. Trần Lạc Dương xa xa trông thấy, trong lòng hơi động. Đúng là hắn cho huyết hà lão tổ cái kia một thức diệt kiếm. Thế lương kiếm quang cùng huyết hà chi kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau sinh ra kỳ diệu cộng mình, lại tương hố cổ vũ, để mọi người uy lực đều nâng cao một bước. Ùm, minh, diệt. Tuyệt bốn đường kiếm thuật bên trong, giết kiếm hiển nhiên cùng huyết hà bản thân kiếm thuật nhất là tương đắc. Huyết hà lao tổ một kiếm này hung ác đến cực điểm, phảng phất thiên phạt giống nhau rơi xuống. Toàn bộ biển máu đều giống như tập trung vào một điểm, hướng xuống chút xuống. Bất qua phía dưới Đông Chu nữ hoàng xuất thủ, lại giống như là chẳng biết biến báo đồng dạng, chỉ là một trưởng lại một chưởng hướng lên đánh ra. Tựa hồ mặc kệ phía trên đáng sợ đối thủ như thế nào ra chiêu, nàng đều chỉ dựa theo thói quen của mình tới. Nhưng mà quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, Nữ hoàng chính thức đại cựu thiên thần trưởng liền ra, trưởng thế điệp ra đến cùng một chỗ, dường như hồ bóp méo thiên hà tiên sơn trên không rộng lớn thời không. Từ Trần Lạc Dương chờ người quan chiến góc độ, ở ngoại vi từ xa nhìn lại, liền gặp vùng trời kia dưới, thời gian phản phất đảo lưu. Từ trên trời giáng xuống chút xuống huyết hà, dĩ nhiên một lần nữa đảo ngược, trở về trên bầu trời. Bàn tay màu tím một đường dâng lên, theo nghịch hành huyết hà, cùng một chỗ công hướng lên không huyết hà lao tổ. Đứng tại huyết vân bên trong, Trần Lạc Dương hóa thân huyết ám thiên có thể đứng tại một cái khác thị giác quan sát một trận chiến này. Nhưng giờ phút này cũng tâm thần có chút hoàng hốt, cảm giác chính mình đối với thời gian cảm giác lâm vào hỗn loạn. Không bố biển máu, tựa hồ bị điên đảo. Huyết Hà lao tổ mặt không đổi sắc, ống tay áo vung lên, nghịch chuyển đảo lưu huyết hà kiếm quang, không có trở lại hắn trước mặt mình, liền giữa không trung bên trong nổ vỡ ra đến, đồng thời ngăn cản cái kia màu tím khuynh thiên cự trường. Vỡ vụn huyết quang tán mà không bại, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành quần quần huyết hà lại đem một bên khác công hướng huyết hà lao tổ thiên hà ngăn trở. Đang lúc này, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra màu đen vòi rồng, phản phất từng đầu gào thét hắc long, nối liền trời đất, dày đặc tứ phương. Khung bố vòi rồng, phản phất bỗng nhiên áp xúc ngưng tụ thành đen nhánh mũi nhọn, lấy chạm thiên liệt địa chi thế, bổ về phía thiên hà. Yến Nhiên Sơn sân chủ, tại bất hưu thoát ra. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Huyết Hà lao tổ giúp đỡ, cũng cuối cùng hiện thân. Bắc Hải Yến Nhiên Sơn Hồng Trần Ma Đạo bảy đại thánh địa một trong, sơn chủ phủ Diêu Vương Hàn Thường, cùng huyết hà Lao tổ, Giang ý, Việt đông lai đám người cùng xưng Hồng Trần Ma Đạo thập đại cường giả người. Huyết hà một mạch cùng Bắc Hà Yến Nhiên Sơn quan hệ xưa nay thân dày, một mực tương hố là ô dù. Trận chiến ngày hôm nay đem quyết định thiên hà, huyết hà ngày sau khí số, huyết hà Lao tổ tự nhiên mời Yến Nhiên Sơn sơn chủ tương trợ. Giờ phút này xuất thủ, mục tiêu trực chỉ Lao kiếm tiên, đã là gấp trăm trăm hôm nay hàng đầu mục tiêu. Đồng thời cũng là nhắm chuẩn lao kiếm tiên có thương tích trong người. Lao kiếm tiên cùng nữ hoàng cũng sớm dự liệu được điểm này, trước đó cùng huyết hà lao tổ lúc giao thủ thâm thầm có lưu dư lực, tùy thời đề phòng. Hiện tại bỗng nhiên tao ngộ sơn chủ tập kích, hai người đều có dư lực ưng biến. Lao kiếm tiên kiếm quang phun trào ở giữa, tiếp tục công hướng huyết hà lao tổ. Mà nữ hoàng thì phân ra một trường, lăng không một nắm. Giữa thiên địa hơi thở mạnh tại thời khắc này, phản phất đều bị tử quang cự trưởng vào trong lòng bàn tay Toàn bộ ép thành ngưng kết bất động thể rắn. Cái kia từng đạo đen nhánh vòi rồng, cũng giống là bị người tay không nhập giao sắc bắt lấy lưới dao, ngừng giữa không chung bên trong. Bất quá sau một khắc, vòng trời phía trên biển máu lần nữa chút xuống, sóng đục ngập trời. Bốn đại cự đầu cường giả, lúc này triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trần Lật Dương, ta bất hưu các người quan chiến, thân hình cũng bắt đầu hướng phương xa thối lui, để tránh bị khủng bố dư ba cuốn vào trong đó. Mà trong chiến trường, đại trận bị phá thiên hà tiên sơn, khó mà tránh khỏi, lọt vào tác động đến. Từng đạo sáng tỏ kiếm quang bay lên, bắt đầu hướng ra bên ngoài bản vọn. Núi bên trong thiên hà bên trong người, giờ phút này tất cả đều phá vây tị nạn. Trước mắt đại chiến, Lao Kiếm Tiên cùng nữ hoàng không chiếm thượng phòng, vô pháp chiếu cố những người khác chu toàn. Huyết Hà lao tổ cùng phù Diêu Vương hiển nhiên cũng sẽ không tránh khiến cái này thiên hà chuyển nhân, khủng bố công kích như là thiên thai một dạng quét qua một mảnh. Thiên hà bên trong đỉnh tiêm cao thủ mặc dù sẽ không sợ cự đầu chiến dư ba, Nhưng bọn hắn muốn chăm sóc cái khác tu vi tương đối hơi thấp môn nhân đệ tử, vì vậy mọi người cùng nhau hai bên cùng ủng hộ, trước hướng ra phía ngoài phá vây lại nói. Mà hộ Tống huyết hà lão tổ chính phạt thiên hà huyết hà một mạch truyền nhân, cũng lúc này động thủ, hướng thiên hà đám người đánh lén đi qua. Chiến trường bên ngoài, đồng dạng vang lên động tinh lớn. Có đông chu võ giả hiện thân, tiếp dẫn thiên hà võ giả đồng thời, trái lại vây quanh huyết hà bên trong người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng lọt vào Bắc Hà Yến Nhiên Sơn võ giả công kích. Song phương ba tầng trong ba tầng ngoài, lẫn nhau xen kẻ sắt phạt, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, chiến thành một đoàn Quanh mình thiên địa, toàn bộ hóa thành chiến trường thê thảm. Thế lực khác người xem náo nhiệt, không ngừng hướng ra phía ngoài rút lui khỏi một tránh lại tránh, để tránh nhà mình bị cuốn đi vào. Giáo chủ, chúng ta tạ bất hưu mở miệng xin chỉ thị. Trần Lạc Dương gật gật đầu, chúng ta cũng nên động thân. Dứt lời, chào hỏi ứng thanh thanh, tạ bất hưu hai người hành động. Bất quá! không phải hướng ra phía ngoài rút lui. Ngược lại là vào trong đi. Tạ bất hưu trận mắt hốt mổm, chờ sau khi tỉnh hồn lại, mới lên tiếng kinh hồ. Giáo! Giáo! Giáo chủ! Chúng ta! Hắn lời đã nói không lưu loát, Trần Lạc Dương thì thần sắc như thường, Trấn định. Tạ bất hưu cứng họng. Làm sao có thể chấn định? Một bên ứng thanh thanh, lúc này cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Bất quá mắt thấy Trần Lạc Dương cũng không có tới gần hoạch tâm vòng chiến y tứ mà là hướng một đám phá vòng vây thiên hà võ giả tới gần, ứng thanh thanh trong lòng liền cũng có chút hiểu được. Đây là muốn đi tìm đảo vong cơ. Trần Lạc Dương không cần thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra đảo vong cơ hành tung hạ lạc. Phân thân của hắn huyết tám thiên, cùng cái khác huyết hà bên trong người cùng một chỗ đánh hạ đến thời điểm, ngay tại chú ý đảo vong cơ vị trí. Hướng chi, đảo vong cơ bên người còn có đệ tử thạch kính đi theo, cũng là có thể có thể phát huy tác dụng bảng chỉ đường. Chiến trường diện tích rộng lớn Phạm vi mấy ngàn dặm giờ phút này đều đã đã bị chiến hỏa bào phủ. Chính tả song phương giao thủ, dần dần hiện ra cải răng lược hình, lẫn nhau riêng phần mình tản ra. Chỉ có vùng đất Trung ương, hiện ra một mảnh chân không, nơi đó là thuộc về bốn vị cự đầu chiến trường. Rời đi cái kia phiến vùng đất Trung ương về sau, phá vòng vây thiên hà đám người, liền bắt đầu thay đổi mũi kiếm, không hề nhượng bộ chút nào ngang chiến địch nhân. Ở trong đó nhất chú một người, tự nhiên là mấy vị võ thánh đỉnh phong cảnh giới uy tín lâu năm Cường giả Giữa bọn hắn giao thủ, đối với cái khác tuyệt đại đa số người đến nói, cũng đồng dạng là tốt nhất đừng tới gần, để tránh có chỗ tổn thương. Đông Chu cùng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn cũng còn miễn, dù sao cũng là giúp người trợ quyền, nhà mình hậu phương lớn phải có lưu thủ lực lượng, sở dĩ không có khả năng toàn bộ cao thủ tụ tập tại đây. Thiên Hà cung huyết hà chuyện này đối với thủ truyền kiếp ở giữa, thì cao thủ ra hết, chân chính đấu cái người chết ta sống. Song Phương đã sớm đối với lẫn nhau hiểu rõ, ân oán dây dưa nhiều năm vào tay hoàn toàn không cần thăm dò, thứ nhất thời gian liệu ra chân hỏa. Hồng chấn bên trong các đại thánh địa đích truyền võ học đều đều có sở trường, sương hùng tại thế, thiên truy bất luyện. Nhưng nếu bàn về công kích sắp phản, thiên hạ, huyết hạ cái này kiếm đạo song bích, không thể nghi ngờ đều đứng hàng đầu. Mấy vị đứng tại võ thánh đỉnh phong, thứ 18 cảnh tu vi kiếm thánh giao thủ ở giữa, kiếm khí tung hành, đem quanh mình thiên địa phảng phất đều cắt chém được thất linh bát lạc. Chính là đồng môn của bọn hắn, đều không dám tùy tiện tới gần. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ người. Một đạo rực rỡ thiên hà, không ngừng ở giữa thiên địa tung hoành xuyên qua. Ở đây thiên hà bên trong, có thể thấy được nhật nguyệt lên xuống, quần tinh lưu chuyển, phản phất vô tận tiên tượng, đều đều dung hội với một kiếm ở trong. Thiên hà một mạch trí cao điển tịch thiên kiếm thư, môn nhân đệ tử lĩnh hội, đều có đoạt được. Nhưng đại thể vẫn có thể bị quy nạp vì tinh hà, nhật luân, huyền nguyệt, thương khung chờ mấy cái loại lớn. Mà đạo kiếm quang này bên trong, lại phảng phất đồng thời đem tinh hà thường khung Ngài Mai Huyền Nguyệt bao dung trong đó, có thể chư pháp hợp nhất, cũng có thể phân biệt biến hóa. Ảo diệu vô tận đồng thời, cũng uy lực vô tận. Hạo Đãng đãng thiên hà quét sạch tứ phương. Tạ Bất Hưu nơm nớp lo sợ, đi theo nhà mình phó giáo chủ bên người, dây lắc không dám rời đi Tả Hữu, lúc này lực chú ý cũng hơi bị cái kia đạo thiên hà giống như kiếm quang hấp dẫn. Hắn phảng phất tại cái kia đạo thiên hà bên trong, trông thấy lao kiếm tiên thân ảnh. Bất quá Tạ Bất Hưu rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tiểu kiếm tiên danh bất hư truyền a." Tạ Bất Hưu than thở nói ra, quả thực cảm giác so luyện đại tỷ cũng còn muốn mạnh hơn. Cái kia đạo quét sạch tứ phương thiên hà, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là Hồng Trần Thập Kiệt một trong, thiên hà thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất truyền nhân thiên hà kiếm thẩm thiên chiêu. Trần Lạc Dương ngày đó tại Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương thành liền đã từng thấy qua đối phương xuất thủ, tuần tự lực kháng nam sở phượng tưởng hầu chỉ những thiên cùng cổ thần giáo tân nhiệm thanh long điện thủ tọa luyện bộ nhất. Mặc dù cách xa nhau thời gian không dài, Nhưng bởi vì Ân sư lão kiếm tiên trọng thương duyên cớ, áp lực thật lớn hóa thành động lực, Trần Lạc Dương bây giờ nhìn Thẩm Thiên Chiêu xuất thủ, cảm giác đối phương so với lúc trước chính Dương Thành bên trên tựa hồ lại có tiến bộ. Huyết hà người đồng lửa, hoàn toàn không cách nào cùng tranh tài, bị cái kia thiên hà càn quét thất linh bất lạc, chỉ có một đám túc lao mới có thể miễn cưỡng tiếp chiến, nhưng cũng vẫn không địch lại. Tới về sau, thứ 17 cảnh Thẩm Thiên Chiêu cùng thiên hà giống như kiếm quang tương hợp, lại trực tiếp giết vào mấy vị kia đỉnh phong võ thánh chiến đoàn bên trong kiếm quang chập trùng lên xuống, không ngừng xuyên qua. Bởi vì hắn một chút ưu thế, thậm chí khiến cho trước mắt cự đầu bên ngoài bên trong chiến trường, thiên hạ có phản thủ làm công dấu hiệu. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem một màn này, ngoạn vị cười cười, liền thu hồi ánh mắt, mang theo ứng thanh thanh cùng Tạ Bất Hưu tiếp tục chạy mục tiêu của mình mà đi. Ít nghiêng, liền gặp một đạo hạo nhật giống như sáng tỏ kiếm quang ở phương xa chớp động. Chương 441, mặt đối mặt. Nhìn qua cái kia đạo hạo nhật giống như huy hoàng sáng tỏ kiếm quang, Ứng Thanh Thanh suy nghĩ xuất thần. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, mang theo nàng cùng tạo Bất Hưu hai người, hướng tia kiếm quang tới gần. Rất nhanh, ngày xưa Thần Châu Hạo thổ kiếm hoàng, Đào Vong Cơ thân ảnh xuất hiện tại Trần Lạc Dương giữa tầm mắt. Đối phương đi vào Hồng Trần về sau, trở về thiên hà, tiếp xúc thiên hà chính thống truyền thừa, được lợi với Hồng Trần một phương thánh địa để ẩn bồi dưỡng, tu vi cũng có tăng trưởng, đột phá ngày xưa tại Thần Châu Hạo thổ giáng vực, đạt được thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới, Đang Lâm Võ Đế đỉnh phong. Ngày xưa Hạo thiên thần kiếm tỏa ra so tại thần Châu hạo thổ thời càng thêm ánh sáng chói mắt kiếm Quang như Huy hoàng đại Nhật chiếu giỏi thiên địa tại thiên Hà Nhật luôn một mạch kiếm thuật bên trong cũng có thể xương thượng thừa bất quá nhằm vào trước mắt cảnh giới cùng tự thân phó Nguyên Hán tuổi tác đã không nhẹ muốn nâng cao một bước hướng võ thánh bắn vọn như không đặc đặcthù cơ duyên hy vọng tương đối xa vời Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương nói đến chính mình đi vào cái này cái thế giới của võ giả cùng trước mắt lao giả cùng một nhịp thở Mặc dù không có cùng đối phương lần kia lưỡng bại câu thương ký ức, mà lại về sau một mực duyên khan một mặt. Đợi đến tại thần châu hạo thổ trên biển chân chính gặp mắt lúc, lại cũng chỉ là ngắn ngủi gặp nhau, nhưng mà liền sượt qua người. Đối phương bởi vì thiên hạ cùng huyết hạ kịch chiến, đi hướng hồng trần, từ đây tuyệt tích với thần châu hạo thổ. Giờ này ngày này gặp lại, đã phản phất giống như cách một thế hệ. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về phía một bên ứng thanh thanh. Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc nhìn qua phương xa đảo vong cơ người Ánh mắt mờ mịt ở giữa, ẩn ẩn buộc lộ hôn loạn chi tướng. Chiếu Khán nàng. Trần Lạc Dương nói với Tạ Bất Hưu một tiếng về sau, thân hình ở tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện thời, người đã đến đảo vong cơ bên người. Đào vong cơ giờ phút này chính cùng một cái huyết hà kiếm khách giao thủ. Trần Lạc Dương thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một bên, chính song phương giao chiến, đều vì thế mà kinh ngạc. Bàn tay hắn nâng lên, năm ngón tay nắm tay, chính là một thức thần võ ma quyền bên trong nhục thu. Lục thu phía dưới, trước mặt thiên hà Huyết hà song kiếm, đồng thời chỉ trệ. Trần Lạc Dương một cái tay khác lại đưa ra, liền phẳng phất có một con vô hình cự trường, đem một chính một tà hai đạo kiếm quang, toàn bộ bóp ở trong tay chính mình. Tiếp lấy đưa chúng nó vỡ nát. Đào vong cơ hai người toàn thân kịch chấn, thân hình phân biệt hướng hai cái phương hướng nã xuống. Trần Lạc Dương cũng không nhìn cái kêu huyết hà kiếm khách, thu tay lại, đối với đào vong cơ phân phó nói, đi theo ta. Trước mặt lão nhân nhìn xem Trần Lạc Dương, ta thiên hà trước mắt chính cùng địch nhân tử đấu Có thể hay không dùng lão phu chức vì sư môn xuất lực một trận chiến, chiến hậu như được bất tử, định liệu mình bồi quân tử. Không thể. Trần Lạc Dương tử tốn nói. Đào vong cơ hít sâu một hơi. Đối với Trần Lạc Dương tình hình gần đây, hắn có nghe thấy. Đi vào hồng trần sau hết thể đối với lao giả đồng dạng tạo thành rất nhiều xung kích, nhưng mấy tháng thời gian xuống tới, tâm cảnh sớm đã bình phục, cũng điều chỉnh tốt tự thân tâm tính, ở trong cũng bao quát gặp lại người trẻ tuổi trước mắt này thời tâm lý kiến thiết. Trước mắt mặc dù không rõ Trần Lạc Dương tìm hắn chuyện gì, nhưng đào vong cơ lại không dám kinh thường. Lúc trước thiên hà mật hội, người biết chuyện giới hạn với trong tiểu viện bốn người. Ra với bảo mật, thiên hà trên giới những người khác cũng không biết rõ tình hình. Là lấy Trần Lạc Dương giờ phút này chợt phát hiện thân, bất luận đào vong cơ vẫn là cái kêu huyết hà kiếm khách, đều không rõ ràng hắn đến tột cùng sẽ rút bên nào. Đào vong cơ không rõ ràng thời khắc này Trần Lạc Dương đối với thiên hà đến nói rốt cuộc là địch hay bạn. Lao giả quen trải qua mưa gió Sớm qua huyết khí dâng lên vội vàng sao động niên kỷ, giờ phút này không rõ Trần Lạc Dương ý đồ tình hung dưới, không tiếp tục đối cứng, mà là gật gật đầu, nếu như thế, mời Trần Giáo chủ chỉ thị. Đào vong cơ không sợ cường địch cùng tử vong.